chương sáu trăm bốn mươi lăm đây chính là lucan chương sáu trăm bốn mươi lăm đây chính là lucan phòng giải phẫu số ba ở giữa đèn không hát bóng trướng mắt bạch quan g bao phủ bàn giải phẫu tại từ phong hoa cân đối hạ người bệnh rất nhanh liền bị khẩn cấp chuyển bận tiền đến gây tê đoàn đội chính bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành khí quản cắp quản g i á m hậu nghi còi báo động trói hai ở thủ thuật thời gian liên tiếp bên ngoài phòng giải phẫu lucan từ phong hoa còn có ngưu duệ ly đông vũ bọn người tại chợ lấy từ phong hoa biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía lucan sư lệ lần này ngươi đến mổ chính ta tới làm trợ thủ giải phẫu liền nhờ ngươi Đám nói g nghe ư ờ i n như thế, đều không có cảm giác được ngạc nhiên, thậm chí trong lòng mỗi người đều hiện lên nghĩ, cần an luận nhiêu khăn an đang tiến hành ngoại minh, ngài yên toàn ứng Nói thế, thậm chí chỉ khó phẫu thể khoa phó. được sư một tại, quyết. tay, tâm, ta đều đều đều vô giác giải giải có cảm cái có lục có Lục dốc toàn lực mỗi rửa bao ý sẽ xong hắn quay đầu nhìn một bên ngu duệ cùng cùng hắn cùng một chỗ đến đây trần mặc hai người các ngươi cũng tới lại đi trần mặc cùng ngu duệ nao nao tùy thời đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hưng phấn được rồi lao sư có thể khoảng cách gần nhìn loại này độ khó cao giải phẫu đối thủ thuật bác sĩ đề cao là nhất trực quan người bình thường cũng không có loại cơ hội này cái khác v ơ i xem bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng như thế này nao nhao hướng phía hai người q u ă n g tới hâm mộ và ghen tị thân sắc nhưng l à bọn hắn căn bản không có gì biện pháp ai bảo trần m ặ t cùng lưu duệ là từ lục can trong tổ ra bác sĩ đâu những người khác chỉ có thể là ở thủ thuật bên ngoài hay là sau này nhìn video sẽ cùng nhau học tập đoạn này giải phẫu thao tác trong phòng giải phẫu giải phẫu chính thức bắt đầu người bệnh sinh mạng thể chưng cũng không ổn định huyết áp 70, 40 m m h g nhịp tim một t m năm i tiếp một p h ầ n máu dưỡng miễn cưỡng duy trì tại 88. lucan đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh hai tay treo ở trước ngực ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm người bệnh v h â n bụng nơi đó từng làm qua ba lần giải phẫu trên da còn lưu lại cổ xưa giải phẫu bết sẹo giống một đầu vặn b ẹ o con rết gây tê hoàn thành có thể bắt đầu hùng hùng thanh â m từ gây tê cơ bên cạnh chuyển đến ngựa khí ngưng trọng nhưng người bệnh tuần hoàn cực không ổn định lúc nào cũng có thể sụp đổ cước ép gây tê thành công nhưng là loại trạng thái này rất khó kiên trì lucan có thể làm chính là tận khả năng cấp tốc hoàn thành giải phẫu lục an hít sâu một hơi đưa tay g i a o giải phẫu khí r ơ i thứ nhất tá cấp tốc đưa tay thuật đao đưa tới đao sắc bén nhọn mở ra làn ra một n g á y mắt màu đỏ sầm thấm dịch lập tức từ v ế t c ắ t c h ỗ t quân ra hấp dẫn khí đuổi theo lục an thanh â m tỉnh táo mạ căng cứng y tá cấp tốc đưa lên hấp dẫn quản nhưng chất lỏng nhiều lắm giống b ỡ đê h ồ n g thủy trong nháy mắt thấm ức giải phẫu k h ă n hấp dẫn đuổi theo lục an n h ú n mày trần mạc lập tức lấy ra cái thứ hai hấp dẫn khí bắt đầu dùng tới hắn cùng lục an phối hợp đến nhiều nhất một động tác một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm cái gì là mù dịch ổ bụng lây nhiễm so c t biểu hiện nghiêm trọng hơn thứ phong hoa làm trợ thủ đứng ở một bên c a o mày thuật trước c t hình ảnh trong người bệnh ổ bụng lây nhiễm xa xa không có mở bụng về sau nhìn thấy như thế nghiêm trọng lục an đã chú ý tới điểm này nhưng là hắn không có dừng lại cấp tốc mở rộng vết cắt ngón tay thăm dò và o ổ bụng xúc cảm hỏng b é t cực độ người bệnh ruột võng m ạ n bụng bích tất cả tổ chức đều dính liền cùng một chỗ như bị n h ự cao su lung tung dính qua đồng dạng thơi dùng sức tách rời liền sẽ xé vỡ yếu ớt thành ruột điện ao thấp công suất lục an thanh â m vẫn như cũ bình ổn nhưng thái dương đã chạy ra mồ hôi miệng thư tư dòng điện âm thanh bên trong mùi khét lẹt tràn ngập ra hắn một chút xíu tách rời người bệnh dính ngay cả tổ chức giống phá giải một viên tạc đạn tùy thời có thể nổ tung đột nhiên giáng hậu nghi phát ra một chuỗi bén nhọn cảnh báo huyết áp hàng Bờ tợ năm mươi ba mươi gây tê y sư hô to nhanh chóng chuyển dịch đi giáp hạ r ệ n lìn đời chú hùng hùng nghiêm nghị hạ lệ lục an ngón tay dừng một chút nhưng một giây sau hắn kiên cố hơn quyết tiếp tục tách rời không có thời gian nhất định phải nhanh tìm tới lũ miệng huyết dịch cùng mù dịch chất hỗn hợp không ngừng tuân ra tầm mắt hoàn toàn mơ hồ ý di tá cùng trần mặc càng không ngừng thay đổi hấp dẫn khí bình mặt đất đã chất đầy nhuần máu băng gạc ngay tại tất cả mọi người ngừng thở trong máy mắt tìm được lục gan thanh â m cuối cùng mang tới một tia ba đậu tại về mù bộ chỗ sâu một cái lớn chừng ngón cái phá bại miệng đang không ngừng tuân ra đục ngầu trong ruột cho vật t r u n g quanh thành ruột đã biến thành màu đen hoại tử cắt bỏ bệnh biến ruột đoạn bưng bưng á cớp l ụ gan cấp tốc hạ lệnh chuẩn bị kháng khuẩn cọ dựa dịch triệt để thanh lý ổ bụ nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, tại cách rời cuối cùng nhất một chỗ dính ngay cả lúc một cây ẩn tàng mạch máu đột nhiên b ỡ tan máu tươi giống suối phun đồng dạng tiêu xạ mà ra, trực tiếp ở tại đèn không h ắ t bóng lên hạ khang tính mạch chi nhanh phá thứ phong hoa bông nhiên tiến lên một bước thanh âm căng cứng vô luận đúng đúng trong phòng giải phẫu hoặc là bên ngoài phòng giải phẫu trái tim tất cả mọi người cũng bắt đầu căng cứng hạ khang tính mạch phá đây cũng không phải là b ư ớ c lên chơi máu chảy như suối trong n g á y mắt che mất giải phẫu tầm mắt lục an phản ứng nhanh như thiểm điện hắn trực tiếp dùng tay ngăn chặn chạy máu điểm đồng thời nghiêm nghị hô mạch máu kịm vốn k ô n g thợ r chuẩn bị truyền máu lưu động y tá phi nước đại hướng kho máu gây tê đoàn đội điên cùng điều chỉnh thăng ép dược tệ lượng toàn bộ phòng giải phẫu lâm vào một loại căng cứng đến cực hạn yên tĩnh chỉ còn lại giám hậu nghi ti tách đâm thanh c ù n g hấp dẫn khí tê m ì n h mười giây hai mươi giây ba mươi giây cuối cùng mạch máu kìm đưa tới lục can trong tay động tác của hắn tinh chuẩn máu lẹ tại cơ h ồ hoàn toàn bị huyết dịch bao phủ thuật giã bên trong những người khác căn bản cũng không kịp phản ứng thời điểm hắn chỉ dựa vào xúc cảm hoàn thành mạch máu kẹp ngậm cùng câu lại đương cuối cùng nhất một châm thắt nút hoàn thành lúc tất cả mọi người thở dài nhẹn h ó m chảy máu không chế được lục an thanh âm có chút khẳng khản nhưng ý nguyên c h n g ổn tiếp tục ăn c ư ớ p sau đó thao tác nước chảy mây trôi lục an một bên tiến hành giải phẫu một bên cho trần mặc cùng lưu duệ tiến hành dạy học cắt bỏ hoại tử rột u đoạn ăn khớp khỏe mạnh ruột đại lượng nước muối sinh lý liên hợp chất kháng sinh cọ rửa ổ bụng cuối cùng nhất cắt đặt dẫn lưu quản đương lục an cắt đoạn cuối cùng nhất một cây khâu lại tới lúc giáng hậu nghi thượng số lượng đã chậm rãi tăng trở lại huyết áp chín mươi sáu mươi nhịp tim một trăm máu dưỡng chín mươi tám sinh mạng thể chưa ổn định hùng hùng lấy xuống k h u trang lộ ra một tia mỏi m ệ n h mỉm cười lao đầu nhi này m ệ n h thật cứng rắn toàn bộ quá trình bên trong gây tê sư toàn bộ hành trình kiểm tra người bệnh sinh mạng thể chứng cũng không nhẹ lòng lục an lúc này mới chậm rãi nâng người lên thời gian giải xoay người thao tắc để phần lưng của hắn c ơ bắp cứng ngắc phát đau nhức hắn nhìn về phía đồng hồ trên tường giải phẫu kéo dài dòng d ã bốn giờ đưa y cu tiếp tục kháng lây nhiễm trị liệu giám sát dẫn lưu dịch tình trạng lục an t h ờ i thủ sáo trong thanh n h cuối cùng lộ ra một tia rủ rũ từ phong hoa vô vỗ bở vai của hắn cái gì đều không nói nhưng trong ánh mắt viết đầy khen ngợi đây chính là lục an đây chính là vô luận phát sinh bất luận cái gì tình huống khẩn cấp nếu như ngươi không biết làm cái gì vậy liền tin tưởng lục can đi chương 646, lần nữa cự tuyệt chương 646, lần nữa cự tuyệt lục can ở thủ thuật trên đài tất cả mọi người hiểu ý ăn đây là kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện giải phẫu vòng tròn bên trong lưu truyền tin tức dính đến phổ ngoại khoa mạch máu ngoại khoa tham gia khoa đ ả n g lĩnh vực giải phẫu rất nhiều người đều theo thói quen hỏi ý kiến lục can ý kiến thời tiết càng ngày càng nóng mặc dù trong phòng giải phẫu khai điều hòa không khí nhưng là vẫn chống cự không nổi đám người nhiệt tình hôm nay bí thư tào dần quốc tới hắn phía sau đi theo mấy cái bệnh viện lãnh đạo cấp cao tất cả mọi người xem hết lục can đ à i này khám gấp giải phẫu lục chủ nhiệm không hổ là anh hùng xuất thiếu niên có lục chủ nhiệm ở thủ thuật trên này người bệnh là an toàn nhất ta có lục chủ nhiệm ở trái tim trung tâm đương chủ nhiệm vậy chúng ta bệnh viện trái tim trung tâm khẳng định sẽ thẳng tiến không lùi đám người lao nhau trong lời nói đều là đối lục can tán dương chỉ bất quá đối với hiện tại lục can tới nói hắn đã sớm không phải năm đó cái k i a tuổi trẻ nằm viện y hắn đã miễn dịch loại này không có ý nghĩa tán dương ngược lại là sẽ một lần nữa xem ký toàn bộ giải phẫu muốn nhìn một chút mình còn có những địa phương nào làm được không đủ từ p h o n g giải phẫu ra lục an liền thấy bí thư tào dần hắn đã thật lâu không nhìn thấy tào dần từ khi tào dần chính thức tiếp nhận bí thư vị trí hắn càng ngày càng bận rộn cơ h ộ không tại trên giường bệnh lộ diện lần trước hai người nói chuyện còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tào dần để hắn làm trái tim trung tâm chủ nhiệm thời điểm từ chủ nhiệm không ngại ta mượn lục chủ nhiệm mấy phút ta tào dần đi đến từ phong hoa cùng lục an trước mặt trên mặt lộ ra nụ cười t h ẳ n nhiên từ phong hoa tự nhiên sẽ không tự tuyệt bí thư xin cứ tự nhiên thủ thuật của chúng ta đã hoàn thành còn lại kết thúc công lại kết vậy i việc liền giao cho người tuổi ệ c công cho v trẻ. Tốt, vậy ta liền không k h á c h khí tại tàu dần ra hiệu phía dưới lục an đi theo hắn đi vào sắt vách phòng nghỉ p h o n g giải phâu cái khác phòng nghỉ hiện tại ngầm thừa nhận là cho lục an cùng từ phong hoa bọn người nói chuyện phiếm nghỉ ngơi gian phòng hai người vừa ngồi xuống tàu dần liền mở miệng lục chủ nhiệm đoạn thời gian trước tự trọng hoàng chuyện của chủ nhiệm ta đã biết ngươi không có tiếp nhận là đúng lục an chân mày hơi nhữu lại bí thư đã bệnh viện biết chuyện này tại sao không rõ lệnh cấm chỉ đâu ai chuyện này không có ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản Tao dân biết lên chân bắt chéo trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thật thật g ra ra thư hư thật thật sự tình chúng ta không có cách nào so đ o quá nhiều mà lại từ chủ n h ậ m là có nghiêm chỉnh thủ tục cho nên l ụ c a n cũng biết ở trong đó môn đạo hắn không có hứng thú thậm chí cũng không m u ố n biết lần này tới ta là có sự tình khác cùng n g ư ờ i nói tao dân ngồi ở trên ghế salon đổi cái thoải mái hơn tư thế trái tim trung tâm sự tình lựa xém l ô n g m à y ta còn là đề nghị từ ngươi đi vào trái tim trung tâm chữa bệnh chủ nhiệm nghe nói như thế l ụ c a n mi tâm nhữ một cái lúc trước vì chuyện này hắn cùng trần nhất đông phó hoan hai người còn cố ý ngồi cùng một chỗ ăn cơm vì chính là giải quyết trái tim trung tâm vấn đề lục an minh bạch t à o dân ý tứ hắn hy vọng từ mình tới làm trước bệnh chủ nhiệm mình kinh nghiệm không thể so với phó hoan cùng trần nhất đông chủ nhiệm lại càng dễ bị hắn nắm dễ dàng nghe lời nếu để cho trần nhất đông cùng phó hoan tới làm chủ nhiệm t à o dân khả năng liền không có như vậy tốt nắm trong tay lục chủ nhiệm ngươi cũng đ ừ n g đội vã chối tử ta biết năng lực của ngươi đủ hy vọng cũng có tạo dân ngồi thẳng người n ữ trọng tâm trường nói trái tim trung tâm trình hợp trong nội tâm khoa tâm ngoại khoa khoa cấp cứu nhiều mặt lực lượng cho nên cần một cái có năng lực có hy vọng càng có sức ảnh hưởng bác sĩ tới làm thực bí thư ta nghe ngài lời này giống như phó hoan chủ nhiệm cùng trần nhất đông chủ nhiệm bọn họ hai vị lao sư tại từng cái lĩnh vực giống như đều so ta càng thích hợp đương cái này chữa bệnh chủ nhiệm a mặc dù lục can hiện tại thanh x u ấ t vụ làm nhưng là nếu bàn về tại kinh đô đại v ụ thuộc đệ nhất bệnh viện cái này một mẫu ba phần đất bên trên trần nhất đông cùng phó hoan danh vọng khẳng định là cao hơn qua lục can chị hai người bọn họ đương trái tim này trung tâm chữa bệnh chủ nhiệm thì sẽ không có người nói xấu nhưng là lucan dù sao quá trẻ tuổi hơn nữa còn không có đi trên quốc tế xuất mặt giải phẫu năng lực vật này cũng là tại vòng tròn bên trong phạm vi nhỏ bác sĩ người bệnh biết lucan lên làm người chủ nhiệm này bệnh viện lao nhân khẳng định là sẽ có ý kiến bệnh viện cần chính là tân huyết tao dân thở dài hiện tại bệnh viện ngươi không có phát hiện âm vũ đầy từ khí rất nhiều thầy giáo giả đều đang làm mình vòng tròn phòng bên trong bác sĩ đều là học sinh của mình những khoa thất k h á c bác sĩ là mình học sinh học sinh như loại này họ hàng gần sinh sôi có ưu thế nhưng là thế yếu rất lớn a lucan người bản khoa không phải kinh đô đại ngươi cũng không phải kinh đô dung hợp hay là kinh đô cái khác bệnh viện ngươi là một cái từ đầu trí của ưu kẻ ngoại lai nếu nói ngoại lai hòa thượng tốt nhiệm k i n h ta hy vọng ngươi có thể đánh phá hiện tại các h cục nói đến đây tao dần thở dài không nói cả ngươi làm trái tim này trung tâm đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân là vì chính ta vì chính ta sau này h ỏ a lộ nhưng là trái tim trung tâm xuất hiện tuyệt đối sẽ có lợi tại rộng rãi dân chúng trình hợp chữa bệnh tài nguyên tiến hành càng có ưu thế chất tinh chuẩn chữa bệnh hắn lời này ngược lại là không sai trái tim trung tâm kiến thiết sẽ trình hợp trước mắt động mạch tim tương quan tài nguyên quyền lợi tập trung thống nhất sẽ đề cao tật bệnh trần đoán điều trị tiến trình ngành học ở giữa dung hợp lẫn nhau có thể giảm bớt người bệnh cầu y dườm già lục ca nghe xong tào dần tựa hồ có chút xuất phát từ tâm can nội tâm cũng có chút trần trờ hàn kỳ thật không quá muốn quản những chuyện này chỉ muốn h ả o h ả o trị bệnh cứu người nhưng đã đến vị trí này rất nhiều chuyện cũng bắt đầu thay đổi trở nên không đơn thuần tràn ngập các loại dục vọng cùng t ạ c nghiệm bí thư chuyện này ta nếu lại n g ấ m lại bất quá từ ta nội tâm ý nghĩ vẫn là phó hoan cùng trần nhất đông chủ nhiệm đương cái này chữa bệnh chủ nhiệm càng tốt hơn ta tùy thời đều có thể không giữ lại chút nào trợ giút bọn hắn t h một khi hắn làm cái này chữa bệnh chủ nhiệm đó chính là đánh mặt trần nhất đông cùng phó hoan hai vị này chủ nhiệm là hắn đến kinh đô về sau quan hệ tốt nhất liên hệ nhất là chặt chẽ hai cái chủ nhiệm lục an không hy vọng bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ lúc này tạo dần trong mắt lóe lên một vòng thất vọng lucan lần nữa cự tuyệt để hắn đã có chút tức giận lãnh đạo thích chính là nghe lời thiên tài mà không phải loại này cậy t à i khi người thiên tài bất quá dạng này tiếp xúc về sau tào dần cũng minh bạch l ụ c a n là không định hướng hành chính bên trên đi mà là chuyên tâm đang làm lâm sàng chữa bệnh đều nói ý mà ưu t h í sĩ l ụ c a n tựa hồ là một ngoại lệ chương 647, n a m ngựa chương 647, n a m ngựa từ phòng nghỉ ra l ụ c a n về t r ư ớ c phổ ngoại khoa mắt nhìn vừa rồi giải phẫu người bệnh người bệnh các hạng sinh mạng thể trưng đều rất ổn định t h có chuyên môn bác sĩ cùng y tá mật thiết chiều cố n l ụ Duệ là người bệnh này chủ quản bác sĩ trong lúc đó còn hỏi không ít vấn đề tương quan lão sư ta lúc nào có thể giống trần mạc sư minh đi khoa cấp cứu học tập a lục an từ trong phòng bệnh ra Như Duệ lục i đội đi giờ ề n vàng chân. cùng theo thể bước Bây có l an làm việc với nhau là tất cả phổ ngoại khoa khoa cấp cứu thầy thuốc trẻ tuổi nguyện vọng lục an cười một tiếng bước chân chậm lại người lúc đầu chuyên nghiệp chính là phổ ngoại khoa lưu tại nơi này càng cùng một đi khoa cấp cứu bệnh loại càng thêm phức tạp không chỉ là một cái phòng lĩnh vực tập bệnh mà lại không tinh tế hóa hiện đại y học phân công nhưng thật ra là hướng phía tinh tế hóa phương hướng phát triển trước kia chỉ có đại nội khoa lớn ngoại khoa bác sĩ nội khoa cái gì nội khoa bệnh như là hô hấp tiêu hóa tuần hoàn đều muốn đi trần trị lớn bác sĩ ngoại khoa từ trên xuống dưới tất cả giải phẫu đều muốn làm d i ọ n ma không tinh đụng phải phổ biến bệnh thường sẽ ra dịch bệnh còn tốt nhưng là đụng phải hiếm thấy bệnh loại này đại nội khoa lớn bác sĩ ngoại khoa có thể sẽ giật gấu ba bay đương nhiên khẳng định có loại k i ệ toàn khoa ưu tú bác sĩ nhưng là ít hiện tại y học càng ngày càng phân khoa hóa tinh tế hóa một cái bình thường ngoại khoa có thể chia nhỏ hóa can đảm ngoại khoa tuyến tụy ngoại khoa dạ dày ruột ngoại khoa đẳng nhiều cái á chuyên khoa một cái động mạch tim nội khoa có thể chia nhỏ hóa cao huyết áp nhịp tim thất thường bệnh ở động mạch đành kết cấu bệnh tim đẳng nhiều cái á chuyên khoa ngoại trừ khoa cấp cứu những khoa thất khác đều hướng phía loại này xu thế phát triển hắn nghĩ tới lục an mang theo bọn hắn thiết tam giác tại phổ ngoại khoa chẩn đoán được những cái kia nghi nan tạp chứng rất nhiều cũng không phải là đơn thuần phổ ngoại khoa tập bệnh nếu như chỉ là an tâm lưu tại phổ ngoại khoa là không thể nào chẩn đoán được những cái kia hiếm thấy nghi nan tạp chứng nhìn trước mắt tuổi trẻ bác sĩ lục an thần sắc hơi có chút ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới mình đối chung quanh bác sĩ ảnh hưởng không chỉ là tại y thuật bên trên mà lại là tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong ảnh hưởng tới hành vi của bọn hắn chuộn tác loại ảnh hưởng này là để hắn vui mừng lục an nhìn xem lưu duệ ánh mắt kiến định tùi sẽ có cơ hội này chúng ta một lần nữa vừa nhấc tay thuật làm việc với nhau nưu duệ ngay vậy hai mắt tỏa sáng theo sau mới thỏa mãn về tới phòng bệnh lucan đang chuẩn bị từ phổ ngoại khoa rời đi không nghĩ tới đụng phải từ phong hoa cùng lý đông vũ từ phong hoa có chút bận tâm nhìn về phía lucan hắn biết tào dần gần nhất đối lucan có chút ý kiến sư đệ tào thư ký không có làm khó ngươi đi lucan lắc đầu lộ ra một vòng tiếu dung không có sư minh ngươi yên tâm đi có cái gì sự tình ta sẽ kịp thời cùng ngươi câu thông ừ, như vậy cũng tốt từ phong hoa đem tâm để xuống lúc ấ y l an vị trí hiện tại cùng lực ảnh hưởng cũng không phải tùy tiện một người có thể động đến hắn nhìn thấy ly đông vũ đứng ở một bên lục an lại nghĩ tới trước đó nàng và mình câu thông quá quan tại trần mặc vấn đề trần mặc không muốn trở về phổ ngoại khoa hắn sẽ không ngăn cản trong tổ bác sĩ rời đi nhưng là người khác không nguyện ý đi đối với cái này hắn cũng bất lực sư minh ta biết hiện tại phổ ngoại khoa thiếu người lục an đột nhiên nâng lên cái đề tài này ta trước đó cùng trần mặc câu thông qua hắn giống như không muốn trở về phổ ngoại khoa từ phong hoa bất đắc dĩ cười cười nếu là ta ả ta cũng không muốn trở về hắn lưu tại các ngươi đó phát triển càng tốt hơn lục an nghĩ nghĩ lôi kéo sư minh về tới hắn chủ nhiệm văn phòng từ phong hoa văn phòng không lớn trong phòng bày biện rất đơn giản khiến người chú mục nhất vẫn là cái k i a thả đầy sách giá sách phía trên đều là trong ngoài nước chứ danh y học xem làm sư minh ta cùng trần mặc nói chuyện sau này cẩn thận nghĩ nghĩ lục an ngồi tại từ phong hoa trước người trên ghế salon tại khoa cấp cứu cùng phổ ngoại khoa có thể làm cái trao đổi lẫn nhau học tập hạng m ừ c từ phong hoa lông mày nhữ lại lộ ra một tia không h i ể u thần sắc chính là chúng ta hai cái phòng ở giữa nhân viên lẫn nhau lưu thông lục an thuyết minh sơ qua trần mặc tình huống kỳ thật trần mặc ta biết hắn là nghĩ về phổ ngoại khoa rèn liên nhưng là lại muốn cùng ta phổ ngoại khoa giải phẫu càng thêm chuyên nghiệp hóa là hắn một mực theo đuổi cho nên ta nghĩ vậy không bằng làm cái trao đổi lẫn nhau kế hoạch để các người phổ ngoại khoa bác sĩ có thể tới khoa cấp cứu luân chuyển chúng ta khoa cấp cứu bác sĩ có thể đi phổ ngoại khoa luân chuyển lấy thừa đủ thiếu học hỏi lẫn nhau tiến bộ thư phong hoa gật gật đầu hiện tại mọi người đều biết lục an dạy học thành quả rất tốt rất nhiều thầy thuốc trẻ tuổi đều muốn đi khoa cấp cứu học tập cụ t h như mới vừa rồi cùng lục an nói thì thầm hữu duệ làm sao hiện tại khoa cấp cứu b ì n h t h ư ờ n g ma tráng căn bản không thiếu người cũng không phải trước kia khoa cấp cứu cần khắp nơi cho người mượn trợ giúp tình huống hiện tại chính là mọi người nghĩ đến khoa cấp cứu học tập nhưng là căn bản vô danh c h ẳ n g a l ụ c a n nói lên cái này trao đổi lẫn nhau kế hoạch lớn nhất được lợi phương khẳng định là bọn hán phổ ngoại khoa sư minh chỉ cần ngài đồng ý ta lập tức liền đi tìm bí thư đ à m chuyện này không có vấn đề từ phong hoa đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như thế cái khác ngoại khoa chủ nhiệm biết khẳng định đều muốn đỏ mắt tốt, vậy ta đi cùng bí thư nói chuyện lucan là từ phổ ngoại khoa ra cho nên khi lý đông vũ cùng hắn nói đến chuyện này thời điểm hắn liền suy nghĩ biện pháp giải quyết điều tạm người đến phổ ngoại khoa khẳng định là trực tiếp nhất phương pháp nhưng là hiện tại không ai muốn đi mà lại điều tạm người sớm muộn còn muốn trở về với lúc hôm nay đụng phải ngưu duệ lục an liền có phòng ở giữa trao đổi lẫn nhau học tập ý nghĩ từ từ phong hoa văn phòng ra về sau hắn không có lập tức đi tìm tạo dần bí thư mà là về trước một chuyến khoa cấp cứu khoa cấp cứu bên trong tất cả mọi người tại đều đâu vào đấy bận rộn cùng trước đó so sánh khoa cấp cứu nghiệp vụ lượng đã có rất tiến bộ vô luận là từ người bệnh chất hay là từ lượng đi lên nói bọn hắn hiện tại có thể tính được là toàn bộ kinh đô thị khoa cấp cứu bên trong người nổi bật chân mặc vừa v ậ n mang theo ngoại khoa tổ đi vào tay thuật đường tiểu ngọc thì là đẩy siêu thanh máy móc cho ei của trong phòng bệnh người bệnh phúc c h a từng cái quy bồi sinh bồi dưỡng bác sĩ đều tại r i ê n g phần mình phụ giáo lao sư chỉ đạo hạ tại r i ê n g phần mình trên cương vị công việc cùng học tập lục an tại từng cái bệnh khu đi dạo một hồi phát hiện hắn công việc bây giờ càng ngày càng ít mọi người trên cơ bản đều có thể xử lý diên phần mình sự tỉnh ngoại trừ một chút gấp trầm trọng nguy hiểm chứng cứu rút hoặc là độ khó cao giải phẫu cần hắn tự thân xuất mã lúc hát hắn cơ bản đều có thể nằm ngửa bất quá đối mặt loại này nằm ngửa lục an trong lòng càng nhiều hơn chính là cao hứng chương 648, b ắ t đầu trang trí chương 648, b ắ t đầu trang trí thời tiết càng ngày càng lạnh khoa cấp cứu cũng biến thành càng ngày càng bận rộn l ụ lục an tại chiếu cố phòng đồng thời cũng bắt đầu đem sự chú ý của mình tập trung trên người nhan duyệt hiện tại nhan duyệt dạ dày càng lúc càng lớn nàng đã rất ít ra cửa phần lớn thời gian đều đợi trong nhà nhìn xem sách ngẫu nhiên làm một chút dưỡng thai lại không chính là đi bệnh viện kiểm tra năm nay người một nhà chuẩn bị tại kinh đô an tết lục an đến lúc đó đem song phương phụ mẫu đ ề u gọi qua miễn cho nhan duyệt b u ồ n bà qua lại lao lực càng là loại thời điểm này lục an càng là có thể bước bảng hiện tại hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là nên đón đời kế tiếp đến còn như tại vân hoa các b ằ n g hữu thân thích lúc nghe lục an năm nay không trở về vân hoa tin tức sau cái này có thể để đám người thất vọng không thôi rất nhiều tại bệnh viện đồng liêu đều nghĩ đến lúc sau tết lục an có thể về vân hoa một chuyến tuất thửa cơ hội này liên lạc tình cảm nếu như có thể để cho lục an tại mình bệnh viện triển khai cuộc họp hoặc là làm một trận dạy học giải phẫu vậy coi như kiếm một rồi rất nhiều cầu y người bệnh cũng muốn thừa dịp thời gian này có thể tìm tới lục an đến khám bệnh hiện tại lục an đã sớm nổi tiếng bên ngoài vô luận là tại chữa bệnh giới hay là tại truyền thông quyền địa lục an đều là hưởng đương đương nhân vật một khi lục an có thể tại vân hoa bệnh viện lộ diện đó chính là tốt nhất tuyên truyền ở trong đó nhất là sinh động phải kể là lục an bản khoa việt giáo vân hoa đại học y khoa bởi vì lục an nguyên nhân vân hoa đại học y khoa năm nay tại y học trong vòng bạo lửa suy nghĩ rất nhiều muốn học y học sinh đều muốn ghi danh vì thế vân hoa đại học y khoa thi đại học cùng nghiên cứu sinh phân số có biên độ nhỏ tốc độ tăng trường trung học những người lãnh đạo nhìn thấy loại tình hình này ước gì tranh thủ thời gian mời lục an trở về làm một lần diễn thuyết ta lục lớn bác sĩ a gần nhất chúng ta đạo sư còn có chúng ta viện trưởng đánh cho ta mấy cái điện thoại nhan việt b ư n g một chén trà nóng cười m ỉ m đi tiến vào thư phòng bởi vì mang thai nguyên nhân thân hình của nàng càng ngày càng nở nang lục an t h ấ y thế liền hội vàng đứng lên tiếp nhận rồi mới đem nhan việt dịu lấy ngồi tại trên ghế của thư phòng là vân hoa bên kia nhan việt cười gật đầu đúng vậy bọn hắn đều muốn cho ngươi trở về lên lớp Đoàn, lại hoặc là làm là lấy Lục lưng salon, dạy giải phải cân nhắc ngươi ngươi đi. đi. hoặc học phẫu, không nhắc nghĩ, chính định ghế chỉ vào có cân dựa quyết ứng, đáp vẫn Đều ta trên An đến ý bởi vì nhan duyệt bản khoa cùng nghiên cứu sinh đều là tại vân hoa đại học y khoa đến kinh đô học tập là đến giao lưu cho nên nàng cùng vân hoa bên kia quan hệ tương đối chặt chẽ chờ giao lưu kết thúc vẫn là phải về v â n hoa tốt nghiệp chỉ bất quá kinh đô bên này đã đáp ứng cho nhan duyệt giải quyết công việc vấn đề cái k i a n ă m không trở về v â n hoa rồi nhan duyệt nhỏ giọng nói năm nay không định trở về lục an nhẹ nhàng sờ lên nhan duyệt dạ dày trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc đem cha mẹ đều nhận lấy năm nay tại kinh đô an tết ta cùng trong bệnh viện nói vừa bận chúng ta sát vách có cái gian phòng tạm thời là để đó không dùng khả năng lâm thời mượn dùng đến lúc đó bọn hắn dừng chân cũng thuận tiện nhân t à nhà trọ có nhiều hơn một nửa là b ọ trống tạo dân bí thư nghe được lục an dự định rất sảng khoái liền đem gian phòng tặng cho hắn dùng ừ n cũng tốt nhan duyệt nhẹ nhàng cười đem đệ đệ bội bội cũng nhận lấy đi trước mấy ngày ta cùng lục nhưng nói chuyện tiếng cảm giác nàng đã sớm nghĩ đến được ta đến an bài lục an lại cùng nhan duyệt b vớt ve an ủi đã hơn nửa ngày hai người kết hôn không bao lâu nhan duyệt liền mang thai an tủy h trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác cũng không tốt đẹp gì lục an cái hảo cố nén xúc động đem nhan duyệt nâng trở về phòng chính hắn tiếp tục tại thư phòng xử lý phòng thí nghiệm sự t ì n h chu thả i vi cùng hạ mộng sẽ định kỳ đem thí nghiệm tiến bộ phát đến lục an hòm thư lục an rất ít hỏi đến chi tiết phương diện vấn đề nàng chỉ đem nắm đại phương hướng bên trên quyết sách cũng may chu thải vi tại thí nghiệm phương diện kinh nghiệm thập phần thành thục ngoại trừ một chút nghi năm điểm nàng cơ bản đều có thể tự mình xử lý còn như hạng mộng kinh nghiệm của nàng không có chu thải vi phong phú nhưng là cũng chính bởi vì vậy suy nghĩ của nàng nhạy thoát thường quy hạn chế thường thường có thể bắt được một chút c à n g có sáng tạo cái mới ý nghĩ mặc dù đại bộ phận ý nghĩ đều là không có tiền đồ nhưng là chỉ cần bắt được một điểm vậy cái này loại thu hoạch chính là tràn đầy bởi vậy lục can cơ bản đều sẽ cho chu thải vi đầy đủ thí nghiệm không gian để nàng dựa theo ý nghĩ của mình đi làm cho dù sai cũng làm cho chính nàng biết quay đầu ở trong môi trường này toàn bộ phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều đang hướng phía riêng phần mình phương hướng nỗ lực hôm sau lục an tại khoa cấp cứu xử lý xong sự vụ ngày thường về sau liền tới bệnh viện trái tim trung tâm trái tim trung tâm ở bên trong bách khoa lâu lầu bốn cùng lầu năm trong đó lầu ba là tham gia thất lầu hai là phòng giải phẫu có bất kỳ trái tim tương quan giải phẫu vô luận là nội khoa tham gia vẫn là ngoại khoa mở ngực đều có thể ngay đầu tiên tiến hành trái tim trung tâm đã chính thức thành lập nội bộ trang trí tại khua chiên gõ chống tiến hành ở trong nhìn thấy lục an tới phụ trách trang trí cùng hậu cần người phụ trách cùng công trình xử lý phó chủ nhiệm đều lên trước lục chủ nhiệm hôm nay thế nào có dành tới đây nhìn xem hậu cần người phụ trách gọi vệ nguy là một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trung niên nam nhân bình thường bệnh viện có cái gì cỡ lớn trang trí đều là từ hắn đến phụ trách hắn tuần h thục từ trong túi móc ra một đ i ề u thuốc đưa cho lục an lục an khoát tay á o tạ ơn không lấy ra ư vệ nguy cũng không để ý thuốc lá kẹp ở lỗ hai của mình bên trên cười cười nơi này tiến độ cũng không t h lắm đoán chừng cuối tháng này liền có thể hoàn thành đến lúc đó trái tim trung tâm liền có thể giao phó sử dụng Thiết trí chứng phòng bệnh có độc đơn nặng sao? lục an nhìn quanh tại o n bộ t r t cả tầng lầu đi một lượn cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù cùng nói là làm cái trái tim trung tâm chẳng bằng nói là mới làm cái tổ chức đem trong nội tâm khoa tâm ngoại khoa khoa cấp cứu nhân lực tài nguyên trình hợp đến cùng một chỗ mà chân chính trần trị thời điểm người bệnh vẫn là bị phân lưu đến từng cái phòng lục chủ nhiệm ngài đối chỉnh thể trang trí có ý kiến gì có thể tùy thời nói ra chúng ta lẫn nhau câu thông vệ nguy theo lục a n bên người trong lòng đối cái này tuổi trẻ trái tim trung tâm chủ nhiệm rất là tò mò hãn tại bệnh viện như thế nhiều năm nhưng vẫn là lần đầu đụng phải như thế tuổi trẻ chủ nhiệm vẫn là có thực quyền chủ nhiệm rất tốt tạm thời không có ý kiến hậu kỳ nếu có ta tùy thời cùng ngài câu thông lục an mười phần chính thức trả lời một câu được rồi ở trái tim trung tâm đi dạo vài vòng lục an liền về tới khoa cấp cứu phòng bệnh chương 649, m ớ i sinh chương 649, m ớ i sinh tết xuân c h ậ m dại đến lục a n cùng nhan duyệt hai nhà người tại kinh đô cái này thành thị xa lạ gặp nhau bởi vì tào thư ký lại đặt phê một gian nhân tại nhà trọ cho nên người một nhà cũng không lộ ra chen trúc đối với lục a n người tài giỏi như thế tào thư ký cũng sẽ không giống hắn tiền nhiệm như thế tiến hành chết ép mà là sẽ không để lại dư lực tiến hành bồi dưỡng cùng tài nguyên nghiêng hiện tại có rất nhiều tư nhân cỡ lớn quốc tế tổng hợp bệnh viện đến đảo lục a n g ó c t ư ờ n g đối với l ụ can loại này tuổi trẻ tài cao tại trên internet lại có lực ảnh hưởng cực lớn bác sĩ bệnh viện tư nhân là đ i ê n c u ồ n g truy đuổi bọn hắn bệnh viện tư nhân cho lục an ra điều kiện muốn so bệnh viện công phong phú được nhiều như là thành thị cấp một bất động sản lương một năm bảy chữ số cấp bước đ ỉ n h cấp phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu bình đài v â n v â n rất nhiều bệnh viện tư nhân cứng rắn thể thiết bị thậm chí đều vượt xa một chút công lập tam giác bệnh viện bất quá lục an đem bệnh viện tư nhân mời toàn bộ đều cự tuyệt tại hoa hạ trước mắt hoàn cảnh lớn hạ chữa bệnh tài nguyên vẫn là trường khống tại bệnh viện công trong tay giao thừa cùng ngày lục an đệ đệ mọi, mọi đều tới người một nhà tại nhân tài trong căn hộ nấu cơm nói chuyện t i ế m đánh bại vô cùng náo nhiệt nhan duyệt đại dạ dày nhìn xem bận rộn mọi người trong nhà trên mặt tràn đầy đủ cười hạnh phúc từ tham gia công tác đến bây giờ nàng rất may mắn đụng phải lục an về sau hết thẻ đều là xuôi gió xuôi nước cùng nước chạy thành sông nhan duyệt thì là cùng lục nhưng tại câu được câu không nói chuyện hiếm lục nhưng hiện tại ngay tại học đại học năm ba lập tức sẽ ra ngoài thực tập rất nhiều chuyện đều có thể hỏi nhan duyệt người từng trải này mỗi lần nói tới yêu đương nhan duyệt một mặt hạnh phúc nhưng là lục thế nhưng là một bộ vẻ mặt không sao cả lục an thật vất vả rút ra mấy ngày nghỉ ngơi cũng đi theo phụ mẫu cùng một chỗ tại phòng b ế t bật đội ba n ă n bên trên một bàn bàn mỹ vị món ngon được bưng lên bàn lục an là hai cái nhà người chủ sự khi tất cả đồ ăn dân g đủ về sau hắn dẫn đầu bưng chén an mừng năm mới đến hy vọng các vị trưởng bối thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý hy vọng các đệ đệ bội bội học tập tiến bộ công việc thuận lợi đương nhiên cũng hy vọng trong tương lai ta có thể vì tốt hơn người bệnh giảm bớt thống khổ chị hết càng nhiều ốm đau lục an cười nói ra mình nội tâm rõ ràng nhất nguyện vọng nhìn xem bên cạnh b à n ă n ngồi thê tử phụ mẫu huynh đệ tỷ bội còn có nhạc phụ nhạc mẫu lục an trong lòng cảm giác được thỏa mãn hắn hắm thân phận đã phát sinh rất lớn chuyển biến từ học sinh biến thành lão sư từ h à i tử biến thành phụ thân từ câu học người biến thành người dạy dỗ từ thực tập sinh biến thành chủ nhiệm và hôm nay lucan thu hoạch tràn đầy vậy hạnh phúc tràn đầy năm mới tại vui sướng âm thanh bên trong đi qua kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện trái tim trung tâm chính thức thành lập lucan cũng bị t à o thư ký bổ nhiệm làm trái tim trung tâm phó chủ nhiệm đối với một cái kinh nghiệm không đủ tuổi trẻ chủ nhiệm tôi nói lucan bây giờ vị trí ngồi thật đúng là không quá ổn định khoa cấp cứu là cái củ khoai nóng vòng tay người khác có lẽ sẽ không nhiều lời cái gì nhưng là hiện tại trái tim trong tâm thực tương lai kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện trung tâm công tác lục an cái này phó chủ nhiệm là rất lớn thực quyền thậm chí rất nhiều người đều suy đoán bệnh viện tương lai cấp lãnh đạo rất có thể đều sẽ trái tim này trung tâm ra cho nên lục an vị trí này dẫn tới rất nhiều người đỏ mắt không thôi mỗi ngày đều có rất nhiều người cáo trạng đến bí thư nơi đó trong bóng tối đều tại ép buộc xem lục an nếu không nói hắn chuyên nghiệp không nhọc gáy nếu không liền nói hắn tư lịch không đủ hoặc là nghiên cứu khoa học năng lực còn không đạt tiêu chuẩn bất quá tào thư ký tại trên đại hội lực bài chú nghị biểu thị ủng hộ vô điều kiện lục an hắn tỏ thái độ để lục a n trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đứng vững góc chân trừ cái đó ra nội khoa phó hoan chủ nhiệm cùng ngoại khoa trần nhất đông chủ nhiệm đều hết sức giúp đỡ bởi vậy lục a n mặc dù tại bệnh viện nội bộ gặp rất nhiều chỉ trích nhưng vẫn là có thể thuận lợi đem phòng sự vụ an bài song xuôi mấu chốt nhất là lục a n mới nhất lấy được cấp ép kỹ năng quan mạch bắc cầu thuật ở trái tim trung tâm giải phẫu trong rực rỡ hào quang mọi người nguyên lai tưởng rằng lục a n chỉ là hiểu ý bẩn nội khoa tham gia cùng khám cấp cấp cứu không nghĩ tới tại gian nan nhất ngoại khoa phương diện lục a n thế mà ở trái tim ngoại khoa lĩnh vực cũng có này thành tích cái này khiến trước đó rất nhiều chất vấn lục an người ngậm miệng mặt khác lục an chủ đạo phòng thí nghiệm lần nữa phát biểu hai thiên đỉnh san l u ậ n văn hai thiên luận văn thứ nhất tác giả phân biệt hạ mộng cùng chu thải vi đương nhiên làm thông tin tác giả lục an mới là cái này hai thiên luận văn sau lưng công thần đặc biệt là hạ mộng làm thứ nhất tác giả một thiên này l u ậ n văn khai sáng bây giờ gan khối u trị liệu một cái mới phương hướng nạ tù đảng quyền vi tạp chí đem nó định giá gần hai mươi năm qua có đủ nhất sáng tạo tính phát hiện trong lúc nhất thời lục an chỗ phòng thí nghiệm bị coi là hoa hạ có tiền đổ nhất phòng thí nghiệm một trong bên ngoài truyền ngôn lục a n nghiên cứu khoa học bạo yếu tin tức tự nhiên cũng là tự sụp đổ rất nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh đều nghe hỏi mà đến muốn gia nhập lục a n phòng thí nghiệm lục a n tự nhiên là ưu chúng tuyển ưu chọn lựa ra người thích hợp mới c a m đoan phòng thí nghiệm tốt đẹp và chuyển cũng chính bởi vì cái này hai thiên luận văn phát biểu để đàm vĩnh niên đầu tư lục a n phòng thí nghiệm lòng tin tăng nhiều mặc dù thời gian ngắn không nhìn thấy biến hiện hiệu quả nhưng là trường k ỳ kiên trì cố gắng tiến hành lâm sàng chuyển hóa đôi này toàn bộ hoa hạ chữa bệnh ngành nghề đều là rất có ích lợi trừ cái đó ra nhất làm cho lục a n người một nhà cảm thấy cao hứng. đó chính là hoài thai mười tháng nhan duyệt cuối cùng sinh tại tất cả mọi người chờ đợi bên trong nàng sinh cái tiểu công chúa lấy tên lục huyên tiểu lục huyên hàng thế để lục an người một nhà đều mừng rỡ vô cùng mỗi t i ê n nhật thường công việc kết thúc lục an đều nghĩ nhanh lên một chút về nhà thăm đến mình nhan duyệt cùng tiểu lục huyên ở trước mặt người ngoài uy nghiêm lục chủ nhiệm trong nhà cũng là nữ như con bất quá lục an tại bệnh viện công việc càng ngày càng bận rộn hắn tiếp nhận trái tim trung tâm về sau bắt đầu đem trọng tâm chậm rãi chuyên hắn tuy nói hiện tại kiêm nhiệm sốt ruột xem bệnh khoa cùng trái tim trung tâm chức vụ nhưng là khoa cấp cứu hành chính sự vụ toàn bộ giao cho trình lập phong tới quản lý đây cũng là lúc trước tào thư ký cùng lục can hứa hẹn cho hắn còn như khoa cấp cứu cái khác trên giường bệnh sự vụ đại bộ phận giao cho trần mặc trần mặc cuối cùng vẫn chưa có trở về phổ ngoại khoa mà là tiếp tục lưu tại lục can bên người bởi vậy cũng chờ đến nhập chủ khoa cấp cứu cơ hội này trần mặc năng lực làm việc đã sớm đạt được khám gấp đám người tán thành kỹ thuật của hắn năng lực không thể chê mà lại đi khoa cấp cứu về sau tại lục can cổ vũ phía dưới tính cách của hắn cũng bắt đầu trở nên sáng sủa có thể cùng chung q u n h đồng sự tiến hành hữu hảo giao lưu theo thời gian trôi qua tào thư ký cũng phát hiện hắn cái này tại khoa cấp cứu nhân tài chân m ắ c tự nhiên mà vậy liền đền bù lục an sau khi đi chống chỗ mà tại bất chi bất giác bên trong lục an chỗ đoàn đội trong bồi dưỡng nhân tài cũng tại kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện trong mọc dễ nảy mầm chương sáu trăm năm mươi hạnh phúc nhất thời khắc chương sáu trăm năm mươi hạnh phúc nhất thời khắc trần chủ nhiệm vừa tới cái đau bụng cấp người bệnh sơ bộ trần bệnh là bệnh tắc ruột người bệnh trạng thái không tốt có giải phẫu chỉ trinh nếu không ngài tới xem một chút Chân từ chu trạch trong, tay tiếp nhận bệnh trong văn phòng khoa cấp cứu ngoại khoa tổ tham gia tổ cùng nội khoa tổ đại bộ phận bác sĩ đều tại bao quát trước đó ngoại khoa tổ hàn g phòng tại hiệp đồng tô tình tham gia tổ có chu viễn dương trạch nhân cùng nội khoa tổ trưng bằng vương tự cường đường tiểu ngọc mọi người hiện tại khoa cấp cứu đã nhân tài đông đúc hoàn toàn liền không giống như là trước đó cái loại người này mới tàn lùi bộ dáng người bệnh tuổi t ắ c lớn cơ sở t ậ t bệnh nhiều mà lại trước mắt ở vào lây nhiễm tính cơn sốc trạng thái nếu như không giải trừ tắc nghẽn người bệnh trạng thái không có khả năng làm dịu chu trạch tâm tình có chút vội vàng nhưng là nói chuyện vẫn là tiến hành đâu vào đấy thông chi phòng giải phẫu chuẩn bị giải phẫu ta đi trước nhìn xem người bệnh người bệnh g i a thuộc có hay không tại trần mặc cao mày đọc qua xong bệnh lịch rồi mới liền bỏ qua một bên bên cạnh ngoại khoa tổ tô tỉnh thuận thế cầm lên bệnh lịch thông chi thân nhân đã đang đổi trên đường tới lập tức đến chu trạch nói Tốt, chúng ta đi xem một chút người bệnh ừ m chu trạch ở phía trước dẫn đường trần mặc mang theo tô tình đi tới khám gấp phòng cấp cứu trần mặc mang theo tô tình cùng chu trạch sau khi đi nguyên lai phòng làm việc a n t ĩ n h trong nháy mắt liền d ù m b ê n náo lọt lên trần chủ nhiệm thật mệnh m ỏ i à, cái này vừa ra tay thuật lại phải đi làm khám gấp cái này một thiên tiên ta nhìn trần chủ nhiệm mép tóc tuyến rất nguy hiểm à. đường tiểu ngọc bên cạnh gõ ca bệnh biên lắc đầu miệng bên trong còn tại lẩm bẩm kia là à, trần lao sư vừa lên làm chủ nhiệm khẳng định l à muốn biểu hiện tốt một chút nhớ kỹ trước đó lục chủ nhiệm ở thời điểm trần lao sư còn có cái dựa vào hiện tại trên cơ bản đều muốn đơn đà độc đấu nội khoa tổ trương bằng cũng có chút thổn thức trước kia lục a n chủ nhiệm ở thời điểm trần mặc chủ nhiệm gặp được thời điểm khó khăn còn có thể đi hỏi thăm hắn lục a n chủ nhiệm hiện tại phần lớn tinh lực đều ở trái tim trung tâm mặc dù hắn còn kiêm khoa cấp cứu đại chủ nhiệm chức vụ nhưng là khoa cấp cứu sự t ì n h cơ hồ đều chẳng qua hỏi khoa cấp cứu tạm thời còn chưa phát hiện một cái khác có thể độc diễn chính bác sĩ nay chủ yếu là trước kia lần kia khoa cấp cứu biến cố tổn thất y sư lực lượng quá mức tại nghiêm trọng đường tiểu ngọc trưởng thành rất cấp tốc hiện tại là phòng chủ lực y sư b ấ t quá nàng cũng giới hạn tại một chút phổ biến cấp cứu nội khoa tập bệnh đụng phải trầm trọng nguy hiểm người bệnh vẫn là cần trần mặc đến giữ cửa ải còn như ngoại khoa tổ tại trần mặc dẫn đầu hạ hoàn toàn chính xác cũng đang nhanh t r o n g tiến bộ nhưng là bọn hắn không có lục a n ngay lúc đó trực tiếp dạy bảo tốc độ tiến bộ không có trần mặc như thế nhanh chỉ có thể nói là trong người đồng lướng người nổi bật nhưng là muốn một mình đảm đương một phía còn có chút thời gian bởi vậy bây giờ trần mặc mặc dù thành công tại khoa cấp cứu thợ vị nhưng kỳ thật khoa cấp cứu chủ nhiệm vị trí thật không nghĩ giống bên trong như vậy dễ làm hiện tại cùng l ụ can liên hệ khẩn mật nhất đương nhiên liền xem như khoa cấp cứu tham gia tổ trong đó bao quát chu viễn cùng d ư ờ n g trạch nhân hai người bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói khoa cấp cứu trái tim tham gia tổ cũng thuộc về tại trái tim trung tâm một bộ phận lục an hiện tại chủ yếu ở trái tim trung tâm địa bàn bên trên hoạt động đ ụ n phải một chút độ khó cao trái tim khám gấp giải phẫu hắn đều sẽ ra mặt giải quyết ta hôm trước còn đi trái tim trung tâm kia tòa nhà phát hiện người thật đúng là n h i ề u a không ít người mộ danh mà đến muốn tìm lục an chủ nhiệm làm giải phẫu nội khoa tổ vương tự cường không khỏi cảm t h ắ n nói ta vẫn cảm thấy lục an chủ nhiệm là cái giải phẫu thiên tài từ khoa cấp cứu phổ ngoại khoa rồi mới đến tham gia khoa lục an chủ nhiệm vô luận là đi cái nào lĩnh vực giống như đều có thể dung hội quan thông cấp tốc trưởng thành là lĩnh vực này thiên tài tuyển thủ người nói thiếu đi đi ngoại khoa tổ tại h i ể u đông neo h mắt lại c ư ờ i nói ta thực nghe nói lục an chủ nhiệm đã từng vẫn là chỉnh dung ngoại khoa h o thủ nhiều ít người nghĩ hẹn trước bên trên thủ thuật của hắn căn bản đều hẹn không lên a đương tiểu ngọc bọn người nghe vậy ngao n g a o gật đầu nói phải hiện tại lục an tại kinh đô y học q u y n địa hoặc là nói là tại hoa hạ chữa bệnh q u địa vậy cũng là hưởng đương đương nhân vật rất nhiều liên quan với lục an tuổi trẻ thời điểm cố sự đều lưu chuyên ra tỉ như nói lúc ấy hắn tại vân hoa khoa cấp cứu chặn đón viện ý thời điểm chuyện lý thú mà lúc này bị đám người đàm luận tiêu điểm lục an chủ nhiệm đang ở nhà bên trong bồi tiếp người nhà tàn bộ nhân tài nhà trọ ngoài hôm nay thời tiết rất tốt ánh nắng tươi sáng lục an đ ẩ y hải nhi xe bên cạnh hắn đi theo chính là một mặt từ ái ý cười nhìn xem trên xe hải nhi nhan duyệt nhan duyệt đã sớm ra trong tháng hiện tại đã có thể ra ngoài tàn bộ bởi vì mang thai trong lúc đó quá buồn bực đến hoảng cho nên hiện tại chỉ cần vừa có thời gian lục an đều sẽ bồi tiếp nàng ra giải sầu một chút nhìn xem hải nhi trên xe tiểu lục h u ê n hai người nhìn nhau cười một tiếng nhan việt nhẹ nhàng kéo lục an cánh tay hai người tiếp tục tại công viên bên trong dạ ả bước vân hoa bên kia lại cho ta truyền lời có cái học sinh muốn ghi danh nghiên cứu của ta sinh nghe nói lý lịch không tệ rất ưu tú thực ta danh sách năm nay đã sớm đẩy lục an nhỏ giọng nói giảng thuật bệnh viện cùng trong sinh h o ạ t phát sinh chuyện lý thú nhan việt ngầm đầu nhìn xem có chút t r ư ớ n g mắt cái tát có chút quay đầu qua lục an lập tức đem hải nhi xe đẩy lên d â m mát địa phương ta lục lớn bác sĩ ngươi bây giờ mỗi tiếng nói cử động thực có thụ trú m ụ tại toàn bộ hoa hạ chữa bệnh q u y n địa vậy cũng là lý lưu nhan việt cười nhẹ xoa xoa mồ hôi chán tiếp tục nói khẳng định có rất nhiều người quen bằng hưu hoặc là lãnh đạo các trường bối muốn người tiến cử đến ngươi chỗ này ta cảm thấy chúng ta làm không được tự tuyệt mỗi người nhưng là có thể cho mỗi người một cái công bằng cơ hội nhan duyệt mặc dù thật lâu đều không có ở trên giường bệnh làm nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu tương phản theo lục an bên cạnh mưa rầm thấm đất n à người n g ngoài cuộc này khả năng nhìn xem càng thêm thông thấu cụ ũ n tỷ như trước đó phòng thí nghiệm tiếp nhận xí nghiệp tư nhân chuyện tài trợ nhan duyệt chỉ chỉ công viên một chỗ nghỉ ngơi trên ghế lục an hiểu ý lập tức tiến lên đem hai cái tọa kỵ lau sạch sẽ nhan duyệt lúc này mới ngồi lên có tài trợ là công việc tốt nhưng là tiếp nhận tài trợ mang ý nghĩa ngươi bị quản bởi người chịu lấy bọn hắn giám thị tương phản nếu như có thể độc lập tự chủ mặc dù thời gian ngắn phát triển chậm nhưng là lâu d à i tốt tuần hoàn sụt dưới nhan duyệt cũng không có nói cái gì đại đạo lý mà là đem mình bình thường nhận thấy suy nghĩ toàn bộ nói ra lục an một bên nhìn xem hải nhi trên xe ngủ tiểu lục h u y ê n vừa cười nhìn về phía nhan duyệt hắn cảm giác được giờ này khắc này sinh hoạt đối với hắn tới nói đó chính là hạnh phúc nhất thời khắc t r ư người bệnh nam năm nay tám mươi hai tuổi chuyện xưa cơ sở tật bệnh liền có cao huyết áp bệnh tiểu đường còn có rất nhỏ gian phế quản thân thể bản thân không coi là cừng rán còn có trường kỳ lấy da ư cùng uống diệu sử chu trạch bắt đầu báo cáo người bệnh bệnh án tình huống trần mặc một bên gật đầu một bên nhũ mày hắn có thể loáng thoáng nghe được khoa cấp cứu phòng cấp cứu ngoài tiếng la khóc bởi vì là cái nào đó dường bệnh người bệnh g i a thuộc đến tiểu tô ngươi thế nào nhìn trần mặc nghe được chu trạch hồi báo không có lập tức phát biểu ý kiến của mình mà là quay đầu nhìn về phía một bên tô tình tô tình là sớm nhất tại khoa cấp cứu đi theo lục an một nhóm kia bác sĩ lục an sau khi đi nàng liền thuận lý thành trương đi theo trần mặc người bệnh này rất khó giải quyết đầu tiên là lao niên người bệnh tính đặc t ù sinh lý dự trữ t r i n lệ sắp nhập chứng nhiều đối thủ thuận mại thụ tính thấp tiếp theo ta vừa nhìn người bệnh hộ lý ghi chép đơn hắn đã xuất hiện lây nhiễm tính cơn sốc tử vòng ba liên trình thấp nhiệt độ cơ thể chưa trúng độc n ư ơ n g huyết c h ứ n g n g ạ i không lấy r a thuật không giải quyết được căn bản tính vấn đề người bệnh hẳn phải chết không nghi ngờ làm giải phẫu cựu tử nhất sinh khả năng có một tia hy vọng tô tình là xem người bệnh hộ lý ghi chép đơn biểu lộ nghiêm túc trần mặc nghe vậy lập tức có chút gật gật đầu kỳ thật đây là hắn đi theo lục an học tập đến một điểm bình thường gặp được một ít nghi nan vấn đề sẽ không lập tức nói ra giải quyết đáp án mà là sẽ khảo sát chung quanh thầy thuốc trẻ tuổi chỉ có dạng này mới có thể làm sâu sắc bọn hắn ấn tượng mới có tiến bộ không gian chu trạch có chút hâm mộ nhìn xem tô tình hâm mộ bên trong lại dẫn một tia khâm phục mọi người đều biết sau này khoa cấp cứu khẳng định là trần mặc chủ nhiệm làm chủ bây giờ có thể nhập trần mặc mắt sau này khẳng định là dự bị chủ nhiệm lực lượng tô tình hiện tại đi sát đằng sau xem trần mặc đại khái s u ấ t là đời tiếp theo chủ nhiệm thí sinh đương nhiên hiện tại trần mặc quá trẻ tuổi nói những chuyện này gắn liền với thời gian còn sớm trần mặc tiếp tục nói bổ sung trang đạo tắc n g h n dẫn đến chẳng đạo bên trong vi khuẩn cùng với độc tố đại lượng xuyên qua bị hao tổn thành ruột tiến vào huyết dịch tuần hoàn dẫn phát toàn thân tính kịch liệt viêm chứng phản ứng dù phát lây nhiễm tính cơn sốt đây là nguy cấp nhất khâu cũng là giải phẫu lửa xém lông mạnh nguyên nhân nói đến chỗ này hắn có chút dừng lại bệnh tác ruột thời điểm hắn làm qua không ít nhưng là như loại này nguy cấp giải phẫu người bệnh đã ở vào cơn sốc tử vong bên liên giới hắn vẫn là không có niềm tin quá lớn nghĩ được như vậy trần mặc trong đầu trước tiên liền nổi lên một người thân ảnh lục an vừa đem nhan d u y t đưa về nhà còn chưa ngồi nóng ít liền nhận được trần mặc điện、thoại. cái giờ này mà điện thoại cũng không quá hảo lục an mắt nhìn đồng hồ trên t ư ờ n g lập tức sẽ đến ăn cơm buổi trưa thời gian hắn đương nhiên sẽ không cho là đây là trần mặc muốn mời hắn ăn cơm bình thường đến thời gian này trần mặc còn cùng hắn gọi điện thoại đó chính là nói rõ đụng phải không giải quyết được vấn đề quả nhiên vừa nhận điện thoại trần mặc câu nói đầu tiên là lục lao sư có cái khám gấp bệnh nhân có mãnh liệt giải phẫu chỉ trinh ta khả năng không giải quyết được đây cũng là trần mặc tính cách nói sự tình chưa hề đều không dây dưa dài dỏng đi thẳng vào vấn đề bệnh nhân tại khám gấp tức ta lập tức tới lục an cúp điện thoại một bên nhan duyệt lập tức nhân tiện nói đi ta cùng mẹ ăn trước cơm chưa giữ lại cho ngươi nhan duyệt không giúp được lục an nàng có thể làm chính là không trở thành lục an liên lụy tận khả năng để hắn không phân thần、ừ. lục an tiến lên nhẹ nhàng hôn một cái nhan duyệt cái chán rồi mới lại nhìn mắt h ả i nhi trong xe tiểu lục huyên liền rơi đi nhà chạy tới khoa cấp cứu khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc khoa cấp cứu tất cả trực ban nhân viên đều trình diện nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là muốn tiến hành n i nan c á bệnh thảo luận phòng tất cả bác sĩ đều muốn ở đây thứ yếu nguyên nhân chính là hồi lâu chưa hiện thân lục an chủ nhiệm trình diện gặp qua lục an bản khoa bác sĩ liền không nói như vậy chưa từng gặp qua lục an thực tập sinh bồi dưỡng bác sĩ còn có quy bồi bác sĩ đều chờ mong vị này trong truyền thuyết đại lao trình diện mười phút sau tại trần mặc dẫn đầu hạ lục an cuối cùng đến văn phòng mọi người thấy lục an một khắc này đều theo bản năng ngồi đứng lên lục an cùng trần mặc đi cùng một chỗ nhìn so với hắn còn muốn trẻ tuổi một chút bất quá nói như vậy không quá chuẩn xác bởi vì trần mặc tuổi tác vốn là do、so、lục an phải lớn chỉ bất quá mọi người bình thường tổng là theo bản năng không để ý đến lục an tuổi tác khoa cấp cứu trong văn phòng tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn trước mắt tuổi trẻ đến có chút quá phật lục an tất cả mọi người không khỏi cảm thán những cái kia gặp qua lục an bác sĩ đều tâm thần hướng tới những cái kia chưa từng gặp qua đều kinh ngạc không thôi mọi người trong ấn tượng y học đại lão cơ bản đều là bốn mươi tuổi đi lên tuổi tác đại bộ phận mép tóc tuyến bên trên rời hoặc là có chút hói đầu nhưng là hiện tại lục an nhìn cùng vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp không bao lâu y học sinh tất cả mọi người ngồi y lần này tới chủ yếu là vì cái này khám gấp người bệnh lục a đi vào văn phòng tùy ý tìm cái không bị an vị số giới tiếp xem bệnh bác sĩ tới trước báo cáo bệnh án đi lucan mở miệng nói chuyện làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra mọi người nhao nhao ngồi xuống lucan ánh mắt từ chương bằng đường tiểu ngọc chu trạch đặng quen thuộc trên thân đảo qua những n à y khoa cấp cứu bác sĩ đều kích động không thôi thời gian qua đi bao lâu cuối cùng lần nữa gặp được bọn hắn già chủ nhiệm chu trạch nghe được lucan lập tức đứng ra bắt đầu thuật lại trước đó bệnh án giới thiệu vẫn t ắ c đợi đến hắn kể xong về sau lucan tiếp tục mở miệng thời gian cấp bách không kịp để mọi người mỗi người phát biểu ta t r ư ớ hết tổng kết một chút lại nhìn mọi người có cái gì bổ sung người bệnh sinh mạng thể chưng cũng không ổn định lúc này chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm ra quyết định người ở chỗ này đều không dám thở mạnh chăm chú nhìn l ụ c t an sợ bỏ qua một chữ đầu tiên m i n h xác nguyên nhân bệnh người bệnh tràng đạo nội dung vật không thể thuận lợi thông qua nguyên nhân gây ra có thể là phân thạch ngăn c h ặ t ruột dính liền tràng đạo khối u áp bách hoặc khảm bỗng nhiên sáng trở lần này tắc n é n thời gian dài từ trước mắt tình huống đến xem vượt qua hai mươi bốn giờ thậm chí bốn mươi tám giờ dẫn đến tràng đạo nghiêm trọng k u y ế t trường thiếu máu mà chúng ta lần giải phẫu này mục tiêu là mổ bụng g i xét giải trừ tắc nghẽn nguyên nhân t ỷ như lòng giải dính liền cắt bỏ hoại tử rột đoạn lấy dị vật các loại thanh lý ổ bụng lây nhiễm l ò t ỷ như mụ dịch phân và nước tiểu ô nhiễm cùng làm tràng đạo tạo miệng bình thường là kết tràng tạo lũ lấy chuyển lưu phân và nước tiểu để thụ thương tràng đạo nghỉ ngơi mọi người trong lòng nhất định phải có một cái nhận biết đó chính là chúng ta mục tiêu là cứu mạng mà không phải một lần trị hết tất cả vấn đề Chương 652, dạy học chương học chu như liền 652, 652, dạy dạy trạ là vừa mới vừa gây tê sức chịu đựng tự thấp đồng thời lây nhiễm tính cơn sốc bên trong huyết áp tự thấp ỉ lại liều lượng cao t h ă n g ép thuốc còn cân mạnh tâm thuốc như nhiều ba án đi giáp hạ diện lịn duy trì huyết áp nhưng dược vật bản thân cũng có tác dụng phụ t n h ư như tâm luật thất thường khí quan quán chú vấn đề tổ chức bổ dưỡng vi tuần hoàn chướng lại dẫn đến toàn thân khí quan tế bào ở và bổ dưỡng trạng thái bên trong hoàn cảnh cực độ hỗn loạn nghiêm trọng chua trúng độc chất địa phân như máu giáp ca khả năng dị thường ba đậu n g n g huyết công năng chướng ạ i giờ ý cờ phong hiểm các khí quan công năng suy kiệt phong hiểm cực cao tâm phổi lá gan đều có thể bị liên lụy giải phẫu sau khả năng xuất hiện nhiều khí quan công năng suy kiệt bởi vì thời gian cấp bách lục an đem ý nghĩ của mình một mạch nói ra ngoài trong lòng mọi người đều kinh dị đây chính là đại lao điểm mạnh chỉ cần nhìn một chút người bệnh cấp tốc liền có thể phân tích ra như thế nhiều nội dung còn như cái này giải phẫu chỗ khó lục an nhìn về phía một bên chân mặc nhữ mày ra hiệu hắn đến nói một chút nhìn trần mặc đi theo lục an như thế lâu thời gian tự nhiên mười phần hiểu rõ tính nét của hắn chân mặc thoáng hắng dọn một cái lập tức mở miệng nói ra sơ bộ đến xem giải phẫu chỗ khó có ba cái địa phương thứ nhất, người bệnh ổ bụng tình huống phức tạp, thời gian dài tắc nghẽn, lây nhiễm cùng thiếu máu, khả năng dẫn đến ổ bụng bên trong tràn ngập m g ủ tính thấm dịch, nước bẩn, thành ruột độ cao bệnh phủ, yếu ớt, giống ớt đ ấ m giấy đồng dạng đụng một cái liền phá, rộng khắp dính liền, trang đạo cùng cái khác khí quan, b ụ n g b í c h dính ngay cả chắc chẽ, giải phẫu kết cấu không rõ. thứ hai, tìm kiếm tắc nghẽn điểm khó khăn. tại nghiêm trọng bệnh phụ, dính liền cùng lây nhiễm trong tổ chức, chuẩn sắc tìm tới tắc nghẽn nguyên nhân, tỷ như nói dính liền đai lưng, thay đổi điểm, cần cao siêu kỹ xảo cùng kiên nhẫn. Thứ ba, cần khả năng có bộ phận tràng đạo đã hoại tử tràng đạo biến thành màu đen không có nhúc đ í c h không có đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nhất định phải cắt bỏ phán đoán nào ruột còn có thể cứu vãn nào nhất định phải cắt bỏ cần sức phán đoán chuẩn xác cắt bỏ phạm vi không đủ sẽ còn sót lại lây nhiễm lỏ a n khớp miệng vỡ tan p h o n g nhiệt cao cắt bỏ quá nhiều sẽ dẫn đến thuật sau tràng đạo công năng chứng lại lục an nghe trần mặc giản g thuật một bên nghe một bên mặc mặc gật đầu xem ra trong khoảng thời gian này hắn không tại khoa cấp cứu thời điểm trần mặc trưởng thành còn là không ít trước kia trần mặc chỉ là một cái tại bên cạnh hắn đương một chợ hai chợ nhỏ bác sĩ không nói nhiều cắm đầu làm việc hiện tại trần mặc đã sớm thoát thai hoa cốt có thể cấp tốc tổ chức ngôn ngữ nói ra như thế nhiều nguyên cớ đổ v ậ t ra rất tốt giảm được rất đủ mặt nhưng là còn bỏ sót hai điểm lục an cũng không có thửa nước đục thả câu trực tiếp đã nói ra trần mặc nghe nói như thế lập tức liền bệnh thai tới nghe thứ tư chính là ăn khớp hoặc tạo lũ phong hiểm tại lây nhiễm bệnh phụ sự giảm oxy huyết cơn sốc trạng thái dưới tiến hành tràng đạo ăn khớp rất dễ thất bại ăn khớp miệng để lọt dẫn đến nghiêm trọng hơn màng b ụ n i ê m bởi vậy khám gấp cứu giúp tính giải phẫu bình thường khai thác tổn thương không chế nguyên tắc chúng ta chỉ làm cứu mạng mấu chốt nhất thao tác cắt bỏ hoại tử ruột đoạn sau đem khỏe mạnh ruột đưa ra bụng bích ngoài tạo lũ để bị hao tổn ổ bụng đạt được nghỉ ngơi cùng k h ô n g chế lây nhiễm đợi bệnh tình ổn định bình thường mấy tháng sau lại đi tạo lũ về nạp thuật thứ năm điểm cầm máu khó khăn cơn sốc bệnh nhân ngưng huyết công năng t r i n h l ệ n h tăng thêm chứng viêm cùng tổ chức yếu đ ớt thuật trong dướng máu sẽ phi thường rõ ràng khó mà khống chế đây cũng là tuổi người bệnh giải phẫu cần chú ý nhất một điểm một lần đơn giản ca bệnh thảo luận cùng nói là ca bệnh thảo ngắn ngủi không đến mười phút hắn liền đem người bệnh trước mắt sở trạng thái giải phâu đứng trước khó khăn toàn bộ phân tích đến nhất thanh nhị sở lấy loại phương thức này hiện ra ở trước mặt mọi người để ở đây các bác sĩ rung động không thôi bọn hắn cũng có thể càng thêm khoảng cách gần trải nghiệm loại này người bệnh độ khó sau này bạn nhất đụng phải tương tự người bệnh có lẽ có thể nhớ lại l ụ c a n giải đáp một ít nghĩ hoặc lục chủ nhiệm trần chủ nhiệm người bệnh gia thuộc ở văn phòng bên ngoài muốn hỏi lại hỏi tình huống đằng l ụ c a n nói xong về sau chu trạch lên trước nhỏ giọng nói một câu chủ yếu là hiểu rõ giải phâu vấn đề tương quan lucan k ẽ nhữ mày quay đầu nhìn về phía trần mặc các người mới vừa rồi không có đảm giải phâu sự tình sao nói chuyện nhưng là người bệnh hơi do dự t ố t kia để cho ta tới đi lục an quyết định tự thân xuất mã chớ nhìn hắn bởi tắt nhìn tiểu nhưng l à đeo lên khẩu trang c ù n g mũ lại thêm bình thường dưỡng thành loại này chủ nhiệm u y nghiêm vẫn có thể lừa gạt một chút người bệnh g i a thuộc đi vào phòng thầy thuốc làm việc ngoài người bệnh g i a thuộc là một người trung niên nam nhân là người bệnh đại nhi tử người bệnh hết thể có bốn đứa bé hai đứa con trai hai cái nữ nhi trước mắt trình diện chỉ có lao đại ta là khoa cấp cứu lục an hiện tại thời gian cấp bách ta l i ề người nói n ắ n gọn, phụ thân ngài tình huống phụ t r ớ c phức cơ có còn cực cao, mắt làm hiểm rất tạp, quyết rất thuật, tử nhất nhất. lấy pháp phẫu, phong phẫu nhưng không hội không khả hiểu sinh. Nhưng giải phẫu là hy biện đơn giản, sống năng, vọng n ư giải gia giải giải là là duy nhất. Người bệnh đại nhi tử nghe nói như thế hơi có chút chần chờ phụ thân ta có thể chịu được lấy giải phẫu hiện tại đã không phải là cân nhắc cái này vấn đề không lấy da thuật liền chết làm giải phẫu cựu tử nhất sinh lục an nhẹ nhàng lắc đầu ngươi bây giờ cần lập tức quyết định chủ ý mỗi qua một phút phụ thân ngươi phong hiểm liền gia tăng mấy phần người bệnh đại nhi tử mắt nhìn c an vừa cẩn thận mắt nhìn lục gan công bài ngài là khoa cấp cứu đại chủ nhiệm sao lục gan gật gật đầu lại lắc đầu trước kia là bây giờ không phải là bất quá ta tại khoa cấp cứu cũng coi như chen mồm vào được ta gọi lục gan nếu như ngươi đồng ý giải phẫu cũng là phụ thân ngươi lần này b ổ chính bác sĩ Tốt, vậy các ngươi chờ ta mấy phút em ta còn có hai cái mội mội lập tức tới ngay chúng ta lại thương lượng một chút xin mau sớm phụ thân ngài tình huống bên kia rất tồi tệ lục gan chỉ có thể tận l ự ợ t h ú c giục hiện tại chỉ sợ là bọn hắn những n à y khoa cấp cứu bác sĩ hiểu rõ nhất chuyện khẩn cấp tính người bệnh đại nhi tử gật gật đầu rồi mới lại lui trở về hắn đi vào phòng cấp cứu ngoài cửa không ra hai phút một cái khắc cùng hắn tướng mạo tương tự trung niên nam nhân cùng hai trung niên phụ nữ mang theo lo lắng sắc mặt chạy tới ca cha tình huống thế nào mấy người t r ă n g miệng một lời mà hỏi người bệnh đại nhi tử thở dài ai tình huống không tốt lắm hắn đem lục can vừa rồi nói chuyện nội dung toàn phong không hiểu thuật lại một lần mấy cái ra thuộc nghe vậy liên bắt đầu mồm năm miệng mới nói cha như thế đại tuổi tác có thể ra tay thuật đ ạ i sao coi như làm giải phẫu có thể được không nhưng là bây giờ có một cơ hội nếu như không đi tranh thủ Các người ơ i hối không lận sao? t ư có có tin không? Trường ta hay, không? Chương 653, có tin ta hay không? Đối mặt sinh quyết bệnh người thân đang kịch liệt thảo luận lúc này nhất là bệnh tình của con bệnh cảm thấy lo lắng không thể nghi ngờ là khoa cấp cứu một đám các bác sĩ theo thời gian trôi qua giải phẫu s á t xuất thành công khẳng định là càng ngày càng thấp l ụ c a n rất lý giải người bệnh g i a thuộc hiện tại lo lắng bọn hắn sợ hãi cả người cả của đều không còn sợ hãi lao nhân không hạ thủ được thuật đải sợ hãi sau này cuộc sống của ông lao chất lượng không tốt đôi này tại mỗi cái gia đình tới nói đều không phải là một cái dễ dàng lựa chọn lục an có thể làm chỉ là tính tính chờ đợi chờ mong bọn hắn có thể sớm đi làm ra quyết định ước chừng năm phút sau người bệnh đại nhi tử trên tay cầm lấy điện thoại nhanh chân đi tiến vào phòng thầy thuốc làm việc bác sĩ chúng ta làm ra quyết định kỹ càng tạm thời liền bảo thủ trị liệu không lấy r a thuật nghe được người bệnh ở đây tất cả bác sĩ nội tâm cũng không khỏi k h ẽ thở dài một cái vô luận là lựa chọn giải phẫu hoặc là lựa chọn từ bỏ đây đều là nhân tri thường tình sự tình chủ nhiệm ta có cái đ ư n g học cũng là bác sĩ hắn muốn hỏi một chút cha ta tình huống ngài hiện tại có được hay không người bệnh đại nhi tử dơ điện thoại biểu hiện trên màn ảnh xem ngay tại trò chuyện trong lục an chậm rãi đứng người lên hướng phía người bệnh đại nhi tử gật gật đầu tiến lên tiếp nhận điện thoại ngài tốt ta là kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện bác sĩ lục an tiếp nhận người bệnh điện thoại lục an ngay đầu tiên liền biểu lộ thân phận của mình nghe được lục an b ị p rộ phồn bên kia thanh â m trong lúc đó trì trệ giống như là hô hấp dừng lại vài giây đồng hồ giống như a ngài là lục an giáo sư mịp r phồn bên kia nửa ngày mới chuyển ra thanh n m ngài nhận biết ta lục an hơi xứng sở lục giáo sư ngài nói đùa đối diện thanh â m lộ ra mười phần kích động hoa hạ ngoại khoa quyển địa người đều hẳn là nghe nói đại d a n h của ngài đi ngài giải phẫu video là bệnh viện chúng ta dạy học video ta cũng thường xuyên lật ngược nghiên cứu người bệnh này ra thuộc là của ngài bằng hữu lục an đem chủ đề kéo về q u y đạo tiếp tục để mịt rổ phồn đối diện bác sĩ nói chuyện không chừng kéo tới cái gì địa phương đi ừ m bằng hữu của ta chính là muốn hỏi ta hiểu rõ hắn tra tình huống lại cho cai ý kiến lục giáo sư ý kiến của ngài đâu lục an đem trước đó còn nguyên thuật lại một lần không lấy r a thuật cơ hồ không có còn sống khả năng làm giải phẫu cựu tử nhất sinh ừng ta đã biết mịp rô phồn đối diện bác sĩ nói phiền phức lục giáo sư đem điện thoại trả lại cho ta bằng hữu ta tới nói đi được lục an không có nhiều lời cái gì trực tiếp đưa điện thoại di động còn đưa người bệnh đại nhi tử người bệnh đại nhi tử tiếp nhận điện thoại trong mày đối mịp rô phồn nói ra ngươi không có hỏi bệnh tình à. đã nói cái này một đôi lời lao chương ngươi có tin ta hay không mịp r phồn đối diện chuyển ra một cái hết sức nghiêm túc thanh n m người bệnh đại nhi tử gọi trương vũ năm nay bốn mươi tuổi hắn bác sĩ này bằng hữu là thị cấp tam giác một cái bác sĩ ngoại khoa hai người là nhiều năm h ả o hữu quan hệ tốt vô cùng đương nhiên tin a lời này của ngươi ý gì lao trương lộ ra ánh mắt nghi hoặc hắn lúc này đã đi trở về phòng cấp cứu ngoài phòng cấp cứu ngoài tất cả g i a thuộc cũng chờ ở chỗ này mọi người đều biết lao trương có cái bác sĩ bằng hữu đều đang đợi xem cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến nói đến đây liền không thể không nói đến một điểm tại hoa hạ rất nhiều người bệnh da thuộc càng k h u y n hướng tại nghe bằng hữu thân thích ý kiến đặc biệt là đích thân thích trong bằng hữu có người là y học tương quan chuyên nghiệp mà không phải nghe người bệnh quản giường hoặc là khám gấp bác sĩ ý kiến lao trương nếu như ngươi tin t ừ ta vậy liền làm giải phẫu đi lao trương cầm điện thoại lộ ra một tia không thể tin biểu lộ ngươi đây là thế nào vừa mới không phải nói hiện tại loại tình huống này không cần thiết làm sao giải phẫu độ khó lớn xác suất thành công không cao mà lại t r a ta khả năng không hạ thủ được thuật đ ạ i hiện tại cùng bên này chủ nhiệm thông một chiếc điện thoại đều không nói mấy câu liền thay đổi chủ ý điện thoại bên kia bác sĩ bằng hữu cũng không sốt ruột mà là đẳng lao trương nói xong mới không nhanh không c h ậ m nói ra bởi vì lục a n cha ngươi hiện tại mổ chính bác sĩ là lục a n giáo sư hắn nhưng là hoa hạ trước mắt cấp cao nhất bác sĩ nếu như là thầy thuốc khác tới làm đài này giải phẫu vậy ta kiên trì trước đó ý kiến không cần thiết mạo hiểm nhưng là nói đến đây đối diện ngữ khí giống như trở nên rất tự tin nhưng là nếu như là lục a n cho ngươi cha làm giải phẫu vậy tuyệt đối có thể thử một chút lục giáo sư có thể đem sát xuất thành công vô hạn đề cao hắn hắn như thế lợi hại lao trương vô ý t h ứ hỏi một câu hắn q u a đầu phát hiện người nhà cũng đều chăm chú nhìn hắn hắn n u ố t n g ụ m nước bọt thực ta nhìn hắn t u ộ i tác đâu chỉ lợi hại a người có thể lên lưới t r a tin tức của hắn hắn là hiện tại hoa hạ ngoại khoa quyền địa đ ỉ n h cấp bác sĩ hắn cũng không phải loại kia luận văn bác sĩ hắn hiện tại thanh danh làm ì n h từng đau từng đau làm ra lao trương nghe đến đó trong lòng cũng có chút vương lòng hắn người bạn này tính cách hắn là rất rõ ràng tuyệt đối là rất đáng tin cậy đã hắn đều như thế nói vậy khẳng định sẽ không nói nhảm kỳ thật lao trương cũng không muốn từ bỏ chỉ bất quá người trong nhà ý kiến khác biệt càng nhiều người khuyên hướng tại từ bỏ đối mặt loại đại sự này khẳng định là muốn lắng nghe tất cả mọi người ý kiến lao trương ngươi tranh thủ thời gian quyết định đi lại mang xuống khả năng lục can giáo sư cũng không có biện pháp tốt ta đã biết lần này làm phiên ngươi chờ ta trở về lại tìm ngươi ăn cơm đừng nói trước cái này ngươi trước tiên đem trước mắt sự tình làm tốt Ừm. lao trương cúp điện thoại thật sâu thở ra một hơi đánh xong cái này thông điện thoại về sau ánh mắt của hắn trở nên kiên định nội tâm cũng đã làm ra quyết định phòng thầy thuốc làm việc lục lao sư không có ý tứ đem ngài kêu đến còn để ngài đi không một chuyến trần mặc cũng không nghĩ tới ra thuộc cựu t u y ệ t giải phẫu nhìn về phía lục an biểu lộ có chút không tốt làm uy tứ cái này có cái gì tất cả mọi người là vì bệnh tình của con bệnh lục an cười lắc đầu lần sau nếu như còn có loại tình huống này chính ngươi không giải quyết được vẫn là đến cứ gọi điện thoại cho ta được trần mặc gật gật đầu thuận tay nhận lấy lục an thời ra áo khoác trắng lục chủ nhiệm thường xuyên đến phòng nhìn xem n h a chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết không biết thời điểm nào đường tiểu ngọc chưng bằng mấy người cũng đi tới lục an bên cạnh tất cả mọi người nghe được đường tiểu ngọc nói như vậy cũng không khỏi tự chủ gật gật đầu lục an cười một tiếng quay đầu nhìn về phía đám người tuất khẳng định sẽ thường xuyên đến không chỉ có muốn tới ta còn muốn đến khảo hạch mọi người cũng đừng lười b i ế n g a mọi người nghe nói như thế nghĩ đến lục an tại khoa cấp cứu lúc yêu một đoạn thống khổ mà khoái hoạt trạng thái làm việc thống khổ là bởi vì lục an nghiêm ngặt khoái hoạt là bởi vì mỗi người năng lực đều vào lúc đó có phi tóc tiến bộ tuất ta liền đi trước coi như đ ư ơ n g lục an chuẩn bị rời đi khoa cấp cứu thời điểm chu trạch thở hồng hộp chạy vào lục chủ nhiệm trần chủ nhiệm người bệnh gia thuộc lại đồng ý làm giải phẫu chương sáu trăm năm mươi b ố tắc n g n đầu nguồn chương sáu trăm năm mươi b ố tắc nghẽn đầu nguồn khám gấp phòng giải phẫu đang đợi được người bệnh g i a thuộc đồng ý giải phẫu tin tức về sau lucan trần mặc bọn người ở tại trước tiên liền đi tới phòng giải phẫu khoa cấp cứu những cái kia không có làm ban bác sĩ cũng đều đến vây xem giải phẫu giống lucan loại này đỉnh cấp đại lão giải phẫu bình thường đều sẽ bị đám người vây xem mà lại muốn sớm đến nếu không đều không có c h ô i ngồi trống mà phòng giải phẫu nhận được tin tức về sau càng ngày càng nhiều bác sĩ ngoại khoa đến đây quan sát rửa tay hoàn tất đi vào phòng giải phẫu đèn k ô n g hắt bóng hiện ra thanh lanh ánh sáng mang gây tê khoa bác sĩ nhanh chóng hưởng ứng rất nhanh liền bị đã cho người bệnh tiến hành c ắ m quản gây tê gây tê khoa chủ nhiệm cũng trình diện dưới tay hắn gây tê sư chính thấp giọng h ồ i báo t h ă n g ép thuốc liều lượng cùng người bệnh trước mắt trạng thái gây tê khoa chủ nhiệm tuần dài d ừ n g là lục an người quen cũ hai người phối hợp hết sức a n ý nhìn thấy lục an lại làm loại này độ khó cao thao tác hắn chỉ có thể trong lòng mặc mặc cầu nguyện người bệnh có thể an toàn ra tay thuật đài đài này giải phẫu mổ chính là lục an c h â n mặc là một chợ tô tình chu trạch theo thứ tự là hai chợ cùng ba chợ trừ độc trải khăn kết thúc lục an liền đứng lên mổ chính vị trí bởi vì là bệnh tắc ruột loại này cần mổ bụng dò xét giải phẫu cho nên thuật thức không hề nghi ngờ là cần mở bụng dạng này mới có thể hoàn toàn không có chút nào bỏ sót tiến hành dò xét cùng chân trị bên ngoài phòng giải phẫu đã vây quanh một đám đến đây quan sát giải phẫu bác sĩ bọn hắn cách pha lê quan sát giải phẫu cũng có một bộ phận bác sĩ tại sát vách thông qua thời gian thực video quan sát giải phẫu hình tượng lục an giơ tay lên thuật đ a u trong lòng trở nên một mảnh thanh minh ánh mắt bên trong c h ỉ còn lại trước mắt thuật giã y tá đưa giải phẫu khí giới thanh n m ngắn n g i mà tinh chuẩn trong bụng chính giữa v á c cát điện điện đao mở ra cách ra cơ tầng người bệnh màng bụng thật căng thẳng xem xét chính là màng bụng viêm thể trưng đương người bệnh màng bụng bị cắt mở một cái miệng nhỏ thời điểm một cỗ hôn tạm nước khử trùng mùi cùng mùi màu tươi mục nát vị mùi dẫn đầu tuôn ra cho dù đám người mang theo khẩu trang nhưng vẫn là rất rõ ràng n g ư ờ i thấy mùi vị này một bên gây tê sư theo bản năng vừa quay đầu đến hơi lập tức tại mọi người tầm mắt bên trong mang theo đục ngầu phân cặn bã chất lỏng màu đỏ s ớ m tựa như là đột nhiên mở cống vỡ đê đồng rạng chảy ra lục a n lông mày thật sâu nhăn lại trầm giọng nói so trong tưởng tượng còn muốn bẩn đại lượng mủ dịch phân tính chảy ra. nhanh hấp dẫn khí c h â n m ặ c đã sớm chuẩn bị xong hấp dẫn khí tại mở ra màng bụng một khắc này hắn liền cầm lấy thô mảnh hai đường hấp dẫn khí lập tức cắm vào bắt đầu hấp dẫn ổ bụng bên trong chất lỏng hấp dẫn khí phát ra chói hai tt tê, tê, tê thanh âm nhưng là tuân ra chất lỏng bưởi phần nhiều phản phất vô cùng vô tận đồng dạng đưa màng bụng bị hoàn toàn mở ra thuật giã dần dần rõ ràng một cái giống như bị thổi phồng ruột xuất hiện ở trước mặt mọi người mà ruột mặt ngoài bậy biện ra đỏ sậm đỏ tím thậm chí cục bộ bắt đầu chậm rãi xuất hiện màu đen những này màu đen ruột liền đại biểu cho đã hoàn toàn ho mà ruột mặt ngoài thì là hiện đầy mủ rêu cùng sợi tính chảy r a vật còn có bộ phận ruột bởi vì dính liền v ặ n mẹo thành đoàn toàn bộ tổ chức lộ ra cực kỳ yếu đất nghiêm trọng dính liền thường thường có thể sẽ dẫn đến không cách nào rõ ràng phân biệt ra được trọng yếu mạch máu gia tăng thật lớn giải phẫu tổn thương phong hiểm loại tình huống này chúng ta nhất định phải cẩn thận tuyệt đối đừng cứng g ă a n kéo lúa gan một bên thao tác một bên căn dặn phức tạp giải phẫu càng xem trọng là chi tiết chi tiết không chú ý thường thường khả năng dẫn đến nghiêm trọng bệnh biến chứng xuất hiện ruột mặt ngoài là một cố dị thường chân nhãn xúc cảm lúa đeo lên thủ sáu cảm nhận được là một khô nóng rực nhiệt độ cùng chất lòng s ề n sệ hoàn cảnh hãn hào tác thủ pháp vô cùng nhu hòa cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp tràng đạo dính liền tìm kiếm đai lưng hoặc là tắc n é n thay đổi điểm quá trình này là cực kỳ dài lâu mà lại đặc biệt khảo nghiệm thuật giả kiên nhẫn chân mặc làm một t r ợ dùng dọc lượng thâm b ộ ngéo tay ra sức nâng lên với cắt luộc an nhanh chóng dùng tay tại ruột trong nhu hòa khoáy độc lấy tại ruột ở giữa ruột cùng một bích lưới lớn màng ở giữa bị màu xám hoặc làm ế t bồng sắt tỉ mỉ cứng gọi dính liền đai lưng gắt gao trói cuộc toàn bộ ruột bị thay đ hắn bắt đầu nhẹ nhàng tiến hành lòng giải đồng thời quan sát ruột trạng thái biến hóa nguyên bản đã cực độ khuyết t r ư ơ n g ruột tại lục a n thao tác phía dưới bắt đầu lòng xuống dưới lúc này nhìn như bình thường ruột chỉ cần nhẹ nhàng dắt lôi kéo một chỗ khác liền như là phao mặt bằng ruột liền sẽ chảy ra mủ dịch hoặc là huyết dịch theo thuật giã trở nên dần dần rõ ràng lục a n cuối cùng tìm được dẫn đến lần này bệnh tắc ruột đầu vườn tại ruột non hệ màng gốc dễ chỗ sâu ngón tay chạm đến một chỗ dị thường cứng cỏi x ế nhập thành ruột dính liền mang lục a n dùng cái kẹp nhẹ nhàng tách ra bao trùm ở phía trên mủ rêu cùng hệ màng mỡ một đầu tái nhận dây cung dạng sợi đai l ư n g bạo lộ ra ở xa ruột khuyết trương đến cơ hồ trong suốt nhan sáp hiện lên một loại ám t ử sát đây chính là lần này bệnh tắc ruột thủ phạm lục a n hít sâu một hơi trầm giọng nói g i ả i q u a n mạch máu kìm y di tá đem mạch máu kìm đưa tới tại c h â n m ặ t phối hợp cố định hạ lục a n bắt đầu dùng g i ả i q u a n kìm cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên k i ế t như đai l ư n g hạ cùng ruột chỉ để lại rất n h ỏ khe hở bảo đảm kìm nhọn chỉ kẹp lấy đai l ư n g bản thân quá trình này cực kỳ khảo nghiệm thuật giả xúc cảm cùng n h ã lực giải phẫu ngoài quan ma thất bên trong mọi người thấy lục a n không chút nào dây dưa dài d lucan nói khẽ trần mặc lập tức đưa qua một khối ấm nước muối băng gạc lúc này đã đến bệnh tắc ruột giải phâu trọng điểm trở lại vị trí cũ thay đổi rồi mới phán đoán ruột hoạt tính lucan dùng ấm nước muối băng gạc bao khỏa ruột một lát rồi mới êm ái dọc theo thay đổi tương phản phương hướng xoay trầm trở lại vị trí cũ thẳng đến hệ màn mạch máu một lần nữa đốt thuận ra ra trở lại vị trí cũ sau rồi mới lại quan sát màu sắc của nó nhúc ních cùng động mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nếu như ruột hoạt tính vẫn tồn tại vậy liền có thể không cắt bỏ trần mặc nhỏ giọng nói đoạn này ruột phát xanh đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động rất yếu một bên t ô t ì n h lập tức nói tiếp kia chúng ta có phải hay không chờ một chút nhìn có khả năng không cần bằng c ắ t chu trạch kinh nghiệm ít nhất hắn không có phát biểu ý kiến mà là chăm chú nhìn lục gan thao tác không được đoạn này mặc dù không có toàn bộ màu đen nhưng là đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động yếu đ t phạm vi rất có hạn cơ hồ đều sờ không tới ruột hoạt tính k h n g có nhất định phải cắt đứt lục gan thần sắc có chút nghiêm trọng nếu như đem bộ phận này ruột thuật sau tiếp tục tính dơm máu hoặc là cuối cùng hoại tử rất có thể gây nên thuật sau lây nhiễm thuật sau lây nhiễm tuyệt đối là trí tử tính bệnh biến chứng lục an hiện tại mỗi một cái phán đoán đều cực kỳ gian nan nhưng là lại trọng yếu vô cùng do dự liền mang ý nghĩa độc tố tiếp tục hấp thu mủ độc chứng tăng thêm bệnh nhân hẳn phải chết không nghi ngờ đây là tráng sĩ chặt tay thời điểm hiện tại có chút do dự đối người bệnh tới nói vậy cũng là trí mạng góp đông kìm Hầu bao、kìm. khí giới thứ nhất ta tướng tướng ứng khí giới đưa tới lục an lòng bàn tay hắn bắt đầu tiến hành tiếp xuống cắt bỏ chân mặc thì là dùng n g ầ m ướt băng gạc bảo vệ tốt sắc bại lộ trong ruột cho vật khu vực giải phẫu ngoài tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm giải phẫu hình tượng sợ hãi bỏ qua bất kỳ một cái nào động tác cắt bỏ hoại tử tràng đạo bước đầu tiên đó chính là ngăn chặn mạch máu lục an dùng ngón tay cùng góc gông kìm cẩn thận cách rời mô phòng cắt bỏ ruột đoạn hệ màng tìm ra cung ứng nên nước ruột quản mạch máu cung tại xác nhận không cách nào giữ lại sau quả quyết dùng con kìm kèm n g m chặt nước s phòng ngừa c h â n tuột chảy máu ngăn chặn tốt mạch máu về sau chính là chặt đứt ruột cũng chính là thành trừ lần này bệnh tắc ruột hữu ác tính lộ nam dùng có răng trực kìm hoặc tràng đạo ăn khớp khí phân phối c ắ t chém khép kín khí kìm kẹp ở hoại tử ruột đoạn hai đầu tương đối khỏe mạnh ruột nơi này tương đối khỏe mạnh chỉ nhan sắc bệnh v ụ trình độ còn có thể nhưng sức sống vẫn cần m ậ n thiết thuật sau quan sát lập tức răng rắc một tiếng c ắ t chém khép kín khí đồng thời hoàn thành chặt đứt cùng khâu lại phong bế ruột h a n g mang theo tanh hôi hôn có hoại tử tổ chức trong ruột cho vẫn không thể tránh khỏi tuân ra một chút ô nhiễm giải phâu khu vực chân mặc cầm hấp dẫn khí lần nữa tiến lên bắt đầu lấy ra hút theo lục can khoái đao rơi xuống biến thành màu đen phồng lên phát ra hôi thối bản trạng cắt bỏ vợn bị nhanh chóng để vào tiêu bản túi rời xuất thủ thuật đài nhưng là giải phẫu vẫn còn không có kết thúc chiến trường còn cần q u é t dọn người bệnh ổ bụng bên trong hiện tại toàn bộ là ô nhiễm chất lỏng chân mặc bắt đầu dùng đại lượng ấm áp nước muối sinh lý lần ngược hoàn toàn cọ rửa toàn bộ ổ bụng đặc biệt là hố châu cách hạ kết tràng bên cạnh câu đặng khang khẽ hở chỗ sung yếu tẩy thẳng đến hấp dẫn quản chảy ra nước từ ban sơ đậm đặc vết máu biến thành mà dạng này mới có thể tận khả năng giảm xuống thuật sau phát sinh lây nhiễm khả năng đợi đến trần mặc đem người bệnh ổ bụng cọ rửa hoàn tất tiếp xuống chính là tràng đạo trùng kiến một bước loại này ô nhiễm giải phẫu nếu như lựa chọn hoàn toàn trùng kiến tràng đạo cũng chính là thường nói đồng thời ăn khớp trực tiếp khâu lại ruột thuật sau một khi phát sinh ăn khớp miệng lũ kia hậu quả chính là tai nạn cấp bậc rất có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho nên lục an không có mạo hiểm trực tiếp tiến hành đồng thời khâu lại mà là lựa chọn ổn tỏa tràng đạo trùng kiến phương thức hiện tại là cứu mạng thời khắc mà không phải mất lục gan đem ruột non gần bưng đoạn bưng từ v ế t cắt chung đoạn phía bên phải bụng bích đưa ra hẹn ba năm cm rồi mới dùng không tổn thương tiến cẩn thận khâu lại cố định tại m à n g bụng cùng da thịt bên trên làm thành một cái lâm thời tính ruột non tạo lũ miệng cũng chính là bình thường nói tới nhân công hậu môn ngoại tầng làn ra biên giới xử lý thích đáng phòng n g ừ a rút về, ở xa đoạn bưng phong bế sau cất đặt tại m bụng chỗ sâu bên ngoài phòng giải phẫu quan ma thất chẳng biết lúc nào phổ ngoại khoa mấy cái bệnh khu chủ nhiệm đều đến đây lý đông vũ từ phong hoa còn có l ụ gan đã từng trong tổ mang ra bác sĩ n ư u duệ cùng tạo g ã mấy người bọn họ xuyên tấu h qua giải phẫu thời gian thực màn hình quan sát lục an giải phẫu thao tác sư đ ệ kỹ thuật lại tinh tiến không y t a từ phong hoa nhìn màn ảnh khoe miệng lơ đãng lộ ra mỉm cười trước kia lục an là mấy phút bên trong khâu lại động mạch chủ hiện tại lục an là lấy người bệnh an toàn đầu m ụ c mục tiêu có thể từ bỏ độ khó cao khâu lại ngược lại tiến hành nhất giản dị tự nhiên thao tác lý đông vũ hé miệng nhìn xem trên bàn giải phẫu lục an ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục từ vừa mới bắt đầu cùng lục an không hợp nhau đến bây giờ nàng c h ầ m rãi thành lục a n nhỏ mê mọi nàng cũng cuối cùng biết mình lao sư tại sao để cho mình từ mai áo trở lại hoa hạng lục a n mới là lớn nhất một nguyên nhân còn như ngưu duệ cùng tào giã nhìn xem lục a n trên đài giải phâu thời điểm bọn hắn luôn luôn hồi tưởng lại ngay lúc đó thiết tam giác cộng đồng ở thủ thuật thất thời gian mặc dù phương nhậm dũng không có ở đây nhưng là k i a m ộ t bản cũ sắp xếp lớp học bề ngoài từ đầu đến cuối giữ lại tên của hắn lục a n trở thành bọn hắn càng ngày càng không thể siêu việt tồn tại n ư u duệ cùng tào g ã tâm tư hiện tại chỉ là nghĩên lặng nỗ lực chờ có một ngày cùng phương nhậm dũng lần nữa lúc gặp mặt lại đến giải phẫu đến tận đây mục tiêu chủ yếu mới hoàn thành giải trừ tắc nghẽn thanh trừ hoại tử nguyên nhân t r u y ề n nhiễm khống chế ô nhiễm phân và nước tiểu chuyển lưu sau đó còn quá trình tự phải hoàn thành đó chính là cất đặt dẫn lưu quản cùng quang vụ lục an tại ô nhiễm nghiêm trọng khu vực t ỷ như tỉ ổ lá gan hạ h ồ t r â u tạo miệng phụ cận cất đặt vài gốc thô to t ị c h nửa cây dẫn lưu quản tiết phụ ép đ ừ n g nhìn thao tác cũng không phức tạp nhưng là mỗi cái quá trình đều mượn phần hao phí tinh lực tại bệnh tác ruột giải phẫu trong là dễ dàng đụng phải bệnh, ruột, mà dụ phát chảy máu bệnh biến chứng lục an toàn bộ giải phẫu xuống tới là để cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác hắn mỗi một cái thao tác cũng không khó ai bên trên đều có thể đồng dạng nhưng trên thực tế chính là bởi vì hắn tinh xảo giải phẫu năng lực mới khiến cho toàn bộ quá trình không có phát sinh bất kỳ ngoài ý lớn còn lại liền giao cho ngươi lục an cái chán đã sớm hiện đầy mồ hôi ổ bụng độ cao bệnh phù cùng ô nhiễm không cách nào đồng thời q u a n bế chúng ta chỉ cần khâu lại ra thị tầng cất đặt giảm trương khâu lại b ụ n g b í c h làn ra vết các khả năng rộng mở chờ đến sau này tiến hành hai kỳ khâu lại hoặc tấy ra tiến hành còn lại thao tác hoàn toàn liền giao cho trần mặc đến t i ệ n sau làm lục an môn sinh đắc ý hắn làm những ngày thiện sau công việc hoàn toàn liền không đáng kể giải phẫu là thành công nhưng chiến tranh chỉ thắng thứ nhất cầm lục an lui xuống bàn giải phẫu tháo xuống mũ cùng khẩu trang trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra giải phẫu mặc dù thành công nhưng là thuật sau bệnh tình biến hóa vẫn là một cửa hại cơn sốt có thể hay không được chuyển lây nhiễm có thể hay không khống chế ngưng h i ế t công năng có thể hay không khôi phục có thể hay không xuất hiện r do lũ nhiều khí q u a n suy kiệt thuật sau bảy mươi hai giờ là một đạo khắc sinh tử quan đương người bệnh mang theo đầy người đường ống khí quản quản động t ĩ n h mạch đ ư ơ n g quản dạ d â y quản ống tiểu ổ bụng dẫn lưu quản tạo lũ túi từ giải phẫu đ ẩ y ra không đến mấy phút theo sau lập tức liền bị đẩy bờ cụ lao trương nhìn xem phụ thân thân nhân trên thân các loại c á i ống trên bụng bắt mắt tạo lũ túi trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia hôn tạp hy vọng ở sâu trong nội tâm còn có một tia sợ hãi giải phẫu rất thuận lợi nhưng là phụ thân ngài nguy hiểm còn không có giải trừ cần đi vào ý cờ ưu tiến một bước quan sát cùng trị liệu lục an nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn trước mắt khẩn trương lao trương hắn tiếp tục nói nguy hiểm nhất một b ă n qua tiếp xuống liền nhìn phụ thân ngài trạng thái cái này cựu tử nhất sinh sinh tạm thời là bảo vệ tạ ơn lục chủ nhiệm tạ ơn lao t r ư ơ n g trong mắt đỏ hoe hắn biết giải phẫu thành công đã là lục a n đoàn đội lấy hết cố gắng lớn nhất chuyện kế tiếp chỉ có thể yên lặng mong đợi chương 656, t h u ậ t sau ấm áp chương 656, t h u ậ t sau ấm áp lục a n xuống đ à i nhưng là những người khác lại là không có xuống đ à i một mực tại hoàn thành bắt đầu t h u ậ t tiện h sau công việc tại người bệnh bị đẩy hướng y cờ u trước đó trần mặc cơ hồ là thói quen thay lục can giải phẫu cuối cùng nhất kết thúc công việc hắn cẩn thận kiểm tra dẫn lưu quản cố định xác nhận đ ô n g băng phải t r ă n g đã bao trùm thích đáng vết thương cùng tạo lũ miệng ước định xem người bệnh trạng thái động tác của hắn vẫn như cũ trôi chảy nhưng tốc độ cùng tiết tấu rõ ràng chậm lại toàn trường duy nhất không có trầm t ĩ n h lại có thể là gây tê khoa tuần dài lâm chủ nhiệm dưới tay hắn gây tê sư nhanh chóng hồi báo người bệnh tình huống tổng nhập lượng 7 3 0 0 m l c h ả y máu hẹn 8 0 0 m l đi giáp thận còn tại mát cực đại nhất huyết áp tám mươi l ă năm m i m mờ nhịp tim một trăm ba mươi l m đậu, nhanh, đậu tính tâm nhanh nhiệt độ cơ thể ba hai thấp nhiệt độ cơ thể gây tê khoa chủ nhiệm tuần dài dừng khẽ gật đầu chuẩn bị đi icu mạch máu hoạt tính dược vật duy trì mang lên chuẩn bị tốt hồng cầu cùng huyết tương liên hệ icu mở ra giường ngủ thông khí nhận điện thoại h á n ngữ tốc vẫn như cũng nhanh nhưng ngữ điệu bình ổn không thể nghi ngờ ngón tay cực nhanh tại gây tê ghi chép đơn bên trên xác nhận xem cuối cùng n h ấ t một bút số liệu người bệnh tình huống cực trầm trọng nguy hiểm thuật trong mấy lần tiếp cận sụp đổ hiện tại toàn bộ nhờ thuốc tỉnh lấy chuyển vận cùng giao tiếp nửa điểm sai lầm cũng không thể ra tất cả mọi người biết hắn đây không phải chỉ trích là dự cảnh là phó thác giao phó xong tất cả mọi người sự tỉnh tuần dài nơi ở h ẩn ý thức đưa tay sở về phía túi láo trên tựa hồ nghĩ mắc khói nhưng lập tức ý thức được nơi này là phòng giải phẫu động tác dừng tại giữ a k h ô n g c h u n g chỉ dùng ngón cái dùng sức đẻ lên thâm tỏa mi t â m làm n g é o tay hai chợ tô tỉnh tại đèn không hắt bóng diệt trong m y mắt tựa hồ mới dám cho phép mình chân chính t h ở dốc nàng cơ hồ là lảo đảo lùi lại nửa bước tựa vào băng lánh trên vách tường lấy xuống thủ sáo hai tay khống chế không nổi run nhẹ nhẹ trước đó ở thủ thuật bên trong loại kia khẩn trương cao độ chạm thái dưới bị đẻ xuống buồn nôn cảm giác mãnh liệt quần quần đi lên tô tình hiện tại sắc mặt có chút tái nhợt trên c h á n mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khô hẹ mấy lần lại mạnh mẽ nuốt trở vào nàng cấp tốc dùng vô quần ống tay áo lao miệng bên cạnh nước bọt ý đồ che giấu đối mặt mình loại này trầm trọng nguy hiểm chứng bệnh nhân thời điểm kết đ ả m nàng hồi tưởng lại lão nhân phần bụng tạo lũ miệng cùng giữ tợn vết thương đông băng ánh mắt phức tạp đây không phải sách giáo khoa bên trên bức họa đây là đấm máu sinh mệnh giải phẫu n g u y n lai tưởng rằng nàng đã là cái hợp cách khám gấp giải phẫu nguyên lai tưởng rằng nàng đã là cái hợp cách khám gấp bác sĩ ngoại khoa nhưng là trận chiến đấu này tàn khốc vi không để cho nàng đến không một lần nữa ước định năng lực của mình thiếu tô thả lỏng một chút chẳng biết lúc nào trần mặc đi tới tô tình bên cạnh cho nàng đưa một khối khăn tay c h ầ m rãi liền sẽ hảo nếu như ngươi muốn tiếp tục đi đường này đây chỉ là một bắt đầu tô tình rủi rủi mắt vạch mắt thanh âm tựa hồ có chút khẳng k h à n chỉ là bắt đầu sao trần mặc cười gật gật đầu lúc này mới cái nào đến đâu nhỉ a nhớ k ỹ ta vừa mới bắt đầu đi theo lục giáo sư thời điểm so cái này độ khó cao giải phẫu chỗ nào cũng có ngươi có hay không nhìn qua tại nơi khởi nguồn tại chỗ giải phẫu a không ở thủ thuật thất trực tiếp tại chỗ giải phẫu tô tình dọa từng cái này mặc k ệ thế nào nói ở thủ thuật thất là nhiều một phần bảo hộ tại nơi khởi nguồn tại chỗ giải phẫu cái này nghe có chút nghe g i ậ n cả người đúng vậy a trần mạc hồi ư ớ c nói lục giáo sư mỗi lần đều không cho chúng ta nói cái này đi nói đúng không cổ vũ mọi người như thế làm nhưng là chỉ cần mỗi cái trải qua trận kia hai nạn xe cộ người khả năng cũng sẽ không quên lục giáo sư ngay lúc đó quả quyết còn có k i ế p kinh động như gặp thiên nhân giải phẫu thao tác trần chủ nhậm đi theo lục giáo sư là một cái chuyện rất hạnh p h ú ca tô tình không khỏi được đến một câu chân mặc dừng một chút lập tức cười nói đúng thế giải phẫu kết thúc vượt qua hai giờ lục gan t ạ i y cờ ưu xác nhận lão nhân tạm thời không phát sinh mong muốn bên trong tuần hoàn sụp đổ sau mới kéo lây quán duyên bàn hai chân rời đi đẩy ra ra môn trong nháy mắt mùi máu tanh đầm đ ậ m nước khử c h u ẩ n bị mủ dịch mục nát gây m ù i khí tức phản p h ấ t bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách ở sau người nhào tới trước mặt là trong nhà hàm thường hỗn hợp có nhàn nhạt m ù i sữa hài nhi mỹ phẩm dưỡng ra điểm hương cùng một tia ấm áp dễ chịu đồ ăn mụi vị đây chính là nhà hương bị luôn có như vậy một cái thời khắc để lục gan sinh ra một loại không quá ch nhan duyệt chính quận tại rộng lượng ghế s o f a bên trong trong ngực tạ lót nhan sắc tại lờ mờ tia sáng bên trong mơ hồ không rõ chỉ phát họa ra một cái nho nhỏ dựa sắt vào nhau hình dáng đầu của nàng có chút nghiêng chống đỡ tại ghế s o f a chỗ tựa lưng bên d ư ớ i hô hấp đều đều kéo dài hiển nhiên đã ngủ khuôn mặt tại ánh sáng nhu hòa hạ lộ r a dị thường nhu hòa yên tĩnh mái tóc dài của nàng tùy ý kéo lên mấy sợi toái phát rủ xuống tại chân bóng bên gáy trong tay còn tùng tùng nắm vớt một bản lật da nuôi trẻ sách sắp có hai tháng lục h u y n cũng ngủ say nho nhỏ mũi thở theo hô hấp nhẹ nhàng khỏe miệng ngẫu nhiên vô ý thức n ú c n í t mấy lần giống trong ngậu b ư ớ vào lục an ngừng thở cởi xuống mang theo bên ngoài hàn khí dày á o k h o á t chỉ mặc đơn bạc trong bệnh viện x u y ê n r a tới áo thun h á n đi chân đất cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại mềm mại trên mặt thảm cơ hồ không có phát ra một điểm thanh âm h á n chậm rãi ngồi xổm người xuống không có lập tức kinh động nhan duyệt ánh mắt c h ứ c rơi vào nữ nhi trên mặt lục an nhẹ nhàng cọ sát hải nhi gương mặt đầu ngón tay chuyển đến kia không thể tưởng tượng nổi tràn ngập có g ã n xúc cảm lúc này nhan duyệt lông mi thật dài có chút rung động mấy lần nàng không có lập t nhưng thân thể đã vô ý thức điều chỉnh một chút tư thế đem nữ nhi càng chặt cũng càng thoải mái mà ôm ôm rồi mới mới chậm rãi mở ra nhập nhẽm mắt buồn ngủ ánh mắt mông lung đối đầu ngồi xổm ở ghế s o f a một bên đồng dạng mang theo một thân đêm khí cùng buồn c h á n khí lục an không có kinh ngạc chỉ có đau lòng trong nháy mắt tràn đầy cặp kia thanh tịnh đôi mắt kết thúc mệnh muốn chết rồi ha thanh âm của nàng mang theo vừa tỉnh ngủ khẳng hạn nhưng là tại lục an nghe kia là vô cùng êm hay lục an không nói gì chỉ là khẽ gật đầu một cái rồi mới hắn vươn tay cánh tay không phải ôm hướng hải tử mà là trực tiếp vây q u a nhưng ở nhan duyệt cùng bao khỏa trong ngực nắng cái kia tiểu sinh mệnh. n khỏa hai bao kia duyệt tiểu Đây là một cái cái g đem là ờ i chặt chẽ vây q u a h h ôm. n n ư tại lúc này tiểu lục nguyên bất mãn b ậ n mẹo một chút nhỏ lông mày có chút nhữ lên phát ra một tiếng hơi có vẻ bén nhọn đ ư n g âm thanh tại yên t ĩ n h trong phòng lộ già phá lệ rõ ràng cái này âm thanh h à i n h i n ỉ non để cho hai người đều cứng một chút lập tức đồng thời nhìn về phía ở giữa cái kia gây nên bất mãn tiểu g i a hỏa loại này chân thực cảm giác hạnh phúc lập tức để lục a n cùng nhan duyệt đều nợ nụ cười nguyên lai、like、giải phẫu về sau cảm giác mệt mỏi cung cấp tốc bị loại này to lớn cảm giác hạnh phúc bao phủ vất quá lục an thực sự có chút gánh không được quá mệt mỏi sâu nặng m ỏ i m ệ t như là nước thủy chiều đen kịt cuối cùng ở gia đình đ u ố t ve an ủi xây thành cuối cùng nhất một đạo đê đập bên trong an toàn tìm được phát tiết thông đạo che mất lục an ý thức chương 657, vấn đề kỳ quái chương 657, vấn đề kỳ quái lục an hiện tại như c ũ duy trì sáng sớm rèn lên i thói quen bác sĩ cái nghề nghiệp này đối khỏe mạnh yêu cầu cũng rất cao chỉ có đương thân thể của mình khỏe mạnh mới có thể đi trị hết càng nhiều người bệnh luyện công buổi sáng kết thúc về trong nhà tắm rửa một cái cho nhan duyệt mang theo bữa sáng lục an lúc này mới đi tới bệnh viện h ắ cái n gọi nhiệm chủ y ế là trái tim trung tâm kỳ thật chính là trình hợp toàn viện tài nguyên toàn lực cứu chữa trái tim tập bệnh nơi này bao quát nội khoa ngoại khoa cùng khám gấp giải phẫu kỳ thật tại rất nhiều thị cấp tam giác bệnh viện tâm ngoại khoa địa vị từng bước sự suy thoái đại bộ phận bệnh nhân cơ hồ đều bị trong nội tâm khoa đợt đi bởi vì trước mắt phần lớn trái tim t ậ t bệnh cơ hồ đều có thể dùng nội khoa tham gia phương pháp ngoại trừ một chút phức tạp quan mạch bệnh biến cần bắc cầu cùng bộ phận kết cấu tính bệnh tim cùng động mạch chủ t ư ở n g kép giải phẫu cần tâm ngoại khoa đến giải quyết cho nên trái tim trung tâm tồn tại mục đích kỳ thật chính là chỉnh hợp nhiều mặt tài nguyên tiêu trừ loại này ác tính cạnh tranh tận khả năng thôi động trung tâm lối trái tim người bệnh cứu chữa lục chủ nhiệm hôm nay có mười đài phức tạp quan mạch tham gia ba đài quan mạch bắc cầu còn có hai đài văn bệnh giải phẫu vừa tới đến trái tim trung tâm lục an thư ký đường nguyện liền cầm lấy một chồng tư liệu đi vào văn phòng dường như là tạo thư ký chuyên môn cho lục an phối trí một cái chức vị chủ nhiệm thư ký kỳ thật chức vị này tại cỡ lớn tam giác bệnh viện cũng không hiếm lạng rất nhiều chủ nhiệm đều là hành chính cùng lâm sàng hai thanh bát trên cơ bản đều bận không quan ổ i mà lại rất nhiều đại l a o đều cần cả nước các nơi họp phòng bên trong đại bộ phận sự tỉnh đều cần có cái thư ký hoặc là trợ thủ đến an bài đưa nguyện m u ố n là bệnh viện y vụ khoa viên chức tinh thông tại phòng cùng bệnh viện quản lý được phái đến trái tim trung tâm phụ tá l ụ c a n nhất định phải đưa tay thuật nhân viên an bài tốt đặc biệt là hàng hai dự bị giải phẫu nhân viên một khi có ngoài ý muốn tùy thời điều phối lucan lập nhìn mắt giải phẫu an bài biểu mỗi ngày đều có rất nhiều giải phẫu trở lấy trái tim trung tâm để hoàn thành đại bộ phận đều là trước đó trong nội tâm khoa cùng tâm ngoại khoa chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội để hoàn thành càng thêm chuẩn xác mà nói hiện tại không có trong nội tâm khoa cùng tâm ngoại khoa phân chia gọi chung là trái tim trung tâm bởi vậy có thể thấy được lucan hiện tại quyền lực trong tay lớn bao nhiêu hắn trên cơ bản k h ô n g chế trong nội tâm khoa cùng tâm ngoại khoa thậm chí có thể ảnh hưởng đến khoa cấp cứu cùng phẫu ngoại khoa rất nhiều quyết sách phải biết lucan năm nay bất quá ba mươi tuổi cũng đã cho thấy khủng bố như thế năng lượng thế nào không cho rất nhiều bệnh viện lão đồng chí kinh hồn táng đ ằ n đâu minh mạch ta đã sắp xếp xong xuôi lục chủ nhiệm đưa n g u y ễ n gật gật đầu rồi mới thuận sau cho lục an ngâm ly cà phê đúng rồi lục chủ nhiệm ngày mốt có cái cả nước động mạch tim tật bệnh phong hội hoa hạ y học sẽ đánh bác bên kia m ờ i n g à i phó hoan còn có trần nhất đông chủ nhiệm ngài nhìn ngài có thời gian không ở nơi nào họ lục an ngẩng đầu mắt nhìn đường n g u y ễ n ma đô đại hội hết thể có hai ngày đưa n g u y ễ n đem đại hội chương trình hội nghị cùng mục đích cho lục an nói đơn giản một lần t thật cái này hội chủ nếu là thành lập một cái kiểu mới hoa hạ y học sẽ động mạch tim thay thế bệnh phân hội mời chúng ta mục đích chính là cho bọn hắn học thuộc lòng cùng chống đỡ mặt m ũ i lục an cho mày hắn đối loại này không có ý nghĩa hội nghị thực sự sách không ra cái gì hứng thú t h ứ c hết lần này tới lần khác hoa hạ loại hội nghị này lại đạt được nhiều r ấ t lần này ta thì không đi được để phó hoan hoặc là trần nhất đông chủ nhiệm đi lục an chậm dãi nói tìm lý do cùng chủ sự phương bên kia giải thích một chút bên ngoài vẫn là qua được phải đi ừ tốt. đưa nguyện gật gật đầu nàng hiện tại hiểu rất rõ người chủ nhiệm này phong cách có thể là bởi vì tuổi tác không lớn nguyên nhân không có những cái k i a láo chủ nhiệm xử sự như vậy khéo đưa đ ẩ y nhưng là làm việc thiết thực căn bản không làm như vậy hư đầu ba nao đ ổ v ậ đưa n g u y ễ n rời phòng làm việc sau lục an bắt đầu công việc của mình tại đi phòng giải phẫu trước đó hắn muốn đem gần nhất phòng thí nghiệm nghiên cứu tiến hành phân loại hắn hiện tại người đã ở hoa hạ chữa bệnh quyền địa cao vị ngoại trừ đỉnh cấp viện sĩ k i a m ộ t đợt người có thể nói hắn là lực ảnh hưởng lớn nhất bác sĩ một trong mỗi ngày từ cả nước các nơi tới tìm hắn làm giải phẫu người bệnh nối liền không r ư ớ nhưng là lục an nhưng không có quên mình sơ tâm ngoại trừ làm được trong nước đỉnh cấp hắn còn muốn làm được quốc tế đỉnh cấp trình độ c h ỉ hết càng nhiều người bệnh h ú ố n g chi hắn bây giờ cách trong nước đ ỉ n h cấp còn có không ít đường muốn đi trên bệ cửa sổ từ phổ ngoại khoa mang tới kia b u ồ n nhiều thịt như cũ bày tại rõ ràng nhất vị trí lugan là một cái rất nhớ tình bạn cũng ư ờ i cái này b u ồ n nhiều thịt là hắn vừa tới đến phổ ngoại khoa học tập thời điểm phổ ngoại khoa y tá trưởng đưa cho hắn sau đó hắn chẳng chọc đi khoa cấp cứu hiện tại đi tới trái tim trung tâm vẫn luôn lưu cho tới bây giờ ngoại trừ trái tim trung tâm giải phẫu lugan sẽ còn thường xuyên đi phổ ngoại khoa phòng giải phẫu hắn hiện tại mỗi tuần đều sẽ tới đến phổ ngoại khoa tiến hành giải phẫu biểu thị đây cũng là hắn đáp ứng sư minh từ phong hoa sự tỉnh trợ giúp phòng tiến hành lâm sàng năng lực huấn luyện kỳ thật tương đối tại lâm sàng thí nghiệm nghiên cứu khoa học viết luật văn lục an nóng lòng nhất sự tỉnh vẫn là xem bệnh làm giải phẫu đây là có thể để cho hắn thu hoạch cảm giác thỏa mãn nhanh nhất phương thức phanh phanh phanh lúc này ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến một chàng tiếng gõ cửa mời đến lục an trả lời một câu rồi mới đem đầu tay bên trên tư liệu để vào trong ngăn kéo hai nam một nữ ba cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi đi vào văn phòng các ngươi thế nào tới lục an cười một tiếng trước mắt ba người đúng là hắn học sinh trương minh n i ễ n lâm tiểu vũ cùng tô hàng ba người đều là đi đẩy miễn tư cách trải qua hắn qua hắn khảo hạch mới tuyển nhận vào môn hạng lão sư chúng ta nghĩ đến sớm đến phòng thực tập lập tức tốt nghiệp chúng ta trở về cũng không có chuyện gì lâm tiểu vũ làm đại biểu lên tiếng nàng trước đó ngay tại lục an phòng bên trong thực tập cho nên cùng lục an xem như tương đối quen thuộc hiện tại là tháng ba phần không sai biệt l ắ m chính là thuộc khóa này sinh tốt nghiệp quý thời điểm y học sinh viên chưa tốt nghiệp không có luận văn tốt nghiệp cái này nói chuyện cho nên phần lớn người tham gia song cuối cùng nhất tốt nghiệp khảo thí thời gian còn lại liền có thể tự do chi phối không có vấn đề a thực lục an có chút dừng lại hiện tại kỳ thật có một cái rất không tưởng tượng được vấn đề bình thường tới nói đạo sư chủ yếu nghiên cứu phương hướng là cố định chí ít tại đại phương hướng là cố định nhưng là lục an từ phổ ngoại khoa đến khoa cấp cứu hiện tại lại đến trái tim trung tâm trong đó còn dính tới chỉnh dung ngoại khoa cùng khối ứ n khoa nội dung cho nên lục an hiện tại đến tột cùng chủ yếu nghiên cứu phương hướng cũng không xác định ta tại phổ ngoại khoa trong nội tâm khoa cùng tâm ngoại khoa khối ứ n khoa lĩnh vực đều có nghiên cứu sinh đạo sư thu nhận học sinh tư cách cho nên mọi người có thể hảo nghĩ một chút riêng phần mình thích phòng rồi mới rồi quyết định đi cái nào phòng chương sáu trăm năm mươi tám lục an môn sinh t h i ề n não chương sáu trăm năm mươi tám lục an môn sinh t h i ề n não đúng rồi ta nhớ được trước đó để các người ba người chuẩn bị thí nghiệm vật liệu chuẩn bị đến thế nào lục an trước đó cho phép bọn hắn tiến vào mình phòng thí nghiệm đối ứ n g thu thí nghiệm có thể mình đi đầu thăm dò, cũng coi là cho bọn hắn tân sinh một cái k h ả o đề tại lục an nói xong câu đó về sau ba người đều có chút bó tay bó chân đưa lên nghiên cứu của mình vật liệu lục an đơn giản lật nhìn b à i lần nhưng là lông mày hơi nhữ lại cái này cùng hắn trong lý tưởng kết quả trên lệnh rất xa bất quá ba người chỉ là vừa đến phòng thí nghiệm thời gian mấy tháng rất nhiều chuyện đều cần từ từ sẽ đến mặc dù ba người tiềm lực đều rất đủ nhưng là thiên tài cũng cần phát dục thời gian thí nghiệm vật liệu trước thả ta chỗ này chờ ta sửa lại về sau phát đến các ngươi riêng phần mình hỏng thư các ngươi lại cẩn thận chỉnh sửa một chút trương minh viễn lâm tiểu vũ cùng tô hàng ba người tràn đầy phấn khởi đi vào trái tim trung tâm tâm tình có chút phức tạp dẹp đường trở về phủ bọn hắn nguyên lai lòng tin tràn đầy thí nghiệm vật liệu nhưng lại không có đạt được lục an nửa chút n ờ i khen trừ cái đó ra bọn hắn phát hiện lục an đạo sư so trong tưởng tượng cảm vị càng lớn cái này khiến bọn hắn làm lục an môn sinh đã làm mừng d ỡ lại cảm thấy một tia bất an tại toàn bộ kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện trái tim trung tâm lục an là không hề nghi ngờ nhất có quyền vì người kia cái khác bác sĩ biết ba người bọn họ là lục an chủ nhiệm học sinh cũng không khỏi xem trọng mấy phần thậm chí đều sẽ dừng bước lại hỏi nhiều vài câu ba người bọn họ biết lục an môn sinh cái thân phận này tại kinh đô đại viện y học là chiếu lấp lánh biển chữ vàng từ trái tim trung tâm ra ba người chuẩn bị đi phụ cận phòng tự học viện y học phòng tự học từ trước đến nay là y mắng chiến trường trong không khí tràn ngập cà phê nhân nước khử trùng hôn tạp nhàn nhạt lo nghĩ hương vị đương trương minh v i ễ n lâm tiểu vũ cùng tô hàng ba người trước sau chân đi tới lúc không khí lưu động tựa hồ ngưng trệ một cái trước mắt vô số đạo ánh mắt như là đèn pha tập trung trên người bọn hắn nhìn chính là bọn hắn nơi h ẻ o lánh bên trong một cái đ è thấp thanh âm mang theo không che giấu được hâm mộ trương minh v i ễ n lâm tiểu vũ tô hàng lục lao sư tự mình chọn ba cái kia thiên tuyển c h i tử ông trời của ta thật bị lục t ầ n thu trái tim trung tâm cái kia lục an nói nhảm toàn viện còn có cái thứ hai ba mươi tuổi không đến kiệt thanh niên trái tim trung tâm chủ nhiệm lập tức sẽ xông viện sĩ lục căn sao si sao bàn tán giống mặt hồ gợn sóng tại bọn hắn trải qua lúc cấp tốc huyết tán lại tận lực im lặng chỉ để lại không che giấu chút nào nhìn trong chú kia là hỗn hợp có khâm phục thiếu kỷ cùng trần c h ụ i ánh mắt gắn thị đủ để cho bất luận cái gì mới vào phòng thí nghiệm người mới tê cả ra đầu chứng minh viễn vô ý thức đứng thẳng lưng c ả m nhẹ thu cố gắng duy trì lấy biểu tình bình tĩnh chính lấy mỗi phút một trăm hai mươi tiếp tốc độ dóng lên xem n h ị trống hắn có thể cảm giác được rõ ràng những ánh mắt kia trọng lượng kia không chỉ là hâm mộ càng giống là tại đo đạc đang thẩm vấn xem xem bọn hắn ba đến tột cùng có cái gì siêu phạm chỗ xứng với đứng tại tòa k i a cao không thể chạm học thuật núi non dưới chân trở thành lục can môn sinh lâm t i ể u vũ hơi cúi đầu ngón tay không tự giác nắm chặt trong ngực thí nghiệm bản ghi g chép đầu ngón tay hơi t r ắ n g bệnh nàng rõ ràng nhớ kỹ mấy tháng trước mình tiếp vào đẩy miễn chúng tuyển thông chi lúc thương phấn đến cơ hồ một đêm c h ư a n g ủ đó là một loại bị học thuật chi thần chiếu cố to lớn may mắn cảm giác nhưng bây giờ đương nàng chân chính đứng ở mảnh này â m mộ hạch tâm lúc to lớn mừng rỡ phía dưới lại lặng yên sinh sôi ra thấy lạnh cả người tên của nàng, cùng lục can học sinh cái này kim quang lóng lánh xương hảo bị như thế chặt chẽ khóa lại ở cùng nhau ý vị này nàng bất kỳ sai lầm bình thường thậm chí chỉ là tiến bộ chậm chạp đều không chỉ liên quan đến mình càng có thể có thể trở thành bắn ra tại cái k i a danh tự bên trên một vòng cho bụi phần này nhận biết giống vô hình núi c h u nặng đặt ở trên vai tô hàng phản ứng càng trực tiếp chút hắn đối mấy cái quen biết đồng học miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu d u n g nhưng thái dương đã diễn ra mồ hôi mịn đi ngang qua bên cửa sổ hắn thậm chí không dám nhìn tới pha lê bên trên mơ hồ chiếu ra chính mình tô hàng bên thai quanh q u ầ n mấy tháng trước lục an lần thứ nhất tổ sẽ kết thúc lúc kia ôn hòa lại nặng hơn tiên quân lời nói ta lựa chọn các ngươi là bởi vì thấy được tiềm lực của các ngươi tiêu chuẩn của ta rất cao yêu cầu rất nghiêm hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng đừng để ta thất vọng cái này năm chữ giờ khác này ở tô hàng trong đầu văn h minh rung động cơ hồ muốn đem vừa rồi điểm này bị người hâm mộ tiểu đắc ý nghiền vỡ nát hắn bắt đầu điên cùng tại trong đầu phục b à n trước đó thí nghiệm trình tự kia tổ tế bảo xử lý giảm sốc dịch ph giá trị có phải hay không tinh chuẩn đến bảy bốn rồi số liệu biểu có phải hay không c ó lo gì sai lầm bạn nhất sai lục lao sư có thể hay không cảm thấy mình căn bản không xứng ba người trầm mặt tìm tới chỗ ngồi xuống lật ra văn hiến hoặc thí nghiệm báo cáo y đồ tập trung tinh thần nhưng mà phòng tự học kia nhìn như khôi phục lại bình tĩnh trong không khí vô hình sức kéo lại phản phất càng đậm một cái cấp cao sư minh nửa đ ù a n ử a thật đối bên cạnh đồng bạn lớn tiếng nói ai áp lực như n ú i à. người xem một chút người ta trực tiếp đứng ở điểm cuối cùng tuyến p ụ cận xuất phát chạy ta loại này mình thi còn tại điểm xuất phát đúng ấp đúng v à đâu mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng này điểm cuối cùng t i ế n ví von lại giống một cây gai tinh chuẩn đâm vào ba người đ ấ y lòng mẫn cảm nhất địa phương trương minh v i ễ n nhìn chằm chằm văn hiến bên trên phức tạp sinh lý tín hiệu đồ những cái kia khiêu động đường c o n lại bắt đầu mơ hồ hắn thản nhiên nhớ tới phòng vẫn lúc lục a n đạo sư cặp kia xuyên thủng lòng người con mắt tựa h ồ có thể nhìn thấu hắn mỗi một cái chi thức thể hệ yếu kém câu trở thành lục a n học sinh hắn đã từng coi là đời này lớn nhất vinh quang điểm xuất phát nhưng bây giờ cái này điểm xuất phát càng giống là một cái chỉ có thể tiến lên không dùng mảy may sơ xuất sửa đổi lâm tiểu vũ lặng lẽ thở mờ hơi ý đồ bình phục quá nhanh nh dưới bàn lòng bàn tay của nàng đã một mảnh lạnh bớt chất nước nàng biết cái này ánh mắt hâm mộ cũng không phải là ác ý nhưng này mang ý nghĩa cao hơn nhìn chăm chú mạnh hơn kính lúc hiệu ứng nàng thậm chí bắt đầu ẩn ẩ n lo lắng lần tiếp theo tổ sẽ báo cáo nếu như nàng ở v ị n logic không có đạt tới lục can như thế không có kẽ hở tiêu chuẩn hoặc là thí nghiệm kết quả có chút sai lầm có thể hay không để yêu cầu kêu hoàn mỹ đạo sư tại một kia không dễ dàng phát giác những mày t r ò n để lộ ra nhìn sai rồi thất vọng t ô hẳng cơ h ộ là tố chất thần kinh lần nữa kiểm tra thí nghiệm bản ghi chép bên trên một bài theo dùng ngòi bút ở phía trên lưu lại thật sâu em ấn ngoài cửa sổ sau t r ư a ánh nắng hừng hực mà trói mắt đem trái tim trung tâm mấy cái t h i ế t vàng chữ lớn phản chiếu lập luyện tỏa sáng cái tên đó lục an phản phất liền treo lên đỉnh đầu tản ra vô hình làm cho người ngưỡng vọng quan g huy cái này quan g huy cho lâm tiểu vũ ba người mang đến không có gì sánh kịp t i ê u ngạo nhưng cũng bỏ ra nồng đậm làm cho người hít thở không thông bấm ma bọn hắn có thể gánh bắt được cái này quang hoàng sao sẽ là mất mặt lục lao sư sao phân này nặng nề ngọt nào gánh vác như là trái tim bắt cầu giải phâu trong cây kia tinh tế lại tính mệnh du quan mạch máu đã lặng yên liên tiếp đến lạng liên yên người bọn tiếp tuổi trẻ họ ọ h c t h u ậ t trên. sinh mệnh phía đ ư ờ n g vừa mới bắt đ ầ u cũng đã như đã dấm trăm ê n b n g ỏ năm g n nớ nớp con lo sợ. Bất quá, đ ư ờ n g c ủ a bọn h ắ n từ cả n g l ụ c a n kết n ố i bắt đ ầ u l i ề n c h ú đề t h n g t r ờ n g chương h i sáu trăm năm mươi chín cả nước nghiên cứu sinh đề thi trung đương n i ê n ngoại trừ cái này ba cái đẩy miễn học sinh trực tiếp tuyển nhận muôn hạng lục an còn có một cái cả nước đề thi trung nghiên cứu sinh danh n lệch cái này danh n lệch là hắn cố ý lưu lại cả nước mỗi cái trường học nghiên cứu sinh thi vòng hai chương trình không giống nhau lắm có trường học cần sớm chọn lựa đạo sư cùng chuyên nghiệp có chút trường học thì là đang tiến hành thi vòng hai về sau từ học sinh cùng đạo sư tiến hành song hướng lựa chọn mà kinh đô đại viện y học thi vòng hai quy tắc rất đơn giản đang thi trước đó liền cần sớm chọn lựa đạo sư phải đi qua cả nước nghiên cứu sinh khảo thí về sau lại đi vào trường học thi vòng hai cùng đạo sư phỏng vấn về sau rồi quyết định nhân tuyển cho nên lục an cái này một cái danh n l ạ c h liền rất quý giá lục an hiện tại nổi tiếng bên ngoài rất nhiều bằng hữu thân thích còn có đồng sự thậm chí là lãnh đạo đều đến hỏi thăm cái này danh lạch sự tình b ấ t quá lục can hiện tại cũng rất bình tĩnh sẽ không đem lại nó i chết đồng thời hắn cũng cho thấy mình chỉ có một cái danh lệch để tham gia để thi trung thí sinh tận lực ước định các phương điều kiện lại tiến hành ghi danh b ấ t quá đạo sư quán nội danh cũng sẽ có quay lại hiệu quả mọi người khả năng đều cảm thấy ghi danh lục can nhân số biết rất nhiều từ đó không giảm báo đương nhiên loại tình huống này chỉ là tồn tại lý luận khả năng cũng không bài trừ một ít học sinh phản kỳ đạo hành chi nói tóm lại hiện tại loại tình huống này tuyệt đối coi là thiên quân vạn mã qua cầu đậu mục cái này cũng khó trách tô hàng đám người các sư minh sứ thị sẽ nói ba người bọn họ đã đạt tới đám người điểm cuối cùng hôm nay chính là kinh đô địa khu cả nước nghiên cứu sinh t h i ê u sinh thi vòng đầu thi viết thành tích ra thời gian tất cả ghi danh kinh đô đại viện y học các học sinh đều đang khẩn trương chờ đợi xem mười giờ sáng tra phân trang ép khai thông năm nay kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện tuyển nhận nghiên cứu sinh danh n lạch có tám mươi cái tả hữu trong đó một nửa trở lên đều là để miễn cũng chính là sớm dự ghi chép miễn thử còn lại lấy đề thi trung tuyển nhận chỉ có khoảng bốn mươi người cái này bốn mươi tên chán nếu như chia nhỏ đến mỗi một cái phòng khả năng nhiều nhất chỉ có hai đến ba người ít phòng khả năng một người đều không có không có cách dù sao g ô n g kinh đô đại loại này đ ỉ n h cấp viện giáo tuyển nhận nghiên cứu sinh đại bộ phận sẽ lấy bản giáo học sinh hoặc là đẩy miễn học sinh làm chủ nếu như không phải quốc gia cứng nhắc quy định tuyển nhận đẩy miễn tỷ suất đ ỉ n h cấp viện giáo nghiên cứu sinh danh lệch khả năng tại đề thi chung trước đó liền bị dự định tốt loại này đỉnh cấp viện giáo càng ưa thích bồi dưỡng mình b u ồ n hệ thống học sinh lần này bởi vì lục an g o à i định mức thả ra một cái danh lệch bởi vậy rất nhiều học sinh đều nhắm ngay theo kim đồng hồ chỉ hướng m ư giờ đúng nghiên cứu sinh tra phân trang web chính thức khai thông tất cả thí sinh đều một mạch tràn vào tra phân trang ép giống kinh đô đại viện y học loại này đỉnh cấp b i ệ t giáo sẽ căn cứ thí sinh xếp hạng xác định phân số áp dụng sai biệt hình thức sai biệt tỷ lệ không thấp tại 120 t ỷ như kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện mô phỏng tuyển nhận 40 tên nghiên cứu sinh cuối cùng nhất tiến vào thi vòng hai nhân số không ít tại 52 tên mà lần này trải qua kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện tiến vào thi vòng hai nhân số tổng cộng là 68 người đương t r i ê u sinh làm lão sư cầm tới thi vòng hai danh n g ạ h lúc lông mày chăm chú nhắc lại bởi vì dựa theo thường ngày t r i ê u sinh tỷ lệ tôi nói tiến vào thi vòng hai nhân số khả năng tại sáu mươi tên tả hữu tương đối bình thường thực lần này lại có sáu mươi tám người cái này mang ý nghĩa lần này thi vòng hai sẽ đào thải dòng giã hai mươi tám người cái tỷ lệ này có phải hay không có vấn đề a mang theo loại nghi vấn này t r i ê u sinh xử lý lao sư mở ra tiến vào thi vòng hai danh sách nhìn thấy tất cả mọi người dự thi đạo sư cùng chuyên nghiệp về sau hắn mới chợt hiểu ra bởi vì năm nay dòng giã có tám cái tiến vào thi vòng hai học sinh dự thi cùng một đạo sư người đạo sư này chỉ có một cái nghiên cứu sinh danh lệch bởi vậy còn lại bảy người hoặc là điều hòa hoặc là liền bị loại bỏ đương chiêu sinh xử lý lao sư nhìn thấy vị đạo sư này danh tự thời điểm nàng cũng không quá ngoài ý muốn bởi vì hắn chính là gần nhất chạm tay có thể bỏng hoa hạ đ ỉ n h cấp bác sĩ ngoại khoa lục an lục an hiện tại không gần như chỉ ở kinh đô lực ảnh hưởng rất lớn tại toàn bộ hoa hạ ngoại khoa vòng tròn bên trong đều là hưởng đương đ ư ơ nhân g n vật rất nhiều y học sinh thông qua các loại mép hoặc tổ hiểu rõ đến lục an hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói lục an sự tích đặc biệt là tại vân hoa lục an lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua một ít bệnh viện viện viện n v hoặc là thành danh đã lâu giả chuyên gia bởi vậy năm nay có như thế nhiều y học sinh ghi danh lục an nghiên cứu sinh cũng là chuyện hợp tình hợp lý trái tim trung tâm chủ nhiệm văn phòng lục an đã ở thủ thuật thất rút xong dành thời gian về tới phòng làm việc của mình gen gen gen một trận huyên náo chung điện thoại văng lên lục an nhận điện thoại n g h e xong phát hiện chính là bệnh viện t r i ê u sinh xử lý đi tới tin tức lục giáo sư năm nay hết t hệ có tám cái học sinh thông qua thi vòng đầu sẽ tham gia một tháng sau thi vòng hai đương lục an nghe được chiêu sinh xử lý đánh tới điện thoại năm nay có tám người thông qua được thi vòng đầu sẽ tiến vào kinh đô đại viện y học thi vòng hai giai đoạn hắn cũng là hết sức kinh ngạc có thể đi vào thi vòng hai kia thi vòng đầu thành tích ít nhất là ba trăm tám mươi phân tả hưu mà giống xem đệ tử như vậy hết thể có tám cái loại này thành tích đặt ở cái khác bất kỳ một cái nào viện y học giáo vậy cũng là đỉnh cấp học bá a cái tên này phương sông lục an nhìn thấy t r i ê u sinh xử lý phát tới b ả n g biểu thấy được cái này có chút quen thuộc danh tự chờ hắn chậm rãi hồi ức mới nhớ lại tốt cái này giống như là mình tại vân hoa giảng bài lúc gặp phải một cái bác sĩ lúc trước mình còn không phải nghiên cứu sinh đạo sư có cái gọi phương sông bác sĩ liền chạy tới nói muốn muốn đọc nghiên cứu của m ì n h sinh này lại là t r ù n g tên t r ù n g họ người sao lục an bây giờ nhìn không đến cụ thể thi sinh cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng tạm thời vùi vào đáy lòng lúc này tại khoảng cách kinh đô rất xa vân hoa một cái nho nhỏ phòng thuê bên trong đưa phương sông nhìn thấy mình thành tích một khắc này hắn cao hứng s ắ p nhảy dựng lên tổng điểm ba trăm tám mươi mười một thi vòng đầu xếp hạng thứ năm tiến b á o thi vòng hai quá tốt rồi cuối cùng có thể lần nữa nhìn thấy lục an lao sư hắn đã sớm bản khoa tốt nghiệp trước mắt tại vân hoa một cái thị cấp tam giác bệnh viện phổ ngoại khoa công việc đương năm ngoái hắn tại kinh đô đại phụ thuộc bệnh viện mép sai bên trong nhìn thấy lục a n l á o sư đã hưu t r i ề u thu nghiên cứu sinh tư cách lúc hắn ngay đầu t i ê n t i ể u hạ định quyết tâm muốn báo thi lục a n nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp mấy năm rất nhiều chi thức điểm đều quên đặc biệt là sinh lý sinh hóa bệnh lý các phương diện nhưng là phương sông vẫn là gạt ra công việc nhàn hạ thời gian mỗi ngày liệu mạng mà ôn tập hắn loại tình huống này nhưng so sánh thuộc khóa này tốt nghiệp muốn khó hơn nhiều bất quá vì lúc trước một cái kia hứa hẹn phương sông thật vất vả kiên chỉ được cũng may kiên trì luôn luôn co h ồ i báo hắn hiện tại thành công tiến vào kinh đô đại phụ thuộc viện y học thi vòng hai giai đoạn bất quá ta thi vòng đầu thành tích chỉ có thể xếp tại thứ năm phương sông thầm nghĩ trong lòng mình tại phỏng vấn càng đừng nói cái gì ưu thế hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu kế tiếp còn cần tiếp tục cố gắng mới được cứ như vậy vừa mới biết được mình nghiên cứu sinh thành tích phương sông lại tiếp tục bắt đầu mình ôn tập con đường chương 660, đạo sư phỏng vấn chương 660, đạo sư phỏng vấn một tháng sau kinh đô đại viện y học nghiên cứu sinh thi vòng hai chính thức kéo ra màn tre thi vòng hai bao quát thi viết cùng đạo sư phỏng vấn hai cái giai đoạn cuối cùng nhất nhất tuyển từ đạo sư toàn quyền quyết định nói cách khác thi vòng đầu thành tích cùng thi vòng hai thành tích hiện tại chỉ là làm tham khảo cuối cùng nhất đạo sư phỏng vấn mới là trọng yếu nhất một cái khâu quyết định các vị thí sinh vận mệnh khâu đối với cái này tám cái đỉnh cấp học bá thi vòng hai thi viết khâu ý nghĩa không lớn mọi người thành tích kéo không ra cái gì tranh lệ h cho nên cuối cùng nhất vẫn là nhìn lục can đạo sư phỏng vấn mà lục can tám cái học sinh phỏng vấn bị đơn độc can bài tại một buổi sáng bởi vì năm nay có lại chỉ có lục an là vượt qua năm cái học sinh dự thi đạo sư ngay nay buổi sáng lục an làm xong một đài trong nội tâm khoa tham gia giải phẫu sau cứ dựa theo kế hoạch đi tới trái tim trung tâm trong phòng học chủ nhiệm đây là tám cái học sinh hồ sơ biểu ngài xem trước một chút t a chờ một lúc để bọn hắn theo thứ tự tiến đến phỏng vấn đ ư ờ nguyện đã đem tất cả phỏng vấn thời chuẩn bị thỏa đáng tiếp xuống liền nhìn lục an chỉ thị ừ n mười phút sau lại để cho bọn hắn vào đi lục an khẽ gật đầu hắn rất nhanh liền quét qua tám người này tin tức tám người này bên trong có bốn người là kinh đô đại viện y học bản bộ có bốn cái là bên ngoài trường trong đó cái này bốn cái bản bộ học sinh trong khoảng thời gian này lục tục no ngoe đều có bệnh viện đồng sự hoặc là lãnh đạo đến đây thám tính tin tức còn như bên ngoài trường bốn cái học sinh cũng có hai cái bắt chuyển qua lục an đảo qua tin tức biểu cuối cùng ánh mắt dừng lại tại phương sông bề ngoài vân hoa phương sông lục an lộ ra một tiêu n g h i hoặc nhìn ở độ tuổi này chẳng lẽ lại thật đúng là hắn mười phút sau tám cái thí sinh theo thứ tự tiến bảo tiến bảo trình tự từ r ú t thăm để quyết định lục an thiết chí đạo sư phỏng vấn k â u rất đơn giản hắn đơn giản hỏi mỗi cái thí sinh mấy vấn đề có thể là liên quan với chuyên nghiệp bên trên có thể là liên quan với trên sinh hoạt lúc này trái tim trung tâm lớn nhất phòng họp an tĩnh có thể nghe thấy bụi bặm tại trong cổ sáng bước lên thanh âm băng lanh trong không khí thẩm thấu các thí sinh i mắng thiêu đốt lo nghĩ giống một chương vô hình lưới lớn treo tại mọi người trên đỉnh đầu lục an ngồi tại bàn giải cuối cùng trên bàn mở ra tám phần hồ sơ như là tám k h o ả đợi quyết nan đề mỗi một phần đều gánh chịu lấy một người trẻ tuổi được ăn cả ngã về không bận bệnh lục an đầu ngón tay xẹt qua mặt giấy ngẫu nhiên rưng mắt mắt sáng như bốc vị thứ nhất thí sinh tiến vào phỏng vấn quá trình cực kỳ đơn giản gần như tăng ố c mời dùng một phút nói rõ tại sao ta đoàn đội cần ngươi lục an thanh lành thanh â m đánh b ỡ trầm mặc rơi vào vị thứ nhất thí sinh trần đạo trên thân mang theo không thể nghi ngờ trọng lượng trần đạo ngồi tại lục an đối diện lưng thẳng t ắ p như tiêu thương trôi chảy giống là đọc thuộc lòng diễn thử hảo lời kịch lục giáo sư ta bản khoa liên tục ba năm chuyên nghiệp thứ nhất tham dự hai hạng nước tự nhiên đầu đề một thiên sqi vừa làm đang thẩm vấn nghiên cứu phương hướng cùng ngài đoàn đội có bộ phận giao nhau điểm giống nhau thanh em của hắn sạch sẽ lưu loát mỗi một cái dùng từ đều mười phần tinh chuẩn trả lời lục an theo sau chuyên nghiệp đặt câu hỏi l cũng giống phục khắc sách giáo khoa không sai lục an tinh tinh ngay xong chỉ ở laptop bên trên viết xuống hai chữ tinh chuẩn đúng vậy câu trả lời của hắn tựa hồ không có kẽ hở mỗi một cái đáp án đều giống như sớm diễn luyện qua để lục an tìm không ra bất kỳ tật xấu gì thí sinh một cái tiếp một cái tiến đến lại đi ra ngoài có người lo dịp rõ ràng đối nhiều ngành học chẩn đoán điều trị suy nghĩ lưu loát c ũ n g có đối mặt áp lực khảo thí miêu tả người thời khắc này cảm thụ lúc trả lời đều khẩn trương đến đổi g n g đến p i ê n thứ tư triệu phong lúc cái kê bọc tại khang kính giải phẫu mô phỏng bên trên thành thạo thao tác cũng không bị lục an xem、trọ. bởi vì hắn loại này thao tác là có thể thông qua lâu dài huấn luyện c h â đạt tới không có cái gì kỹ xảo có thể nói mà lại hắn đây là tại máy mô phỏng huấn luyện tạm thời còn không cách nào thay thế chân thực giải phẫu c h ẳ n g cảnh đ ư ơ n bị hỏi đến tâm n g ạ n h sau thất bích liệu giải phẫu quyết sách lúc câu trả lời của hắn lại khai bán ánh mắt có chút mê man g tập trung ở thủ thuật trên kỹ xảo phương sông đẩy cửa đi tới lúc bước chân vướng hữu giống là dẫm tại trên đông lục an nhìn qua ánh mắt bình tĩnh không lay động hắn lại cảm thấy kia ánh mắt xuyên thấu làn da h u y ế ụ để nội tâm cảm giác được một tia khẩn trương n ờ i dùng một phút nói rõ tại sa vẫn là vấn đề kia phương sông há t o miệng thanh â m khô chắc chắn đến cơ hồ bổ già ta gọi phương sông tốt nghiệp tự xét lại đại học ý khoa lâm sàng y học tốt nghiệp sau tại tại vân hoa người thứ ba dân bệnh viện công việc ba năm hắn dừng một chút móng tay bóp tiến lòng bàn tay gặp được rất nhiều xử lý qua khám gấp tâm hoài vấn đề nghĩ hệ thống tăng lên có thể có thể giải quyết cơ sở phổ biến lại khó giải quyết sự t ì n h ngắn ngủi dừng lại sau lục an thanh â m vang lên lần nữa tại khám gấp xử lý ngược đau nhất người bệnh bài trừ tâm ngay sau người nhất cảnh giác dám đừng chẩn bệnh là cái gì cái này để h ỏ i được tùy ý phương sông n h ế t hầu căng lên n h ữ n g cái kia tuyến đầu lý luận tại trong đầu quấy thành đ á y dối tường kép t h ổ i tắc máu trứng tràn khí ngực ngay tại hắn n h ế t hầu ngăn chặn lúc lục a n truy vấn lại lần nữa v ă n g lên chậm chạp rõ ràng ngươi nói một chút cái kia lầm xem bệnh bụng động mạch chủ tường kép ca bệnh ta nhìn ngươi tin tức trong ngoài để cập tới một tiếng này như là băng lãnh cương t r ầ m trong nháy mắt đâm rách căng đau mà nghĩ n lại giống đầu nhập nước đ ọ n một viên đá lăn phương sông đống nhiên lần đầu hắn nguyên bản có chút khẩn trương thần sắc đã biến mất không thấy trong hồi ức người bệnh thống khổ dên gì da thuộc tê tâm liệt phế tiến đạo cấp tốc chiếm hết thần kinh của h ắ n phổi t ắ t máu tại cơ sở đây mới là số một sát thủ phương sông ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh mang theo nồng đậm vân hoa giọng nói quê hương cùng ngày thường ít có gấp rút xuyên thấu không khí thiết bị có hạn kinh nghiệm không đủ sợ chính là nghĩ không ra cái này phương sông một quyền nện ở chân của mình bên trên phát ra t r ầ m mượn đông một tiếng vân hoa mùa đông đốt than đá nhiều lắm kia lòng dạ hiểm độc lò than thợ mỏ nguy hiểm hơn có cái bệnh nhân chính là chân sưng ấm ức k h ú một n ụ m hát mạn đều chỉ đương viêm phổi trở chuyển g i m làm ct trần đoán chính xác đã chậm còn có khí ngực thanh âm hắn mang theo kích động h à n giọng ngữ t ó c càng nhanh gấp hơn sức kéo tính chậm c h ễ mấy phút người liền không có ống nghe bệnh. cơ sở bác sĩ con mắt có thể cận thị nhưng nghe ống nhất định không thể là điếc còn có còn có nhất hố người chính là bụng động mạnh chủ tường kép không điển hình kia về chúng ta khám gấp liền cầm cái ngã nào bệnh nhân là làm bằng sắt hát tử đau đến trên mặt đất bỏ còn mạnh miệng nhìn xem chính là đau bụng cấp kết quả kết quả phương sông thanh âm lũ lo gián đoạn hắn nắm chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ con mắt có chút đỏ lên cuối cùng nhất kia nửa câu hắn không có thể nói xong kia là t r ô n sâu đấy lòng một lần kinh tâm động phách bộ phán một cái kém chút bởi vì lầm xem bệnh chết ở thủ thuật trên đài cường tráng nam nhân kia về sau mỗi lần nửa đêm tỉnh m ộ n g lúc tại trong đầu thoáng hiện bệnh nhân gương mặt trong phòng học tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người nín thở cả bạn học ngoài xuyên thấu vào ánh nắng cũng ngưng trệ lục an vẫn như cũng ồ i thẳng tắp phản phất một tôn lủ lú bất động p h o tượng ánh mắt của hắn lần thứ nhất không có chút nào trệ hướng niệm lâu dài rơi vào phương sông tấm kia kích động thớm khổ thậm chí có chút lỗ mãng trên mặt vài giây đồng hồ dài c u ố i cùng, Lục An h ỏ k h ô n g thể t h ấ y g ă m đ ầ u k mươi mốt ba người k i a chọn viết chương sáu trăm sáu mươi mốt ba người lựa chọn chương sáu trăm sáu mươi mốt ba người lựa chọn trái tim trung tâm trong phòng học điều hòa không khí gió mát thổi đến hô hô rung động lục an mày n í u lại đến có thể kẹp chết một con m ô i ngón t r ỏ tay phải tại trên b à n hội nghị gõ ra cộc cộc cộc tiết tấu rất giống cái tại cho nan để đánh nhịp nhà trường toàn bộ phòng học an tính có thể nghe thấy sát vách văn phòng ấn biểu cơ nuốt giấy độc tính ngay cả đường nguyện vụ trộm tiếng nuốt nước miếng đều phá lệ rõ ràng nàng len lén liếc mắt trên bản lục a trên phiến lan dọn nước cũng không dám tùy tiết lắc sợ quay dày vị đại chủ này mặc cho suy nghĩ ngồi tại lục can bên cạnh đường nguyện nhịn không được ở trong lòng nói thầm cái này không phải tuyển học sinh a rõ ràng là tại cho trái tim b ắ p cầu tuyển tối ưu phương án đến đây thi vòng hai tám cái thi sinh từng cái đều là viện ý học bên trong bậc học cấp bậc tồn tại trong đó có có thể đem nội khoa học đọc ngược như chạy hình người để kho có ở h ạ c h tâm tập san phát qua luận văn học thuật quyển vương còn có lâm sàng thao tác tinh chuẩn đến để dụng cụ đều mặc cảm khâu lại máy móc nhưng lục can trong tay chương này giấy a b mỏng giống phiến liêu diệt nào phỏng vấn kia mấy phút càng là ng muốn dùng như thế điểm tin tức nhìn thấu tiềm lực của một người đây quả thực so tại phòng rung động trên người bệnh nhân tìm quy luật đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động còn khó chủ nhiệm ngài cái này lông mày lại nhăn xuống dưới sợ là muốn so điện tâm đồ bên trên c g s s 7 còn phức tạp đương nguyện cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng mở miệng đầu ngón tay vô ý thức vớt ve áo khoác trắng bên trên cốc áo k h i thật ngài không cần quá x o a n suýt không có bị ngài chọn chúng học sinh tựa như không có đáp thượng đường sắt cao tốc hành khách còn có thể đổi xe đạo sư xe r i n g lục an đột nhiên dừng lại gõ cái bàn ngón tay trong phòng họp không khí phảng phất đều đi theo rừng hắn cầm bút lên tại danh sách bên trên vẽ một vòng tròn n g ò i bút xẹt qua trang giấy thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ văn r ộ i rất giống cho trận này y mắng đỏ sức đánh xuống chống định âm để các thí sinh trở về đi kết quả ra trường học sẽ gọi bọn họ tra kết quả đương nguyện đứng dậy lúc chân ghế trên sàn nhà cọ ra kẹt kẹt một tiếng nàng tận lực thả nhẹ bước chân đi hướng cổng trong lòng vẫn đang suy nghĩ hướng bên ngoài các thí sinh bộ dáng đoán chừng từng cái khẩn trương đến giống vừa làm x o n g tạo ảnh mạch máu đều căng đến thật chặt quả nhiên đương đường nguyện đem tin tức mang cho trong hành lang đám mười lúc ba mươi mốt không gian bên trong vang lên một m mặc dù trên mặt mỗi người biểu lộ vẫn như cũ căng cứng phản phất một giây sau liền bị kéo đi làm trái tim thải siêu ngay cả ánh mắt đều mang điểm ta trái tim nhỏ có thể hay không gánh bắt thấp t h ỏ g phương trùng đứng ở trong đám người lặng lẽ nơi nối lòng nắm nhữ góc g áo hắn nhìn qua phòng họp cửa lớn đóng chặt trong lòng lại một mực tại nói thầm xem lục giáo sư có thể hay không nhớ kỹ ta năm đó lục giáo sư còn không có làm nghiên cứu sinh đạo sư thời điểm ta liền nói với hắn muốn thi học sinh của hắn chính suy nghĩ phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng đệ nén ho khan là cái kia phỏng vấn lúc đem ống nghe bệnh mang q a y lại nam sinh phương trùng nhịn không được chăm chú nhìn thêm vị nhân huynh này giờ phút này chính khẩn trương đến dùng n ũ i chân ép chạm đất tấm dày ra theo đá c ẩ m thạch trên mặt đất mài ra nhọ vụ tiến g bang rất giống tại cho lo nghĩ nhạc đệm được rồi coi như đến kinh đô đánh thẻ phương trùng tự dễ g i t giật, giật khoe miệng ánh mắt đảo qua cuối hành lang cửa sổ thủy tinh phía ngoài dương quang sán lạn đến chói mắt kinh đô viện y học biện chữ vàng dưới ánh mặt trời loại ánh sáng cực kỳ giống y học môn sinh trong lòng tòa kia vĩnh viễn leo lên không hết để bờ rẽ muốn ở chỗ này xông ra một mảnh huyết lộ độ khó cũng không là bình thường cao hắn chính ngây người công phu bên cạnh đột nhiên có người đụng vào cánh tay của hắn là cái kia nghe nói có thể từ từ nhắm hai mắt hoàn thành t ĩ n h mạch đâm xuyên nữ sinh giờ phút này chính khẩn trương đến đối vách tường luyện tập b mỉm cười khoe miệng đường c ô n g tiêu chuẩn giống dùng còm hạ l ư ỡ n qua ngươi nói lục giáo sư có thể hay không thích chủ động điểm học sinh ta vừa rồi kém chút xông đi vào cho hắn biểu diễn cái động mạch đâm xuyên phương trùng bị chọc cho kém chút người ra tiếng vừa định nói tiếp đã thấy đường nguyện đã quay người trở về phòng học mà lúc này lục can sớm đã đâm vào tham gia ống dẫn thất chi áo xuyên qua một nửa đã nhìn thấy tô hàng lâm tiểu vũ cùng trương minh viễn ba cái đứng tại cổng trong tay danh sách b ó t so đồng ý giải phẫu sách còn gấp rất giống ba con chờ đợi ném cho ăn nhỏ con và các ngươi đây là tập thể đến quan sát giải phẫu lục an đem chỉ mũ hướng trên đầu khe trụ phòng hộ kính mắt sau con mắt con thành m ậ t nhà cầm trong tay chính là mới ra ca bệnh lâm tiểu vũ dẫn đầu hướng phía trước bước lửa bước bím tóc đuôi ngựa theo động tác nhẹ nhàng l u n g l a y lão sư đây là chúng ta chuyên nghiệp lựa chọn biểu so chọn đúng tượng còn thận trọng đâu nàng đem danh sách đưa tới động tác tiêu chuẩn giống tại truyền lại vô còn k n phí giới lão sư ta nghĩ tuyển p h ẫ ngoài khối u phương hướng Về sau t r ư ớ chương đi t e o hạ mộng s thì làm một đoạn thời gian thí、nghiệm. Tô hàng theo sát sau đưa lên mình biểu, đầu ngón tay nghiệm. hàng mình làm lên đoạn đưa đầu gian ngón dùng biểu, bởi sau sức vì i t r ắ bệnh, ta tuyển trong nội ta t â minh khoa, sau này l ề t e o ngài viễn cuối cùng nhất một cái mở miệng trong thanh âm mang theo điểm bác sĩ ngoại khoa đặc l ư u quả quyết ta tuyển khám gấp ngoại khoa cảm thấy ở nơi đó có thể luyện ra nhanh nhất tốc độ tay tựa như lão sư ngài làm khám gấp giải phẫu lúc vài phút cùng tử thần c ư p người lục an nhìn xem ba phần danh sách nhịn không được cười ra tiếng tham gia ống dẫn trong phòng giám h ộ nghi phạm phất đều đi theo nhu hòa mấy phần các nơi g ư cái này lựa chọn ngược lại là đem của sở trường của ta lĩnh vực bao tròn ba cái học sinh có ba cái khác biệt lựa chọn đây cũng là lục an chuyên nghiệp lĩnh vực rất nhiều tại từng cái lĩnh vực nghiên cứu đều rất đỉnh cấp cho nên mới cho cái này ba cái học sinh lựa chọn phóng tới đạo sư nơi đó khả năng chỉ có một loại chuyên nghiệp lựa chọn lục an đem danh sách đưa cho bên cạnh đường nguyện g i ọ n nói mang vẻ không giấu được vui mừng nhớ kỳ a tuyển chuyên nghiệp tựa như tuyển thủ thuật phương thức không có tốt nhất chỉ có thích hợp nhất chính mình các ngươi làm tốt chính mình chức nghiệp quy hoạch là được lục an tiếp tục nhắc nhở giống bọn hắn loại này đỉnh cấp học bá mỗi người đều có nhân sinh của mình nhu cầu cùng quy hoạch vô luận là lựa chọn cái nào chức nghiệp chỉ cần sau này các ngươi không hối hận đó chính là đúng nếu như không phải là bởi vì có hệ thống tồn tại lục an tinh lực cùng năng lực khả năng cũng cuối cùng nhất tại một hai cái lĩnh vực có chỗ thành tích phần lớn người cũng là như thế bởi vậy lục an đường là không thể phòng chế nhưng là cái này ba cái học sinh lựa chọn hắn, hắn khẳng định sẽ dốc hết năng lực của mình đi bồi dưỡng bọn hắn tô hàng vụ trộm đ ụ n đục lâm tiểu vũ cụy trỏ dù n g chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh â m nói xem ra sau này chúng ta phải đoạt lão sư phòng khám bệnh thời gian lâm hiệu vũ trừng mắt liếc hắn một cái khoe miệng lại nhịn không được đi lên dương có thể đi theo lục can dạng này đạo sư sau này thời gian sợ là so khám gấp cứu giúp còn kích thích trương minh v i ễ n nhìn qua lục can đi hướng bàn giải phẫu bóng lưng đột nhiên cảm thấy trên người áo khoác trắng đều nặng mấy phần hắn s ờ lên trong túi dao giải phẫu mô hình kia là hắn mới vừa vào tiết học m ù a hiện tại cuối cùng có cơ hội tại chính thức lâm sàng trên chiến trường rèn luyện ống dẫn trong phòng dụng cụ bắt đầu phát ra quy luật tý cách âm thanh giống đăng vì cái này ba người trẻ tuổi y học con đường tấu vang lên mới nhịp chương 662, t u ổ i người phụ nữ có thai tâm nạnh chương 662, t u ổ i người phụ nữ có thai tâm nạnh nước khử trùng mùi tại tham gia thất ngưng trệ thành sương ngủ, lukan lấy x u ố n g dính lấy dọn nước kính bảo hộ lâm tiểu vũ ba người tiếng bước chân vừa biến mất tại cuối hành lang lukan ngón tay đã vô ý thức vớt ve giải phâu giấy thông báo cuối tuần động mạch vành xoáy mãi thuật cuối tháng trải qua ống dẫn động mạch chủ cánh đổi thành thuật mỗi một đài cũng phải cần tạ dụng cụ tinh vi cùng yếu đ t mạch máu ở giữa x ế t đi dây độ khó cao khiêu chiến ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần dày kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện khám g ấ p cao ốc lại giống đ ỉ n h viễn không dập tắt hải đăng xe cứu thương bén nhọn tiếng còi từ xa mà đến gần vạch phá ở b ớ c không khí kim loại phòng báng đâm cùng xe cứu thương cửa sau chạm vào nhau phát ra chầm đục trong nháy mắt phản phất mở ra cái nào đó cảnh báo chốt mở bác sĩ bác sĩ mọ tơi bác sĩ mặc ngăn chứa áo sơ mi nam nhân toàn thân nước đẫm không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi hắn gắt gao nắm chặt c á n cứu thương giường là can đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chấm b ệ càng cứu thương tượng h nữ nhân quận mình thành con tôm hình màu hồng n h ạ t người phụ nữ có thai váy bị mồ hôi lạnh thẩm đ ấ u tại cứu giúp bình xe sóc nảy trong nàng vô ý thức bắt lấy nam nhân ống tay á o móng tay thật sâu bóp tiến ra của hắn vừa v ặ n khoa cấp cứu trước cửa đường tiểu ngọc cầm ống nghe bệnh tay đã phong tới cổng p h o n g cấp cứu đèn hướng dẫn tại nàng trong con mắt chết xả ra nhọ vụn ánh sáng nàng một bên bước nhanh lui về dẫn đường một bên nhanh chóng đảo qua nữ nhân thống khổ v ặ n vào mặt chưng ca người bệnh đây là cái gì tình huống nàng cho mày nhưng là thanh âm lại làm ư ờ i phần tỉnh táo theo xe bác sĩ trương lập vĩ trà s xe đẩy cánh tay cơ bắp căng cứng nữ tính người bệnh 36 tuổi mang thai tám tuần sáng nay đột phát xương ngực sau nghiền ép tính đau đớn kèm buồn nôn nôn mửa tim đập nhanh khí gấp rút cộng đồng bệnh viện điện tâm đồ nhắc nhở v 3 v 5 đạo liên sct đoạn đẻ thấp cao mẫn cơ canxi l ỏ n g trắng chứng y 1 6 4 n nz m l cân nhắc cấp tính không phải sct đoạn nâng lên lòng khuôn cơ nhồi máu h ã n ngữ tốc nhanh đến mức giống súng máy từng chữ a đều mang khám gấp sở cốt có cảm giác cấp bách đường tiểu ngọc lông mi có chút rung động tuổi tác này người phụ nữ có thai sát nhập cơ tim nhồi máu tựa như đồng thời giẫm tại miếng băng mỏng cùng miệng núi lửa bên trên đã phải bảo đảm động mạch vành lại thông lại muốn phòng ngừa tan cái chốt dược vật đối thai nhi trí mạng ảnh hưởng nàng quay đầu nhìn về phía người bệnh trợ phu nam nhân đang dùng ống tay áo b ụ n g về lau thê tử thái dương mồ hôi trên ngón vô danh nhẫn cưới cọ qua càng cứu thương giường kim loại bên liên giới phát ra nhỏ x í u tiếng vang người là giá thuộc đường tiểu ngọc giật ra vô quần thủ xào đóng gói một tan đổ rào rào rơi vào lòng bàn tay vân vân vân ta là chồng nàng nam nhân đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng bác sĩ van cầu ngươi trong bụng của nàng còn có hải tự thanh âm của hắn như bị giấy r á p mải qua nước mắt hòa với nước mưa n h ỏ tại đường tiểu ngọc m u bàn tay trừ đọc thiết bị v ù v ù âm thanh bên trong đường tiểu ngọc nhẹ nhàng rút về tay ngựa khí lại nhu hòa xuống tới người bệnh chuyện xưa bệnh án có nào nàng nàng có c ư ờ n giáp ăn ba năm thuốc năm ngoái phúc c h a nói xong liền ngừng thuốc nam nhân vừa nói vừa từ trong ngực móc ra rốn rõ bệnh l ị c h bản trang giấy ở giữa còn kẹp lấy hé mở thải siêu đơn bác sĩ nàng gần nhất tổng nói lòng buồn b ự c ta tưởng rằng mang thai phản ứng thanh âm của hắn đột nhiên kẹt tại trong cổ họng giống như là bị vô hình tay bấm ở cổ phòng cấp cứu cửa tự động ứng thanh mà ra. Giám nghi nhầm hộ thanh ắ cao nhở t n nháy g mẫn đầy b cơ canxi、si、g lòng trắng chứng ý viễn siêu bình thường giá trị vây hình lợi nạ chỉ thái cũng tại báo cảnh mười hai đạo liên điện tâm đồ bên trên đệ thấp s ct đoạn giống đạo trói mắt vết thương nàng nắm bớt bản báo cáo đầu ngón tay có chút phát run cái này không chỉ có là cơ tim n ổ i máu càng là lúc nào cũng có thể bộc phát nguy cơ liên hệ trái tim trung tâm tham gia tổ mời gấp hội t r ậ n người bệnh khả năng cần khám gấp quan mạch tạo ảnh nàng giật xuống ống nghe bệnh đeo trên cổ kim loại lạnh bớt xúc cảm để nàng trong nháy mắt thanh tình thông chi trần mạc chủ nhiệm nói có b ị đặc thù người phụ nữ có thai người bệnh ngoài cửa sổ mưa, càng rơi xuống càng lớn, nước mưa thuận phòng cấp cứu cửa chấp bốn lượn thành hạ trần mạc tại tiếp vào tin tức sau trước tiên liền chạy tới khoa cấp cứu phòng cấp cứu tuổi người phụ nữ có thai cấp tính cơ tim n h i máu mấy chữ này đặt chung một chỗ đó chính là sống sờ sờ bom hẹn giờ đi vào khoa cấp cứu phòng cấp cứu chân mặc thấy được nằm tại giường bệnh người phụ nữ có thai tính mạng của nàng thể trưng l à ổn định nhưng là ngực đau đớn chậm chạp không có làm dịu người phụ nữ có thai tâm lạnh chân mặc cầm người bệnh tâm điện đổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bởi vì hắn đi theo lục a n đã từng nhìn qua không ít cấp tính cơ tim đổi máu nhưng là tại độ tuổi sinh đẻ kỳ phụ nữ trên thân loại tình huống này thực cực kỳ hiếm thấy có thể nói là không có trừ phi một ít nguyên nhân đặc biệt bởi vì độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tính có thư kích thích tố bảo hộ thường thường sẽ không phát sinh cấp tính mạch máu sự kiện tương phản nữ tính một khi tuyệt trải qua mạch máu đã mất đi thư kích thích tố bảo hộ như vậy phát sinh cấp tính tâm n lạnh cùng nao n mạnh x á t x u ấ t chính là phi tốt tăng lên đây chính là vì cái gì tuổi trẻ nam tính dễ dàng phát sinh nao n mạnh cùng tâm lạnh nhưng là trưởng thành theo tuổi tác nữ tính phát bệnh xuất bắt đầu chậm rãi tăng lên cuối cùng nhất sẽ còn siêu việt nam tính phát bệnh xuất tiểu đường ta cảm thấy trước mắt k hám gấp tạo ảnh không phải chủ yếu mà là trước làm rõ ràng đây rốt cuộc là không phải tâm lạnh c h n mặc nhìn về phía một bên đường t i ệ u ngọc đường tiểu ngọc ngay tại cho người phụ nữ có thai tiến hành bên giường trái tim siêu thanh kiểm tra động tác trong tay của nàng dừng lại ý của ngài là phổi tắc máu tường kép trước mắt không bài trừ phổi tắc máu khả năng chân mắt chậm d ã i nói tường kép cũng không giống người bệnh huyết áp không cao hai bên huyết áp đối xứng mà lại triệu chứng cũng không quá giống là tường kép phổi tắc máu sao đường tiểu ngọc nhữ mày phổi tắc máu ba liên trinh b a quát ngực đau nhức hô hấp khó khăn cùng khạc ra máu cái này người phụ nữ có thai có ngực đau nhức cùng hô hấp khó khăn hoàn toàn chính xác có phần phổi tắc máu khả năng ta trước làm trái tim siêu thanh xem một chút đi đường tiểu ngọc hiện tại siêu thanh kỹ thuật đã không kém tại siêu thanh khoa bác sĩ bởi vì nàng cả ngày ngâm mình ở khoa cấp cứu vừa có khám gấp bệnh nhân liền đem siêu thanh máy móc đẩy đi tới luyện tập cho nên trên tay kỹ thuật tiến bộ đến nhanh chóng bởi vì siêu thanh là không sáng tạo tính kiểm tra đối với bệnh nhân không có thương tổn không có phóng xạ đơn giản dễ kiếm cho nên liền dễ dàng cầm tới kết quả không ra mười phút đường tiểu ngọc liền cho người bệnh làm xong trái tim siêu thanh người bệnh bắn máu điểm số tại tới gần giá trị năm mươi đáy lỏng bộ cùng hạ bích tiết đoạn tính vận động thoạt nhìn là có chút yếu bớt trái tim vận động biên độ tiết đoạn tính yếu bớt nguyên nhân lớn nhất chính là cấp tính cơ tim đổi máu chủ nhiệm ta cảm thấy siêu thanh vẫn là ủng hộ cấp tính cơ tim nhồi máu trần bệnh đường tiểu ngọc làm xong siêu thanh về sau vẫn là cấp da mình trần bệnh tương phản phổi của nàng động mạch không có tăng ă n ủi ta cảm thấy trước muốn xếp hạn g trừ một chút v a n mạch tình huống chương sáu trăm sáu mươi ba sinh tử lựa chọn chương sáu trăm sáu mươi ba sinh tử lựa chọn đêm khuya khoa cấp cứu phòng cấp cứu giám h ộ nghi liên tiếp phong minh thanh cùng y t á đội vàng buôn tẩu lúc cao su để dạy ma sát mặt đất tiếng bang xe lẫn trong không khí tràn ngập nước khử trùng hòa với mùi máu tươi gây mũ trên tường đồng hồ điện tử nhảy lên dạng sáng hai giờ mười bảy p h ầ n cửa thủy tinh n g o à i không ngừng chuyển đến cáng cứu thương bánh xe ép qua gạch men s ứ cô lộc âm thanh ngẫu nhiên sen lẫn đ ẻ nén nước nợ để b ố n là càng cứng bầu không khí càng thêm ngưng trọng cứu giúp nằm trên giường sắc mặt trắng bệnh người phụ nữ có thai giáng hậu nghi thượng hình sóng kịch liệt chập trùng tất cả nhân viên y tế thần sắc đều mười p h ầ n t h ẩ n trường bọn hắn xuyên thẳng qua tại giường bệnh bôi phía màu trắng áo dài tại dưới ánh đèn tung bay đ ộ tắc trên tay lại tinh chuẩn má cấp tốc giờ phút này vô luận người bệnh là cấp tính tâm lạnh vẫn là phổi t đây đều là đủ để đá kích trí mạng chân mặc lấy xuống phòng hộ mặt nạ trên trán bị tìm ra vết đỏ còn chưa biến mất ánh mắt của hắn vằn v ệ n h tiêm máu lại chăm chú nhìn bên giường tâm điện đ ổ giám hậu nghi mắt sáng như đ ố c gọi tham gia tổ sao thanh âm của hắn khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm đồng thời cũng không quay đầu lại phân phó bác sĩ bệnh viện lại phúc tra một phần điện tâm đồ lập tức đối với ngực đau nhất người bệnh cách mỗi mười phút phúc tra điện tâm đồ đây là khắc vào hắn thực chất bên trong chức nghiệp bản năng tại cái này thời khắc sống còn bất kỳ cái gì một cái biến hóa rất nhỏ đều có thể trở thành thay đổi thế cục mấu chốt đã thông chi đương tiểu ngọc một bên thuần thục điều chỉnh siêu thanh thăm dò phương hướng một bên hồi đáp ngựa của nàng đ u ô i biện theo động tác nhẹ nhàng lắc lư trên mặt mọi bệnh khó n é n chuyên nghiệp tỉnh táo lục chủ nhiệm vừa lúc ở bệnh viện hắn lập tức tới ngay nghe được lục a n sẽ đích thân tới t r ầ n mặc cầm ống nghe bệnh tay có chút b u n g l ỏ n g căng cứng bả vai cũng rủ xuống một chút lục a n chủ nhiệm tựa như là khoa cấp cứu định hải thần trầm luôn có thể tại thời khắc nguy cấp nhất ngăn cơn song g ữ có hắn toa trấn phản phất khó khăn lớn hơn nữa đều có phá giải hy vọng nhưng ở đối người phụ nữ có thai triển khai trần bán điều trị trước đó chân mặc còn có một cái chuyện quan trọng nhất định phải xác、nhận. hắn đi đến giường bệnh một bên nhẹ nhàng vô vô người bệnh lao công bạ bay cái này chừng ba mươi tuổi nam nhân giờ phút này sắc mặt tái nhợn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên giường bệnh thế tử cả người như bị rút đi linh hồn thất hồn là phách c h â n m ặ t cân nhắc tìm tử tận lực để dọn ôn hòa một chút tình huống bây giờ không thể lạc quan chúng ta sơ bộ cân nhắc có thể là cấp tính cơ tim nổi máu vô luận tiếp xuống khai thác loại nào phương án trị liệu thì như tăng cường ct hoặc là tạo ảnh đối với người phụ nữ có thai tới nói đều tồn tại to lớn phong hiểm những n à y kiểm tra không chỉ có sẽ dùng đến tạo ảnh tề đẳng d ự vật còn có phóng xạng đều có nhất định gây nên dị dạng phong hiểm h à i tử khả năng giữ không được người bệnh lao công thân thể run lên bần bật trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin b ờ môi run r à y hỏi là về sau muốn đi làm sinh non sao chân mắt trầm trọng gật gật đầu hầu kết trên dưới bông nhúc n í t qua một cái đúng vậy chỉ cần tiến hành ct hoặc là tạo ảnh kiểm tra sẽ rất khó cam đoan thai nhi an toàn cái này người bệnh lao công lảo đảo lùi lại đỡ bước đưa tay đỡ lấy bên cạnh dụng cụ hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên bác sĩ có thể hay không làm một chút không có phóng xạ kiểm tra a lão bà của ta cùng h ả i t ử ta đều không muốn mất đi a thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nước nở t ạ yên tĩnh phòng cấp cứu ở bên trong trói thai kia là một cái trượng phu cùng phụ thân bất lực nhất hò hét đúng lúc này phòng cấp cứu c ử a bị bỗng nhiên đẩy ra một trận tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến lục an chủ nhiệm xài bước tiền đến mang trên mặt chấn định tự lực t h ầ n sắc nhìn thấy thân ảnh của hắn toàn bộ phòng cấp cứu bầu không khí tựa hồ cũng có chút hòa hoa chút tất cả mọi người biết chân chính chủ tâm b ư đến trận này cùng tử thần võ sước có lẽ có mới chuyện cơ lục an chủ nhiệm vừa bước vào phòng cấp cứu đường tiểu ngọc liền lập tức tiến lên đón nữ tốc cực nhanh báo cáo người bệnh 36 tuổi mang thai 38 t u ầ n chuyện xưa có tuyến giáp trạng tăng cường bệnh án còn có có thai k ỳ cao huyết áp bệnh án mang thai trước huyết áp 130, 8 5 m m hg mang thai màn cuối tối cao đạt 160, 1 0 0 m m h g chưa quy luật phục d ụ n g thuốc hạ huyết áp hôm nay đột phát tiếp tục tính xương ngược s a u đau đớn kèm đại hãn vừa nôn nôn mửa nàng lật qua lại trong tay bệnh lý k ẹ lông mi theo túi đầu động tác bỏ ra n h ọ vụ bóng ma khám gấp điện tâm đổ nhắc nhở đậu tính nhị tim s c t đoạn không có rõ ràng nâng lên nhưng là có một ít thiếu máu cơ tim biểu hiện có hay không hướng da thuộc cáo trì thai nhi vấn đề lucan lông mày vận thành chữ xuyên ánh mắt đ ả o qua giám hộ nghi thượng không ngừng ba động đ ư ờ n g có ống lại nhìn về phía một bên trần mặc ta vừa cùng người bệnh lão công nói chuyện trần mặc bất đắc dĩ thở dài g i a thuộc tạm thời còn không thể tiếp nhận nhưng là người bệnh tình huống như thế nguy cấp nếu như g i a thuộc cũng không làm quyết định nhưng là muốn lại mang xuống đến lúc đó cũng đã mượn à. trong giọng nói của hắn mang theo vài phần cháy bỏng phản phất có thể trông thấy thời gian đang từ khe hở bên trong bay nhanh trôi qua lucan trở mặc ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn hạt m ư a n g hẹn ở pha lê bên trên tiếng b a n g hòa với giám hậu nghi tiếng cảnh báo tại không gian bị kín bên trong dệ thành một chương làm cho người hít thở không thông lưới nếu như là phổ thông người bệnh bọn hắn đều có thể làm từng bước tiến hành các hạng kiểm tra thông qua tăng cường ct quan mạch tạo ảnh dần dần loại bỏ nguyên nhân bệnh nhưng trước mắt là một vị tuổi người phụ nữ có thai đứa bé này có lẽ gánh chịu lấy một gia đình nhiều năm chờ đợi mỗi một cái khả năng tổn thương thai nhi chẩn đoán điều trị phương án cũng giống như một thanh treo tạo y hoạt ở giữa lưới dao tiểu đường người trước tiếp tục cùng người bệnh cùng gia thuộc làm việc Lục an trong thanh n m mang theo không thể nghi ngờ trầm ổn t r ầ n mặc chúng ta về trước văn phòng đem người bệnh tất cả bệnh lịch tư liệu lại báo cáo thảo luận một chút nếu như người bệnh kiên trì cự tuyệt tra ct hoặc là tạo ảnh vậy chúng ta cũng cần xuất ra một bộ tương đối hơi tốt phương án thu được đương tiểu ngọc cùng trần mặc cùng kêu lên đ áp đương tiểu ngọc quay người đi hướng người bệnh ra thuộc phát hiện nam nhân kia chính c o quắp tại góc tường trên đế hai tay gắt gao nắm chặt óc đốt ngón tay t r ắ n g bệnh nàng ngồi sổn người xuống tận lực để cho mình ánh mắt cùng đối phương bình đủ tiên sinh tà hiệu tâm tình của ngài nhưng bây giờ nhất định phải ưu tiên cam đoan ngại thê tử sinh mệnh an toàn thanh âm của nàng nhu hòa lại kiên định trong ánh mắt tràn đầy đồng tình c ũ n g cất thiết mà trần mặc thì bước nhanh triệu tập lên phòng c ố t cán phòng họp đèn chân không đem mỗi người cái bóng kéo đến rất dài hình chiếu nghi thượng người bệnh tâm đ i ệ n đồ huyết áp giám sát số liệu chuyện xưa bệnh án tư liệu không ngừng hoán đổi không sáng tạo kiểm tra chỉ có thể làm trái tim thải siêu cùng cơ tim môi phổ nhưng không cách nào chẩn đoán chính xác quan mạch ngăn chặn trình độ trần mặc dùng laser bút chỉ vào màn hình nếu như bảo thủ trị liệu một khi mạch máu hoàn toàn bế tắc chương n sáu trăm sáu mươi bốn g chân chính nguyên nhân bệnh chương sáu trăm sáu mươi bốn chân chính nguyên nhân bệnh khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc bên trong trung ương điều hòa không khí phát ra rất nhỏ bù bù lục an một mực ngồi ở chủ vị bên trên ngón tay có tiết ấu đập lan can hắn ánh mắt thâm thúy đảo qua ngồi vây quanh tại bàn hội nghị cái khát phòng tốt cả nhóm phản phất tại xem kỹ lấy mỗi người phát biểu nội khoa trương bằng dẫn đầu đánh vỡ cho mặc hán đẩy nặng nề tính đen thần t i n h nghiêm túc từ trước mắt tâm điện đổ cùng triệu chứng đến xem cấp tính tâm n lạnh khả năng rất lớn nhất định phải nhanh làm tăng cường ct cùng quan mạch tạo ảnh dạng này mới có thể tinh chuẩn phán đoán mạch máu ngăn chặn vị trí cùng trình độ vì sao tục trị liệu cung cấp căn cứ ta đồng ý trương lão sư cách nhìn vương tự cường hai tay ô n g ngực ngựa khí kiên định thời gian chính là cơ tim kéo dài thêm một phút người bệnh cơ tim liền nhiều một phần hoại tử phong hiểm không thể bởi vì lo lắng thai nhi trở ngại mấu chốt kiểm tra ngoại khoa tô tình nhẹ nhàng n h u lên mày liễu thanh âm của nàng thanh thúy lại mang theo một tia lo âu nhưng người bệnh là người phụ nữ có thai những cái kia kiểm tra phóng xạ cùng tạo ảnh tề đối thai nhi ảnh hưởng không thể c ó thường một bên chu trạch khẽ gật đầu nói bổ sung mà lại tuổi sản phụ vốn là phong h i ể m cao đứa bé này đối bọn hắn gia đình tới nói rất có thể là trông mong nhiều năm mới có gia thuộc khẳng định rất khó tiếp nhận từ bỏ thai nhi đám người n g u y ê một lời ta một câu tiếng thảo luận liên tiếp mỗi người đều từ chuyên nghiệp góc độ đưa ra giải thích của mình nhưng đều không ngoại lệ tất cả phương án hoạch tâm đều vây quanh ct tăng cường ct cùng quan m ệ n h tạo ảnh những n à y kiểm tra triển khai nếu như người bệnh g i a thuộc đến cuối cùng nhất vẫn kiên trì không làm những n à y kiểm tra đâu lục an đột nhiên mở miệng t h a nhâm trầm thấp giống như là một khối trọng thạch trong nháy mắt đẻ xuống tất cả nghị luận trong phòng họp không khí phảng phất đọc lại ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn tô tình cắn môi một cái dẫn đầu đáp lại người bệnh tình huống bây giờ rất nguy hiểm ta tin tưởng cùng g i a thuộc lại câu thông một chút bọn hắn hẳn là có thể lý giải à dù sao nếu như mẫu thân gặp nguy hiểm càng đừng nói hải tử nàng lúc nói chuyện ánh mắt bên trong lộ ra nữ tính đặc hưu ôn n u cùng cứng cỏi tựa h ồ tin tưởng đúng chắc tình cảm có thể thuyết phục g i a thuộc lục an từ chối cho ý kiến gật đầu ngón tay như cũ tại trên lan can gõ nhẹ một lát sau hắn lại ném ra ngoài một cái càng khó giải quyết vấn đề nếu như là người bệnh bản nhân không n g u y ệ n ý làm đâu câu nói này như là một cái trọng truy nên đến phòng họp lặng ngắt như tờ tất cả mọi người minh bạch lục an cũng không phải là bắn tên không đích lúc trước cùng người bệnh tiếp xúc trong cái kia suy yếu lại cố chấp người phụ nữ có thai trong ánh mắt đối bào thai trong bụng quý trọng rõ ràng nàng thật là có khả năng vì hại tử từ bỏ đối với mình có lợi nhất kiểm tra cùng trị liệu t r â m mặc tại phòng họp lan tràn trên tường treo đồng hồ tí tách rung động mỗi một â m thanh đều giống như đập vào lòng của mọi người khảm bên trên thật lâu lục an cuối cùng mở miệng lần nữa hắn thẳng t ắ p lưng ánh mắt kiên định liếc nhìn toàn trường đầu tiên ta lặp lại một chút mình cho tới nay quan điểm đó chính là độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tính cơ hồ sẽ không xuất hiện cấp tính cơ tim nhồi máu loại này quan mạch lốm đốm vôi h o a tình huống hắn đứng dậy đi đến mạch bắn trước cầm lấy mắt bút một b ê n viết một bên rằng giải cấp tính cơ tim nhồi máu từ nghĩa rộng đi lên nói chia làm rất nhiều loại chúng ta thông thường nhận biết trong quan mạch lốm đốm ngăn chặn mạch máu đưa đến cơ tim nhồi máu chỉ là trong đó một loại nguyên nhân trừ cái đó ra còn có không phải quan mạch chật hẹp bố trí cơ tim tổn thương tỉ như nhịp tim thất thường chứng viêm nhiễm trùng tiểu đường các loại nguyên nhân thanh â m của hắn trầm ổn hữu lực mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ vẩn uy chúng ta không thể bị cố hữu tư duy cực hạng đã người bệnh cùng ra thuộc đối phóng xạ kiểm tra tồn tại lo lắng chúng ta liền chưa từng sáng tạo kiểm tra tới tay trái tim thải siêu cơ tim môi phổ động thái giám sát đồng thời mật t i ế t quan sát sinh mạng thể trưng mọi người tiếp thu ý kiến của chúng nhất định có thể tìm tới càng ổn thỏa phương án tại lục can dẫn đạo hạ không khí của phòng họp một lần nữa sinh động các bác sĩ bắt đầu quay t r u n g quanh phương hướng mới triển khai thảo luận ngòi bút tại trên giấy vang xào xạt tư duy hỏa h ò a không ngừng va chạm ý đ ồ tại m â u thân cùng thai nhi an nguy ở giữa tìm kiếm được một đường sinh cơ kia trần m ặ c nguyên bản nhìn chằm chằm trên bàn tâm điện đồ báo cáo bút máy nhọn tại sct đoạn chữ bên trên lật ngược bút v e lưu lại màu đậm nếp ốn đương lục can để cầm độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tính tâm lạnh tính đặc thù lúc hắn cầm bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh trong đầu giống như là có dòng điện những cái kia giải rác ca bệnh chi tiết như ghép hình bỗng nhiên cắn bảo người bệnh chưa quy luật trị liệu cường giáp tự hành ngừng thuốc ghi chép còn có nhập viện lúc vực b ộ i bất an nhỏ bé biểu hiện giờ phút này đều hóa thành bén nhọn cảnh cáo tín hiệu lục chủ nhiệm ta có mấy điểm muốn nói một chút c h â n mặc thanh â m giống như là từ lồng ngực chỗ sâu g ạ t ra mang theo phá trúc chắc chắn câu nói này như là một viên cục đá đầu nhập đầm sâu nguyên bản liên tiếp tiếng thảo luận im bặt mà dừng ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng cái này tuổi trẻ khoa cấp cứu phó chủ nhiệm ngay cả ngoài cửa sổ mưa to gó cửa chấp tiếng vang đều trởiên rõ ràng có thể ng k hắn bước bả bước, bệnh bởi như người thường đưa mới cằm, cái này nhỏ xíu cổ vũ để Trần Mạc căng cứng Mạc lục chủ chúng mạch chặn cơ một nhiệm tim nổi máu. vai nối hơi, tiến hai nói, phải nói nổi này nhỏ Trần lòng nửa Trần lên không quan ngăn đến hít h xíu sâu vũ vừa vì để tấp. tựa ta nón g trỏ trùng điệp đập vào ca bệnh tuổi tác ba mươi sáu tuổi chữ bên trên thanh niên nữ tính phát bệnh ngoại trừ quan mạch vấn đề còn có một cái không thể bỏ qua nguyên nhân bệnh chúng ta thường nói phương đông mỹ nữ bệnh cũng chính là động mạch chủ viêm hắn hiểu ra người bệnh chuyện xưa kiểm tra sức khỏe báo cáo đầu ngón tay tại lít nha lít nhít kết quả kiểm tra ở giữa du đầu nhưng người bệnh không có mạch máu viêm dương tính chỉ tiêu mặc dù không thể hoàn toàn b à i trừ nhưng cũng có thể tính cực kỳ bé nhỏ trong phòng họp vang lên l ẻ i kẻ nói nhỏ âm thanh trưng bằng đầy tính mắt la to bên trên bút máy nhọn treo giữa không trung tô tình không tự giác cắn môi d ư ớ i ánh mắt bên trong tràn đầy suy tư chân mặc cảm nhận được sau gãy c h ả y ra mồ hôi mịn lại không để ý tới đau mà là trực tiếp giật xuống hình chiếu nghi điều khiển bút la re điểm đỏ tình chuẩn rơi vào tuyến giáp t r ạ n công năng kiểm tra đơn bên trên chân chính bị chúng ta coi nhẹ là người bệnh cường giáp bệnh án chân mặc thanh âm không tự giáp cấp cao nàng tự tiện ngừng thuốc mấy tháng tuyến giáp c h ạ m kích thích tố trình độ hoàn toàn khả năng mất k h ô n g chế đương cường giáp dụ phát mạch máu c o rút l ờ i còn chưa dứt chu trạch đột nhiên trùng điệp v ô a xuống bàn mạch máu c o rút dẫn đến thiếu máu cơ tim cái này có thể giải thích ssi tê đoạn dị thường trần mặc không có nói tiếp mà là nhanh chóng hoán đổi ra ba tấm điện tâm đồ so sánh đổ trắng xanh đan sen hình sóng ở trên màn ảnh kéo dài tới hắn cầm lấy màu đỏ mắt bút dọc theo ssi tê đoạn xu thế v ẽ ra nghiêng từ tuyến nhập viện lúc ssi t đoạn nhắc để thất không ba mv hai giờ sau phúc cha hạ xuống đến không hai mươi lăm mv hiện tại mới nhất kết quả là không hai mv nhìn như nhỏ bé không năm trăm linh một mv biến hóa ngòi bút của hắn trùng điệp đúng tại hình chiếu màn sân khấu bên trên mang ý nghĩa quan mạnh máu chạy đang động thái cải thiện đây cũng không phải là cố định l ố n đốn ngăn chặn có thể giải thích không khí phản phất động lại hai giây trước hết nhất kịp phản ứng chính là vương tự cường hắn đ ỗ n g nhiên đứng người lên cái ghê tại mặt đất vạch ra tiếng vang trói thai nếu như là cường giác nguy tượng đưa tới co rút vậy chúng ta căn bản không cần mạo hiểm làm tạo ảnh tô tình đã bắt đầu đọc qua trị liệu chỉ nam trang giấy tung bay trong thanh âm lục an khỏe miệm cuối cùng g ơ lên một vòng như cót như không đường cong người này n c ù tử thân đánh cỡ, tựa đánh hồ cỡ, c bệnh cường rắc bệnh án là dễ dàng nhất bị chúng ta trâu coi nhẹ thanh âm của hắn xuyên tấu yên tĩnh mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn lúc này đồng hồ điện tử hồng quang nhảy lên đến ba giờ sáng ba mươi điểm đèn hình hoán đổi thành một mức trong thân thể bài tiết hệ thống động thái độ tuyến giáp trạng bộ vị lóe da t h ó i mắt hồng văng đây là hắn vừa mới tìm tới nội khoa học tư liệu cái này tương tự hồ điệp nho nhỏ tuyến thể vốn nên là điều tiết nhân thể thay thế tình vi dụng cụ nhưng khi nó phát sinh tăng cường liền như là mất khống chế động cơ đem toàn thân thay thế hoạt động đẩy hướng điên cuồng gia tốc quỹ đạo t r â n mặc cầm lấy trên bàn giữ ấm chén mảnh rót một ngụm theo sau nhìn về phía đám người tiếp tục nói tưởng tượng một chút thân thể của người giống t ò a không bao giờ ngừng nghỉ nhà máy tiêu hao viễn siêu bình thường trình độ năng lượng đây chính là vì cái gì người bệnh sẽ trở nên dị thường g â y gò rõ ràng sức ăn kinh n g ư ờ i thể chọc lại tiếp tục hạ xuống nói đến đây tô tình đẩy tính mắt laptop bên trên bút máy vang xào xạt t r â n mặc chú ý tới n à n g khóa chặt lông mày nói bổ sung đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn cường giáp ảnh hưởng thẩm thấu đến toàn thân từng cái hệ thống đang tiêu hóa hệ thống người bệnh khả năng tấp nập tiêu chảy tại hệ thần kinh sẽ xuất hiện hoảng hốt tay run cảm xúc táo bạo mà trí mạng nhất là nó đối động mạch tim hệ thống tiếp tục kích thích t r â n mặc tiếp tục điều ra một chương mạch máu d à i phẫu đồ laser bút tại động mạch b à n h bên trên qua lại du tẩu khác biệt tại thường quy quan mạch mạch máu ngăn chặn loại k i a là bởi vì lốm đốm trồng chất tạo thành vật lý tính chật hẹp cường giáp dụ phát tâm huyết quản tật bệnh càng giống là cho mạch máu hạ một đạo điên cùng chỉ lệ để bọn chúng không bị khống chế rút gân cũng chính là phát sinh có rút vì để cho đám người càng trực quan lý giải chân mặc nắm chặt nằm nấm lại bỗng nhiên bưng ra nhìn tựa như dạng này đương mạch máu có rút phát tác nguyên bản thông suốt máu chạy trong nháy mắt bị ngăn trở mà có rút một khi làm dịu mạch máu lại sẽ khôi phục như t h ư ờ n g đây chính là vì cái gì nói loại biến hóa này là đảo ngược ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên nặng nề nhưng đừng bị đảo ngược hai chữ t ế liệt nếu như có rút tiếp tục q u a n mạch máu lưu t r ư ờ n g thời gian bị ngăn cản đoạn hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi cấp tính cơ tim nổi máu lúc nào cũng có thể bộc phát phòng họp lâm vào ngắn ngủi tính m ị c h chỉ có điều hòa không khí ngoài cơ tại mưa to trong phát ra trở muộn lênh minh lục a n đốt cảm không khỏi thỏa mãn gật gật đầu không ít bác sĩ không ngừng lật xem bệnh lịch trang giấy lật qua lật lại gì rào âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng kết hợp người bệnh tự tiện ngừng thuốc mấy tháng bệnh án cùng s c t đoạn động thái biến hóa trần mặc lần nữa điều ra điện tâm đồ so sánh đồ màu đỏ mũi tên tại hình sóng ở giữa vừa đi vừa về nhảy bọn ta độ cao hoài nghi nàng chính là bởi vì cường g i á p nguy tượng đưa tới mạch máu có rút trong giọng nói của hắn mang theo vẻ hư vấn nếu như phỏng đoán thành lập chúng ta hoàn toàn không cần bảo hiểm tiến hành quan mạch tạo ảnh hoặc tham gia trị liệu những cái kia xâm nhập tính thao tắc không chỉ có sẽ đối với thai nhi tạo thành phóng xạ tổn cẳng có thể có thể cấu thành quá độ trị liệu. hắn nặng nề g h mà khép lại cặp văn kiện hiện tại cần nhất là mật thiết giám sát người bệnh trạng thái phối hợp tính nhắm vào giải kinh d ụ c vận đem mạch máu từ rút gân trong nguy cấp giải cứu ra lục an tựa ở phòng thầy thuốc làm việc tọa kỵ bên trên đầu ngón tay vô ý thức u ố t ve giữ ấm chén kim loại trên cái tính tính nghe trần mạc sụp sôi phân tích những năm này hắn sớm đã vứt bỏ lúc tuổi còn trẻ nóng lòng cho ra câu trả lời xúc động bây giờ đối mặt nghi nàn các bệnh càng muốn làm cái phao chuyên dẫn ngọc người dẫn đường nhớ tới mới vừa vào trước lúc mình tổng hận không thể đem tất cả kinh nghiệm một mạch chuyển cho thầy thuốc trẻ tuổi mà bây giờ h dùng dẫn đạo kích phát suy nghĩ dù sao chân chính trưởng thành vĩnh viễn đến từ tư duy v à chạm đợi đến trần mặc triệt để phát biểu kết thúc lục an chậm d ã i đứng người lên hai tay của hắn cắm ở túi láo bên trong chậm dãi đi đến bàn hội nghị trước ánh mắt đảo qua mỗi một vị thầy thuốc trẻ tuổi gương mặt ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng ta đồng ý trần chủ nhiệm suy đoán cũng khen ngợi mỗi vị bác sĩ phát biểu hắn dừng một chút ngữ khí đột nhiên trở nên nặng n ề vất quá loại này bảo thủ phương thức trị liệu cũng là có phong hiểm tồn tại mạch máu có rút lúc nào cũng có thể lần nữa phát tác nếu như bệnh tình chuyển tiếp đột ngột hắn còn chưa nói hết nhưng tất cả mọi người minh bạch kia chưa hết lời nói mang ý nghĩa cái gì bạn nhất người bệnh ngoài ý muốn nổi lên loại này hậu quả chúng ta là không thể tiếp nhận cho nên chúng ta vẫn là phải đầy đủ cùng người bệnh ra thuộc c â u thông đem quyền lựa chọn giao cho người bệnh cùng bọn hắn ra thuộc trong tay trong văn phòng tất cả bác sĩ đều không hẹn mà cùng gật đầu ngoài cửa sổ mưa vẫn như cũ tứ ngược đánh vào pha lê bên trên phát r a lốt bốt tiếng vang phản phất cũng đang vì sắp đến gian nan đối thoại mà thở dài p h o n g cấp cứu ngoài hành lang tràn ngập nước khử trùng cùng lo nghĩ hỗn hợp khí t ứ c người bệnh trợ phu co có cắp tại trên ghế dài đầu tóc dối bời hốc thông mắt trong hồng, sau y xiết chặt rúng khăn gió a đó ư ơ n lục an giải thích cặn kẽ cường giáp dẫn phát mạch máu có rút suy đoán cùng bảo thủ trị liệu lợi và hại cuối cùng nhất nói bổ sung mặc dù chúng ta khuynh hướng tại cái phương án này nhưng cuối cùng quyền lựa chọn trong tay các ngươi có thể nhưng cái này có thể chữa khỏi lão bà của ta sao g i a thuộc thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở không cần làm những cái kia có phong hiểm kiểm tra hai tử hai tử thật có thể bảo chủ sao chân mặc tiến về phía trước m ộ t b ước ngựa k h i ôn nhu mà kiên định chúng ta không thể cam đoan đ ạ n vô nhất thất nhưng trước mắt đến xem bảo thủ trị liệu là đối người lớn cùng trẻ c o n tổn thương nhỏ nhất phương thức bất quá mạch máu có rút lúc nào cũng có thể tái phát một khi tình huống chuyển biến xấu thanh âm của hắn im bặt mà dừng bởi vì hắn nhìn thấy da thuộc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n á y mắt dài răng g i c trầm mặc bao phủ hành lang chỉ có nơi xa d á m h ộ nghi ti tách đâm thanh trong không khí q u e n quần r a thuộc túi đầu ngón tay gắt gao n í u lấy ống quần khớp nối chấm bệnh cuối cùng hắn n g n m đầu trong mắt tràn đầy tơ máu ta ta tin tưởng các ngươi d u n g bảo thủ trị liệu đi, lao bà của ta cùng hải tử ta đều không muốn từ bỏ thanh âm của hắn run r à y lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định lục an nhẹ nhàng vỗ vỗ b ở vai của hắn chúng ta sẽ đem hết toàn lực y học xưa nay không là băng lãnh kỹ thuật mà là nhiệt độ cùng trách nhiệm sen lẫn là sinh mệnh cùng sinh mệnh đối thoại Chương lục ợ lợi i hại hại lại việc. nhất thuật chương 666, lợi hại nhất thuật trở lại phòng thầy trở thuốc y y làm l an lần nữa hướng đám người dặn d o người bệnh này cụ thể trần trị biện pháp vẫn là đi vào e ý -E、cờ ưu tiến hành hai mươi giờ không gián đoạn giám sát nhất định phải n h i ề u phúc tra điện tâm đồ chú ý người bệnh triệu chứng cải biến nếu như người bệnh triệu chứng có chuyển biến xấu xu thế vậy chúng ta vẫn là tùy thời muốn ly ra thuộc câu thông tham gia trị liệu sự tất yếu đến sống chết trước mắt kia dù sao cũng phải có bỏ có được loại kia trước mắt liền không thể bảo thủ trần mạc mang theo một đám khoa cấp cứu bác sĩ mặc mặc lắng nghe người lục an chỉ đạo bây giờ muốn lục an giáo sư tự mình chỉ đạo vậy cũng không dễ dàng a nếu như không phải là bởi vì lục an cùng khoa cấp cứu quan hệ vậy hôm nay thật đúng là không nhất định có thể mời đến hắn đến gấp hội t r ậ n trần mặc đi theo lục an từ đầu đến cuối đứng tại bên cạnh hắn lệch sau vị trí lão sư ngài yên tâm ta sẽ an bài nhân viên y tế mật thiết giám sát có bất kỳ di động trước tiên báo cáo lục an chậm rãi d ừ n g bước quay đầu lại nhìn xem trần mặc lộ ra nụ cười hài lòng t ố t ngươi không cần tiễn trong khoảng thời gian này ngươi làm được rất tốt vừa rồi biểu hiện để cho ta không chỉ có nhìn thấy tiến bộ của ngươi Còn lục an cười lắc đầu h ở i áo khoác trắng cùng đám người lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi khoa cấp cứu phòng bệnh lựa chọn bảo thủ phương án trị liệu sau đêm thứ nhất người bệnh theo sau bị đi vào khoa cấp cứu ei cu phòng bệnh khoa cấp cứu ei cu trong phòng bệnh không khí phảng phất động lại tâm điện dám h ậ nghi q u luật tý cách đâm thanh bên trong thỉnh thoảng xen lẫn báo cảnh bén nhọn phong minh người phụ nữ có thai trên thân kết nối lấy các loại đường ống dẫn chuyển dịch bơm tiếp tục đẩy đưa giải trừ mạch máu có rút dược vật quản dương y tá ngồi tại trước giường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giám hộ màn hình sợ bỏ lỡ bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ trực ư ban bác sĩ đường tiểu ngọc không rán đoạn đến phòng bệnh tuần phòng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phúc tra n g một chương điện tâm đồ phán đoán bệnh tình tình huống phát triển dạng sáng bốn giờ người bệnh đột nhiên nhũ mày hô hấp trở nên gấp rút trên trán chảy ra mồ hôi mịt lại phát ác đường tiểu ngọc nghe được y tá tiếng hô h á n nàng ngay đầu tiên chạy vào e icu -E、phòng bệnh đi vào giường bệnh bên cạnh nàng nắm chặt người bệnh nhẹ tay âm thanh trần an chớ khẩn trương vương lòng hít sâu nàng vừa nói một bên mật thiết quan sát các hạng sinh mạng thể trưng ơ y di tá cấp tốc điều chỉnh dược vật liều lượng toàn bộ cứu rút quá trình khẩn trương mà có thứ tự dạng này đột phát tình trạng trong thời gian kế tiếp thành trạng thái bình thường mỗi một lần ngược đau nhức phát tác cũng giống như một trận kinh tâm động phách chiến đấu về sau mấy ngày lục an cũng thường xuyên sẽ đến, đến ei -E、cờ u cùng những người khác cùng một chỗ phân tích bệnh tình biến hóa mật thiết chú ý dược vật phản ứng chú ý người bệnh tâm tình chất trợn lo nghị cũng có thể là dù phát có rút lời của hắn mặc dù ngắn gọn lại cho thầy thuốc trẻ tuổi nhóm ăn một viên thuốc c ă n thần người bệnh t r ư ở n g phu mỗi ngày đều sẽ canh giữ ở ei cờ u ngoài cửa xuyên thấu qua pha l ê lo lắng nhìn quanh khi hắn biết được thê tử lại một lần lúc phát tác cả người cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng đường tiểu ngọc thấy thế nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn đưa lên một chén nước cấm đừng quá lo lắng chúng ta đều đang toàn lực cứu chữa ngài cũng muốn bảo trọng thân thể người bệnh cần ủng hộ của ngài da thuộc run dậy tiếp nhận chén nước thanh em n h ẹ n à o tạ ơn cảm ơn các ngươi ta thật sợ hãi mất đi bọn hắn tại trận này cùng bệnh ma đỏ x u ấ trong t nhân viên y tế nhóm cơ hồ không ngủ không nghỉ trần mặc trong mắt và bệnh tiêu máu lại như cũ thủ vững tại trên cương vị lận ngược nghiên cứu người bệnh các hạng số liệu đương tiểu ngọc càng không ngừng ghi chép bệnh tình biến hóa kịp thời cùng thượng cấp bác sĩ câu thông cái khác nhân viên y tế cũng thời khắc trở lệnh tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng trải qua dài g i n giặt một tuần bệnh tình của con bệnh cuối cùng s u thế tại ổn định các hạng kiểm tra chỉ tiêu biểu hiện mạch máu con rút đạt được hữu hiệu, hiệu không chế cường giáp triệu chứng cũng có chỗ làm dịu đương trần mặc đem cái tin tức tốt này nói cho người bệnh ra thốt lúc Cái người à y bậy nam nhi n của thực h rốt ố k chế không nổi cảm xúc, không nổi n ớ c chàn cảm các mắt mi mà Tạ ơn, cảm ơn n ra. g ư bệnh cùng da thuộc có chút thất vọng bọn hắn nghĩ tại xuất viện trước đó tự mình cùng lục can giáo sư ở trước mặt nói lời cảm tạ xuất viện ngày đấy ánh nắng xuyên thấu qua bệnh viện cửa sổ thủy tinh vẩy vào trong phòng bệnh cho cả phòng dắt lên một t ầ n g ấm áp kim sắc người bệnh tại y tá nâng đỡ chầm rãi ngồi dậy đổi lại y phục của mình chân mặc đứng ở một bên trên mặt lộ r a nụ cười vui mừng về nhà sau nhất định phải đúng hạn uống thuốc định kỳ phúc c h a có bất kỳ khó chịu kịp thời liên hệ chúng ta người bệnh trưởng phu đẩy xe lăn cẩn thận từng ly từng tí đem thê tử nâng lên đi ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng chân úy lúc gần đi bọn hắn càng không ngừng hướng nhân viên y tế túi đầu gửi tới lời cảm ơn chỉ bất quá lục an từ đầu đến cuối không có xuất hiện cái này khiến người bệnh cùng g i a thuộc có chút thất vọng giờ phút này lục an đang ngồi ở nhà mình phòng khách trên mặt thảm trong ngực ôm vừa đầy hai tháng nữ nhi tiểu gia hỏa thịt đô đô khuôn mặt hiện ra phấn lột nắm chặt nắm tay nhỏ yi yi ở nha nha lẩm bẩm thỉnh thoảng dùng không có răng dài lợi gặm cắn tay của bà bá chỉ nha n duyệt đem ấm áp táo đỏ trà đặt ở trên bàn trà cười chơi vẹo khó được gặp lục đại chủ nhiệm như thế thanh nhàn lục an túi đầu tại nữ nhi trên trán rơi xuống một hôn khỏe mắt đuôi lông mày đều là ôn u gần nhất thua thiệt các ngươi quá nhiều bệnh viện bên này trong ống nghe truyền đến hải nhi tiếng cười hắn không tự giác thả nhẹ thanh âm lão sư vị kia người bệnh nghĩ tại xuất viện trước ở trước mặt cảm tạng n à i đầu bên kia điện thoại ngắn ngủi trầm mặc sau lục a n thanh âm mang theo v à i phần này nấy ngươi thay ta hướng nàng c h u y ể n đạt chúc phúc liền nói chiếu cô tốt mình cùng hải tử mới là trọng yếu nhất cút điện thoại hắn nhìn qua trong ngực nữ nhi nhớ tới phòng cấp cứu bên trong đồng dạng mang mang thai người bệnh trong lòng nổi lên một trận mềm mại mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá liều mạng đi cứu vớt đi đối lãi người bệnh này phát bệnh vào cái ngày đó ban đêm đương lục gan biết được là một cái người phụ nữ có thai thời điểm nội tâm của hắn liền đã có quyết đoán vô luận là tham gia vẫn là cái khác có sáng tạo kiểm tra không thể nghi ngờ đều sẽ tổn thương đến thai nhi nhưng là bỏ mặc không quan tâm cũng là đối với mâu thân không chịu trách nhiệm hắn duy nhất có thể làm đến chính là tại giữa hai bên tìm tới cân bằng cùng đ ộ t phá khẩu chị hết mâu thân bảo hộ thai nhi cái này cũng mới là lục gan trong lòng lợi hại nhất ý thuật hắn làm được đoàn đội của hắn làm được chương sáu trăm sáu mươi bảy viện sĩ bình chọn chương sáu trăm sáu mươi bảy viện sĩ bình chọn xuân đi thu đến thời gian phi tốc trôi qua tiểu lục u y ê n đang từ từ lớn lên lục an đem mình trọng tâm chuyển đến gia đình của nàng giáo dục bên trên đương nhiên hắn hàng đầu thân phận vẫn là một bác sĩ tại kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện mỗi lần có người nói đến lục an đều tránh không được giơ ngón tay cái lên từ phẫu ngoại khoa đến khoa cấp cứu cuối cùng nhất lại đến trái tim trung tâm hắn mỗi một bước đều lưu lại một trang nội b ậ t có bác sĩ y thuật rất lợi hại nhưng là nghiên cứu khoa học năng lực rất kém cỏi có bác sĩ nghiên cứu khoa học năng lực mạnh nhưng là lâm sàng có thể sức yếu lục thân k h á i thai này h ắ n tại hai cái trong lĩnh vực đều rất cần thế tại trên giường bệnh hắn t r ầ n bệnh qua những cái k i a nghi nan tạp chứng bị nhan duyệt đều ghi chép tuyên bố đến trang web bên trên sau đó còn bị bệnh viện ghi chép thành sách cung cấp mọi người học tập ở thủ thuật năng lực bên trên hắn hiện tại là cả nước thậm chí toàn thế giới tại phổ ngoại khoa khám gốc tham gia đẳng lĩnh vực số một giải phẫu bác sĩ tại nghiên cứu khoa học phương d i ệ n từ lục can lãnh đạo phòng thí nghiệm tại khối u phổ ngoài động mạch tim đẳng nhiều cái lĩnh vực đều khai sang có tính đột phá thành quả nghiên cứu lục can học sinh càng ngày càng nhiều đội ngũ càng ngày càng khổng lộ đúng q u y ê n nói một năm kia phương trùng cuối cùng bị bị lục a n chiêu vào nghiên cứu sinh trong đội ngũ hắn cũng là đương lục a n có năng lực trở thành bác đạo về sau cái thứ nhất xin hắn tiến sĩ sinh nghiên cứu sinh đương nhiên lục a n phụ giáo trình độ tại toàn bộ bệnh viện đều là đứng hàng đầu tất cả mọi người rất ngạc nhiên phát hiện tại lục a n trong tổ đợi qua học sinh từ khi độc lập về sau đều sẽ trở nên so những học sinh khác muốn càng thêm ưu tú từ sớm nhất phương nhậm dũng đến sau đó trần mặc cùng phương trùng mỗi người bọn họ đều trở thành hóa hạ y học giới trụ cột b ư ớ vàng từ đó về sau muốn kê khai lục a n nghiên cứu sinh học sinh kia là nối liền công sức cho dù lục an nghiên cứu hạng mục nhiều có thể duy nhất một lần viện nhận năm cái thạc sĩ nghiên cứu sinh hai cái tiến sĩ nghiên cứu sinh nhưng danh sách này còn chưa đủ nhiều hàng năm đến nhờ quan hệ tìm tới lục An người đều có thể từ năm trước x ế p tới cuối năm bởi vì tất cả mọi người có một cái chung nhận thức chỉ cần có thể đi theo lục an sau này khẳng định sẽ có quang minh tương lai trừ cái đó ra lục an cũng không có quên mình đạo sư hàn nham dạy bảo hoa hạ tại lĩnh vực y học tạm thời vẫn là tùy tùng âu mỹ y học giới tại rất nhiều lĩnh vực yếu linh trước hoa h ạ mà hắn muốn làm chính là khai sáng ra hoa hạ một cái mới y học thời đại thời đại này nhất định phải là từ hoa hạ y học giới đến dẫn dắt hướng phía phương hướng này lục an cũng đang không ngừng nỗ lực ở thủ thuật sáng tạo cái mới bên trên hắn không ngừng tại trong hệ thống m g à i liền xem năng lực của mình không ngừng hối đoái cao g i a i kỹ năng thẻ khai sáng cái này đến cái khác mới t h u ậ t thức tại luận văn phương diện hắn không có tiếp tục sử dụng nước ngoài s k ờ y tập san mà là tại kinh đô đại viện y học bắt đầu từ số không tạo dựng một cái hoàn toàn mới y học tập san hoa hạ y học tập san cái này một cái y học tập san đang yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt không phải quốc tế hàng đầu nghiên cứu cùng phát hiện đều không có tư cách đăng lục an đem mình một hệ liệt tuyến ngoài cùng phát hiện toàn bộ đều tại cái này tập san bên trên phát biểu chậm d ã i hoa hạ y học tập san bị càng ngày càng nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học tiếp nhận từ ban đầu không có danh tiếng gì nhỏ tập san trải qua lục an nhiều năm cố gắng chậm d ã i biến thành một cái nghiên cứu khoa học giới nổi tiếng tập san tạp chí còn như lục an phòng thí nghiệm tại phương thải vi cùng hạ mẫu dẫn đầu hạ bọn hắn một đi ngang qua quan t r ạ n g tướng tỏ rõ nhiều cái kháng khối u tác dụng cơ chế đồng thời nghiên cứu phát minh một loạt tân dược đột phá hoa hạ không có nguyên n h i ê n kháng khối u dược vật khống cảnh lúc này kinh đô cái nào đó l ấ đường hiện trường bầu không khí trang trọng mà khẩn trương phản phất không khí đều l ọ c lại đến từ cả nước các nơi học thuật quyền vi nhóm tệ tụ một đường bọn hắn thân mang trang phục chính thức vẻ mặt nghiêm túc mỗi người đều biết rõ lần này tuyển cử ý nghĩa phi phạm hội trường bố trí được ngắn gọn hào phóng ngay phía trước to lớn trên màn hình l ó e ra hoa hạ viện khoa học viện sĩ tuyển cử đại hội chữ kim sắc t i ể u chữ tại ánh đèn chiếu rọi tản ra thần thánh mà trang nghiêm ký tước dưới đại khán giả có là thâm niên học giả có là nghiên cứu khoa học tân tú còn có các giới ký giả truyền h ô n g ánh mắt của bọn hắn chăm chú tập trung trên đài ánh mắt bên trong tràn đầy người ứng cử danh sách sớm đã công bố lục an giáo sư danh tự thỉnh l í n h xuất hiện nghiên cứu của hắn thành quả tại học thuật giới đưa tới rộng khắp chú ý cùng khen ngợi dưới đài ngồi không ít lục an học sinh cùng đồng sự có từ nước ngoài gấp trở về phương nhậm dũng giáo sư trước mắt khoa cấp cứu đại chủ nhiệm trần mặc cùng phổ bác sĩ ngoại khoa phương trùng mọi người nhan duyệt mang theo tiểu lục huyên ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong tào thiên huy cũng từ vân hoa chạy tới hàn nham huyện trưởng thì là cùng một đám các đại lao ngồi cùng một chỗ lúc này lục an đang ngồi ở hàng thứ nhất dáng người thẳng tắp khuôn mặt bình tĩnh nhưng hai tây khẽ run lại tiết lộ nội tâm của hắn cho dù là đối mặt bao nhiêu độ khó cao giải phẫu hắn cũng sẽ không có bất kỳ khẩn trương nhưng là giờ này k h ắ c này run rẩy hai tay bàn hắn trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến mình nhiều năm qua tại nghiên cứu khoa học trên đường từng ly từng tí những cái kia vô số cái ngày đêm nghiên cứu những cái kia thất bại sau kiên trì giờ phút này đều như phim ở trước mắt hiện lên tuyển cử quá trình nghiêm cẩn mà có thứ tự ban giám khảo nhóm chăm chú thẩm duyệt xem mỗi một vị người ứng cử tư liệu tiến hành kịch liệt thảo luận cùng thận trọng bỏ phiếu mỗi một chương phiếu bầu đều gánh chịu lấy đối nghiên cứu khoa học sự nghiệp trách nhiệm cùng đối tương lai mong lợ thời gian tại từng phút từng giây trôi qua toàn bộ hội trường a n tính chỉ có thể nghe được mọi người rất nhỏ tiếng hít thở cùng trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc cuối cùng đến kích động nhất lòng người thời khắc tuyên bố tuyển cử kết quả người chủ trì chậm rãi đi đến này trong tay cầm kia phần quyết định vận mệnh danh sách thanh âm của hắn rõ ràng mà hữu lực trải qua nghiêm khắc bình chọn cùng bỏ phiếu lần này phổ thông ngoại khoa lĩnh vực được tuyển v ì hoa hạ viện khoa học viện sĩ chính là lucan giáo sư trong n h y mắt trong hội trường buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm giống như thủy chiều sôi t r à m liệt mọi người nhao nhao đứng dậy thường lục a n giáo sư ném đi kính nghề cùng chúc mừng ánh mắt đ e n tờ lát liên tiếp đ i chép lại cái này một lịch sử tính trong nháy mắt lục a n cũng ngây ngẩn cả người hắn tự hồ còn không có từ cái này to lớn trong vui sướng lấy lại tinh thần thẳng đến người bên cạnh nhao n h a u vươn tay ra cùng hắn nắm tay hắn mới như ở trong n ộ n g mới tỉnh trong mắt lóe ra kích động nước mắt hắn đứng dậy bước chân đều có chút lảo nhưng là cái này mỗi một bước hắn đều đi được kiên định mà hữu lực lục a n đi đến này thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng cảm tạ các vị ban giám khảo tín nhiệm cảm tạ cùng nhau đi tới ủng hộ ta người nhà đồng sự cùng các bằng hữu chương á i n à sáu trăm sáu c mươi tám đây là kết thúc mỗi cũng là bắt đầu chương sáu trăm đ á u mươi tám đây là kết thúc cũng là bắt đầu hôm nay chúng ta vân hoa thị thứ năm bệnh viện đem tổ chức long trọng hoan nghênh nghiền lễ nhiệt liệt hoan nghênh hoa hạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện sĩ lục an đến đây quan sát vân hoa thị thứ năm bệnh viện toàn bộ bệnh viện các đại chủ muốn cửa ra vào cùng bệnh viện w e b s i t e đêm cùng các lớn tuyên truyền trên miệng tất cả đều tại tuyên truyền xem lục an viện sĩ muốn tới tin tức làm lục an viện sĩ nhà mẹ đ ẻ nơi này đã từng là h ắ n tuổi trẻ thời điểm cầu học địa phương vân hoa thứ năm bệnh viện khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm nguyễn anh chính ngay tại văn phòng dẫn đầu phát biểu lục an viện sĩ đợi chút nữa liền muốn đến tham q、e -E、u a n e i của mọi người nhất định phải giữ vững tinh thần mỗi người đều muốn thể hiện ra tốt nhất diện mạo nguyễn anh chính nhìn về phía trong phòng làm việc các vị bác sĩ từ trước đó không đủ năm n g i đến bây giờ bình cường mạ tráng năm bệnh viện khoa cấp cứu đã trở thành cả nước khám gấp lĩnh vực xếp hạng mười vị trí đầu phòng đây đều là lục an cùng tào thiên huy chủ nhiệm công lao tào thiên huy phía trước chút năm đã lui khỏi vị trí hàng hai ngoại trừ có mặt một chút trọng yếu trường hợp bình thường tất cả mọi người không nhìn thấy hắn người dưới đây bác sĩ y tài nhóm có ít người gặp qua lục an thậm chí còn đi theo lục an hoặc qua thì như nói chu b ì n h sao kim hâm vương minh độ sáng tinh thể người còn có một số người là lục an sau khi đi ra nhập vào bọn hắn mặc dù không có thực sự được gặp lục an nhưng là mỗi ngày tại phòng nghe được nhiều nhất cố sự chính là liên quan với cái này hoa hạ sử thượng trẻ tuổi nhất viện sĩ ai chu l ã o sư lục an viện sĩ thật tại khoa chúng ta làm việc qua phòng mới tới bác sĩ bệnh viện tiến tới chu bình trước người chu bình đã không phải là lấy trước kia cái có chút nôn nôn nóng nóng, nóng ở viện y -E. hắn hiện tại đã là phòng trụ cột bức v à n g đại bộ phận ngoại khoa giải phẫu hiện tại cũng là hắn đến giữ cửa ải đương nhiên làm việc qua chu bình hai tay ôm b a i mặc dù chỉ có nửa năm nhưng là hắn cùng về hưu tạo chủ nhiệm đặt bước chúng ta năm bệnh viện khoa cấp cứu ei c -E、cơ sở chúng ta d ặ m quốc gia kia cấp ổ bụng kính lớp v ấ n luyện chính là lục an viện sĩ sáng lập là quốc gia kia cấp ổ bụng kính lớp v ấ n luyện ta quá muốn đi phòng danh lệch có hạn ta bây giờ căn bản xin không lên chu bình cười một tiếng hôm nay biểu hiện tốt một chút nói không rõ có thể lăn lộn đến một cái danh lệch toàn bộ năm bệnh viện khoa cấp cứu như lâm đại địch sợ tại lục an viện sĩ trước mặt mất mặt nguyễn anh chính chủ nhiệm cùng y tá trưởng hai người trước trước sau sau tại phòng bên trong diễn luyện nhiều lần lúc này nằm trong bệnh viện lục an chính ngồi tiếp lao sư của mình tào thiên huy đang tản bộ mặc dù hai mươi năm trôi qua nhưng là lục an chính vào trắng yên không có chút nào trong ấn tượng phổ thông viện sĩ cái chủng loại kia v ẻ r á n mua dòng đồng hồ tào thiên huy tại sớm mấy năm cũng từ nhiệm l ầ m sàng công việc hắn thấy mình không thiếu tiền cũng không thiếu tên không cần thiết tại trên giường bệnh lợi chỉ là ngẫu nhiên được mời đến ổ bụng tính lớp huấn luyện bên trong g i ả n g bài dịu dắt tiếp theo đối bác sĩ thời gian trôi qua thật nhanh a hai sư đổ đi ngang qua khoa cấp cứu cao úc trong đầu đều là đối quá khứ hồi ức lục an nhìn xem trước đ ạ i lâu gốc cây kia mặc dù không gọi nổi danh tự nhưng là để hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc lão sư lúc trước nếu là không là ngươi từ chức còn mang ta lên chỉ sợ ta còn phải đi không ít đường q u a n co năm đó lục an tao nộ trận kia đủ để hủy đi hắn chức nghiệp kiếp sống chữa bệnh tranh chấp là tào thiên huy bài trừ muôn vàn khó khăn dẫn hắn đi năm bệnh viện khoa cấp cứu ai là vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng tào thiên huy sờ lên mình dâu c ằ m lắc đầu cười nói năm đó ngươi coi như không cùng xem ta bằng tài năng của ngươi sớm tối đều sẽ bị mọi người thấy mà lại lấy hiện tại ánh mắt đến xem a là ta phải tiện nghi dù sao ai đụng phải ta đều muốn nói một câu viện sĩ lao sư lục an viện sĩ lao sư cái này nói ra có nhiều mặt bụi a tào thiên huy cũng nhận lục a n ảnh hưởng cho dù là về hưu cũng nhận được nhiều nhà bệnh viện x i nghiệm rất nhiều bệnh viện đều muốn đem hắn mời quá khứ đương vinh dự viện trưởng chỉ cần tào thiên huy tại vậy thì có mời đến lục a n viện sĩ cơ hội hai người bên cạnh nói chuyện t i ế m vừa đi tiến vào khoa cấp cứu cao ốc lúc này xe cứu thương vừa vặn đưa tới một bệnh nhân tuổi trẻ khoa cấp cứu nhân viên y tế tại phối hợp xem tiến hành cứu g i ú p người bệnh hô hấp nhịp tim đột n h i ê ngừng n nguyên nhân không rõ nhanh đi mời chủ nhiệm tới bác sĩ cùng y tá thay phiên đối người bệnh tiến hành tim phổi khôi phục hết thể cứu giút đều tại tiến hành đâu vào đấy ở trong nhìn trước mắt cứu giúp c h ẳ n g cảnh lục gan suy nghĩ ngàn v ạ n tựa hồ lại về tới ban đầu chặn đón viện y sư thời điểm hắn lúc đó không phải liền là như vậy sao hiện tại lục gan đã sớm t h o á t ly một tuyến lâm sàng càng nhiều là tại phòng thí nghiệm cùng trong phòng giải phẫu đối mặt loại này khám gấp cứu giúp c h ẳ n g cảnh hắn tự a hồ có chút cảm giác xa lạ tào thiên huy tự a hồ nhìn ra lục gan ý nghĩ hắn chậm rãi mở miệng nói một cái mới dược vật xuất hiện một cái mới gây nên tỏ rõ bệnh cơ chế một cái mới giải phẫu thuật thức bị khai phát những này có thể cứu trị không chỉ là một bệnh nhân mà là một đám bệnh nhân l ụ gan cười, cười. tào thiên huy lão sư mỗi lần đều là đứng tại góc độ của hắn an ủi hắn lão sư ta minh bạch ý của ngài kỳ thật khách quan tại là một cái nghiên cứu khoa học người làm việc ta thích làm một cái lâm sàng bác sĩ lục an chức nghiệp kiếp sống rất dài lý lịch ưu tú sáng tạo rất nhiều mới giải phẫu t h u ậ t thức nghiên cứu phát minh nhiều loại t i ể u mới dược vật làm cấp cao nhất y học tập san nuôi dưỡng rất nhiều ưu tú học sinh nhưng là mỗi lần trở lại trên giường bệnh hắn có thể cảm nhận được k i a cố để huyết dịch của hắn sôi trào cảm giác đem người bệnh từ trên con đường tử vong kéo trở về chính là tất cả bác sĩ lý tưởng ban đầu cùng cuối cùng tâm nguyện tào thiên huy nghe được lục an lời nói này hơi có chút l â y người chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm chỉ thấy lục an bước nhanh đi vào phòng cấp cứu ngẫu nhiên cho mượn một kiện áo khoác trắng mặc vào bắt đầu chỉ đạo cả chàng cứu rút hắn đang muốn tiến lên ngăn cản thế nào có thể để cho viện sĩ tự thân lên tay a nhưng là nghĩ lại tào thiên huy vẫn là từ bỏ có lẽ đối với toàn bộ hoa hạ y học t ớ i nói đều cần giống lục an loại tồn tại này chỉ có khi hắn trở thành cọc tiêu mới có thể ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người t h ẳ n g đến nguyễn anh chính nghe họ chạy đến nguyễn h ì n t l ụ anh chính trong đầu vẫn là trống rỗng nhưng lại đều đến loại trình độ này hắn chỉ có thể vô ý thức phân phối phòng đám người nghe theo lục can an bài lục an cuối cùng nhất không có tham quan e i c u mà là tham dự cả chàng cứu rút thứ ban đầu tim phổi khôi phục đến cuối cùng nhất trái tim giải phẫu may mắn là người bệnh cuối cùng khôi phục ý thức khôi phục xuất viện trận này cứu giúp ý nghĩa vượt xa một lần dâu d ị a tham quan l i ê n như là hắn quá khứ t r ư ớ c nghiệp kiếp sống vĩnh viễn sẽ không bởi vì khó khăn mà dừng lại mãi mãi cũng đang vì hoa hạ y học sự nghiệp mà phấn đấu đối với lục an t ớ i nói hắn viện sĩ tiếp sống vừa mới bắt đầu xa xa còn không có kết thúc nhưng là đoạn chuyện xưa này muốn đã qua một đoạn thời gian hết cho bộ cần dùng cái này văn hiến cho những cái kia vẫn tại vì y học phấn đấu các minh đ ệ thì muội có thể sẽ định kỳ viết một chút phiên ngoại sách mới đã phát để chúng ta tiếp tục chuyến lần sau lữ trình đi